Ta thích ngươi phó thời Hàn nói như vậy thời điểm, A Cẩn cảm thấy quả thực nội tâm mai con chạy loạn, chính là, này mai con cũng là cái suối quậy đâm đâm đâm, đâm tưởng tượng A Cẩn nhìn phó thời Hàn, hỏi, cái gì kêu tiểu ác ma? Khi Hàn Vi cười, chính là ngươi cho rằng như vậy nha. Ngươi xem, hắn nhưng thật ra không giấu dếm ý nghĩ của chính mình. A Cẩn phẫn nộ, độc thân cầu quả nhiên là độc thân cầu. Khi Hàn Vi nhữ lại mi, Cảm thấy chính mình không hiểu này bà chữ ý tứ. A cần phẫn nộ tiểu vũ trụ hừng hực thiêu đốt, thật là không thể nhịn. liền tính là lớn lên xoái, nàng cũng ngắt lời, phó thời hàn là gả không ra, ách, không đúng, là cưới không đến cái gì tức phụ nhi. Ngươi xem, nào có nói như vậy lời nói, không tạo nói như vậy lời nói đối một cái thanh xuân mị thiếu nữ là cực đại thương tuần sao. Quả nhiên là cái chỉ mặt dài, không dài đầu vóc xuân trứng. Ừ. Hiện tại đã không lưu hành độc miệng nam A, lưu hành chính là ấm nam được chứ. Tựa như nàng ca ca màu đỏ tím, ôn nhu, nho nhã, làm việc lưu ba phần đường sống, như vậy nam nhân mới là đứng đắn A. Cái gì độc miệng nam, thật là tức chết cá nhân liệt. A cần yên lặng đem chính mình trước mắt điểm tâm mâm lây đến chính mình bên người, nàng trừng mắt khi hàn, quyết định không cho ăn ăn, ăn ngon như vậy điểm tâm, không thể cấp người xấu ăn. Khi hàn xem A Cẩn như vậy động tác nhỏ, nở nụ cười, như thế nào? Không cho ta ăn. A Cẩn gật đầu, nàng thận trọng, ngươi người này quá không đáng tin cậy, ta quyết định vẫn là ly ngươi xa một chút. Thật là, ta vất vả như vậy cho ngươi làm ăn ngon, ngươi còn nói ta là tiểu gắt mà. Không thể nhẫn. Khi hàn thấy nàng như vậy căm giận, tức khắc cảm thấy đáng yêu đến không được, hắn học A Cẩn nhất quán động tác, chi cầm xem A Cẩn, ngươi hảo nghịch ngợm. a cẩn trực tiếp nợ nụ cười ta có thể không như vậy nữ nữ khí sao khi hàn rốt cuộc khôi phục bình thường ta cho rằng ngươi thích như vậy đâu nhìn như nu. a cẩn Ngươi chỉ số thông minh ta vĩnh viễn không hiểu hai người mồm mép bịp người khi hàn cũng hoàn toàn không nói thêm phó ra chuyện này cũng không phải muốn gả ta a cẩn hoặc là như thế nào chỉ là không hy vọng a cẩn cũng trộn lẫn đến những việc này nhi những việc này nhi làm hắn cảm thấy thập phần ghê tởm A Cẩn cũng là cái tâm lý thấu lượng cô nương, cũng không nhiều hỏi, hỏi nhiều, khi thất vọng buồn lòng khó tránh khỏi khổ sở. Hoài như vậy tâm tư, hai người đều không nhiều lắm nôn phó ra chuyện này, tương phản, còn không ngừng ngươi một lời ta một ngự đấu võ mồm, thập phần sung sướng. Hai người vốn là mỉm cười nói chuyện, khi hàn đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, cha ngươi đi tứ vương phủ muốn người. A Cẩn gật đầu, đi. bất quá nghe nói tứ vương gia hôm nay đi nghĩa nguyện, không có trở về. những người khác nơi nào có thể làm chủ nha? cha ta nói hắn ngày mai lại đi. khi hàn vi cười gật đầu, hắn sẽ như nguyện. a cần nghiêng đầu, vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy? phàm là tứ ba phụ có một chút tâm huyết, cũng sẽ không làm cha ta cấp một nghiên thi thể mang đi đi. dù sao cũng là hắn thiết thất, vốn là chết không minh bạch, nếu như lại bị cha ta mang đi, như vậy hắn này đỉnh nó xanh. liền tính là không chứng thực cũng chứng thực hắn như thế nào có thể chịu đựng khi hàn vi cười chúng ta đây đánh đố đi đánh đố hắn sẽ đồng ý tiền đặt cược tiền đặt cược chính là a cần hôn ta một chút a cần thua a cần hôn ta một chút ta thua ta thân a cần một chút thế nào người là muốn chết sao lãnh buốt thanh âm truyền đến khi hàn mỉm cười quay đầu lại phó thời hàn phía sau vị kia Không phải triệu cần tiểu cô nương dầu thối ruột ca ca lại là cái nào? Triệu Cần nôn đỉnh đầu nhảy hỏa nhìn lên Hàn, nôn nói: Phó thời Hàn, ta xem, chúng ta lục vương phủ đại môn đến chạy nhanh quan hảo, ngươi về sau không cần tới cửa. Ngại như vậy lại thần, chúng ta nhưng chiêu đại không dậy nổi. Miễn cho khi nào ngươi cho ta muội muội bắt góc, chúng ta khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Khi Hàn đứng dậy thỉnh nói năng cẩn thận ngồi xuống, thập phần nhận chân nôn nói: Ngươi cảm thấy? Lấy ta công phu, sẽ không biết ngươi ở ta phía sau sao. Ta bất quá là đùa với các ngươi ngoạn nhi thôi, ngươi như vậy nghiêm túc lãnh đạo, thực thương ta tâm. Nói năng cẩn thận nha, tưởng chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, không nói không bao lâu những cái đó đủ loại thị phi. Ngươi xem, nếu như không có ta làm cảnh diễn tìm thần y gì để, thân thể của ngươi sẽ được chứ. Nếu như không phải đi lý thần y gì nơi đó, ngươi có thể nhận biết lý tô vấn. Cưới như hoa mị quyến sao. Hảo, này đó đều không tính. Nếu như không có ta hỗ trợ, ngươi tức phụ nhi có thể ở kinh thành khai hỏa danh hảo sao? Ngươi có thể an toàn vượt qua đêm động phòng hoa trúc sao? Hỏi đủ rồi, khi hàn chính mình trả lời, không thể, hết thể không thể. Cho nên, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy đâu? Ta đối với ngươi như vậy hảo, giúp ngươi nhiều như vậy, cũng không phải là không cầu báo đáp Nga. A cẩn tức khắc say, Nhân ra đều là thi ân không cầu báo, ngươi nhưng thật ra vừa lúc tương phản A. Khi hàn không thể tưởng tượng xem A cẩn nếu đều thi ân, không cầu báo thù nhiều làm ra vẻ. Lại nói này cũng cho người khác tạo thành gánh nặng A không ai nguyện ý thiếu người nhân tình, đúng không? Nói năng cẩn thận. Triệu cần ngôn khỏe miệng run rẩy, thật là nói cái gì đều làm ngươi nói. Khi hàn, ta là hiểu biết ngươi là người, ngươi sao có thể thiếu người nhân tình đâu, ha ha A. Nói năng cẩn thận, hơn nữa nói năng cẩn thận ngươi tin ta, sau này ngươi dùng đến ta địa phương. Càng nhiều, khi Hàn thập phần tự tin, nói năng cẩn thận, liền tính là như vậy, ta cũng sẽ không lấy ta muội mội hạnh phúc nói dỡn Hắn nhìn chằm chằm khi Hàn, nhận chân muốn nói. Khi Hàn nhướng mày, này nói cái gì, cái gì kêu không thể lấy mội mội hạnh phúc nói dỡn ta là cái loại này hấu người người sao. Căn bản không phải A. A cẩn. Ngươi nói lời này, mẹ không đối lý. Khi Hàn, thật sự không. Trong lúc nhất thời, ba người đều nở nụ cười, tuy rằng nói năng cẩn thận thập phần lo lắng cho mình muội muội sẽ có hại, chính là hắn cũng biết, Phó thời Hàn không phải người như vậy, mà hiện tại hết thảy, bất quá chính là vui đùa thôi. Lục Vương phi đêm khuya ngủ không được ra tới tản bộ, liền nghe A Cẩn trong viện tiếng cười liên tục, nàng đi đến viện muốn khẩu, liền thấy Tô Vân đứng ở nơi đó mỉm cười, nàng nhẹ giọng luôn nói: Ngươi như thế nào không đi vào? Tố vấn lắc đầu, ta chính là cảm thấy, bọn họ ba cái ở bên nhau rất hài hòa. Ách, nếu là nhiều đánh nguyệt, liền càng tốt. Tổng cảm thấy bọn họ giảng khi còn nhỏ những cái đó thú sự nhi thời điểm, ta không nên ở bên kia. Sẽ quấy dày đến bọn họ. Lục vương phi lắc đầu cười, ngươi nha đầu này, chính là nghĩ đến nhiều. Tố vấn nhận chân ngôn nói, không phải tưởng nhiều nha. Ta cảm thấy như vậy thực hảo. có ba năm tri kỷ ngồi ở cùng nhau phẩm trà nói chuyện thiếm nhất chuyện vui bất quá lục vương phi nghĩ nghĩ cười ngôn nói ta thanh xuân thiếu ngại là lúc thượng kinh danh viện thiếu nữ bên trong có cái vẻ thuận miệng hiện tại nghĩ đến cũng là thú vị tố vấn đi vào lục vương phi bên người nâng lục vương phi cánh tay lục vương phi biên là hướng chính mình tiểu viện đi biên là ngôn nói một tháng đạm tuyết tìm thơ pha trà xem tuyết ngâm thơ mua vui hai tháng đêm lạnh tìm mai Ngắm đèn giải đấu, Ba tháng nhàn thính đánh cờ. Tháng tư khúc trì đã ngàn, phương thảo hoan đùa, Tháng năm vận hoa đấu lệ, hương thơm mãn viên. Tháng sáu trì đình thưởng cá, bên cạnh ao rừng trúc cào hào rung động. Bảy tháng hà đường thải liên, chơi thuyền hồ thượng, Tám tháng đồng ấm cầu chức nữ được khéo tay theo thùa. Chín tháng quỳnh đài ngắm trăng. Mười tháng cuối mùa thu thưởng cúc. Tháng mười một văn cắt theo thùa. Mười hai tháng vây lò bắt cổ. Tố vẫn nghe xong, mỉm cười nói, thật sự là thập phần phong nhã. Lục vương phi gật đầu xưng là, nhưng bất chính là như thế. Đó là hiện giờ cũng là như vậy, chỉ là, a cẩn các nàng đều là hoạt bát tính tình, cũng không câu nghệ với này đó, ta nguyên bản cho rằng, ta nữ nhi sẽ trở thành thượng kinh bên trong nhất cao quý lịch sự tao nhã lại có phẩm vị tiểu thục nữ, nhưng là hiện nay xem ra, hết thể đều là hưởng công. Ta nhưng thật ra thập phần thích các nàng sinh hoạt như thế bừa bãi cảm giác. Lục Vương Phi, đây đều là giống các nàng mẫu thân. Tố vẫn xì một tiếng bật cười, mẫu thân tự nhiên là càng tốt. Ngươi đâu? Ngươi khi đó đều là làm cái gì đâu? Ta nhớ rõ, ngươi rất nhỏ liền ở trong núi đi. Lục Vương Phi ngôn nói, Tố vẫn gật đầu, ta từ nhỏ đó là ở trong núi lớn lên, mỗi ngày trừ bỏ xem ý nghệ thuật, liền chỉ có thải thảo dược, bất quá ta cảm thấy. Như vậy nhật tử cũng rất thú vị. Mỗi ngày thiên sáng ngời liền con tiểu cái sọt cùng ra ra cùng đi sơn gian. Sơn gian nhưng tới mát, ta thích nhất cỏ xanh khí vị nhi Ở trong núi, ta còn có rất nhiều bằng hữu, tiểu hoàng oanh lạp, tiểu con nệ lạp, còn có thỏ con. Ta biết chúng nó tập tính, cũng biết bọn họ đang ở nơi nào, sẽ ở khi nào ra tới ngọn nhi, ra tới kiếm ăn. Tố vấn ngày xưa đó là thập phần lãnh đạm bộ dáng, nhìn đó là cao lãnh. nhưng là hiện giờ lục vương phi rồi lại cảm thấy nàng cùng chính mình nữ nhi không có gì hai dạng cũng là giống nhau đơn giản đơn thuần nhưng thật ra nhìn không ra tới ngươi cũng là hoạt bát tố vẫn nghi vấn ta như vậy xem như hoạt bát sao ta vẫn luôn cảm thấy chính mình không tính hoạt bát cô nương a cần như vậy mới tính ngươi xem nàng cùng ai đều có thể cực hảo ở chung ở bên nhau ta là trăm triệu làm không được Ta đại khái chỉ biết đối những cái đó sẽ không nói tiểu sinh mệnh nhanh chóng thân thiện lên. Lục vương phi mỉm cười, hoạt bát cũng phân rất nhiều loại, Ngươi loại này, cũng thực đáng yêu, kỳ thật nói thật, Ngày xưa ta cũng không quá minh bạch nói năng cẩn thận vì sao như vậy thích ngươi, Nhưng là hiện tại nhưng thật ra đột nhiên có chút minh bạch, Ngươi thập phần chân thành, hứa chính ngươi cũng không biết, Ngươi như vậy, thực làm người có hảo cảm. Tố vấn cười, chính là bên ngoài đều tung tin vịt, ta thập phần lợi hại, Một giây là có thể độc chết người. Lục vương phi trách mắng, đây đều là khi hàn kia tiểu tử làm đi. Bất quá ngươi yên tâm đó là, khi hàn đều là vì các ngươi hảo. Nay thượng kinh không thể so trong núi, trong núi động vật đơn giản, khả nhân lại không đơn giản. Nhân tâm A, khó nhất chắc. Tố vẫn gật đầu, ta biết đến. Ta có nghe A cần nói qua, nàng nói ta tương đối cao lãnh, kỳ thật ta không phải. Tố vẫn có vài phần ngượng ngùng. Bất quá vẫn là nôn nói, ta chỉ là, ta chỉ là, ách, kỳ thật ông nội của ta nói, nói ta chưa từng có hạ quá sơn. Thực dễ dàng bị người khi dễ, làm ta ít nói nhiều nghe. Chính là ta làm theo, đại gia lại nói ta cao lãnh Lục vương phi vạn không nghĩ tới, Lý Tố vẫn không thích nói chuyện, an an tĩnh tính là như thế này một nguyên nhân, nàng nở nụ cười, ngôn nói, xem ra à, ngươi nhà đầu này thật đúng là đơn thuần. Ta ngày xưa cảm thấy nhà ta hoánh nguyệt cùng A cẩn đơn thuần, luôn là sợ bọn họ đã chịu thương tổn, nhưng sau lại ta từ từ minh bạch, nguyên lai ta nhà, thật là suy nghĩ nhiều, bọn họ một cái so một cái tinh, cắm thượng cái đuôi chính là con khỉ, nhưng thật ra ngươi, mới là thật sự đơn thuần. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, á cẩn nói ngươi cao lãnh, cũng không phải nói bậy. Nàng chính là như vậy không lựa lời. Tố vẫn mỉm cười, ta tự nhiên là biết đến. Hôm sau. có lẽ là hôm qua liêu quá muộn a cẩn rời giường thời điểm đã sắc trời đại lượng a bích vào cửa bẩm hôm nay vương phi đi nhị vương phủ làm khách bởi vậy sớm đó là đi rồi vương phi ngôn nói quân chúa thích gan cái gì phân phó phòng bếp đó là đương nhiên nếu như thích chính mình làm kia cũng là có thể a cẩn dỗi một cái lười eo nga một tiếng lúc sau hỏi cha ta ở nhà sao a bích lúc này trong ánh mắt toát ra một tia hưng phấn giọng nói của nàng thập phần nhẹ nhàng không ở nghe nói là đi từ vương phủ tới rồi lục vương ra mỗi lần ra cửa phóng đại chiêu đại gia tựa hồ đều cảm thấy đây là mục đích chung quả thực không thể càng tán a cẩn thật là yên lặng hết trôi nói rồi bất quá cũng không biết cha có thể hay không đem một nghiên thi thể phải về tới nói lên cái này liền phải nghĩ đến tối hôm qua tiền đặt cược tuy rằng cái này cuối cùng không làm đúng nhưng là A Cẩn luôn là cảm thấy trong lòng có điểm tiểu kích động. Ta cảm thấy, không nhất định có thể đi. A Bích Trần chờ Ngôn nói, Kỳ thật đại gia ý tưởng đều là giống nhau, A Cẩn cũng là như vậy tưởng, chỉ là tối hôm qua khi Hàn như vậy lời thề son sắt, nhưng thật ra làm nàng có vài phần khó hiểu. Chẳng lẽ, khi Hàn biết cái gì bọn họ không biết vấn đề? Chính là nếu như khi Hàn thật sự biết cái gì, là không có khả năng không nói cho nàng. A cẩn yên lặng trầm tư lên. Bên này A cẩn lâm vào trầm tư, cân nhắc thập phần nghiêm túc, mà bên kia, lục vương ra mang theo ngọc chân cùng phúc quý, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang liền trực tiếp sát hướng về phía tứ vương phủ. Từ kiến thức quá ngọc chân sức lực, lục vương ra dày đặc cảm thấy, có đôi khi một nữ nhân có đại lực khí cũng là cực hảo. Này, nay tuyệt đối là một loại khác nữ nhân vị, chỉ là, này đó phàm nhân cũng không hiểu tâm tư của hắn. Ngươi phải bảo vệ ta, nếu như bọn họ đóng cửa thả chó gì đó, ngươi nhất định phải giúp ta. Lục vương gia nghiêm túc dặn dò Ngọc Trân, Ngọc Trân nghe răng một chút, bảo đảm, ngài yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm vương gia ngài đã chịu một đinh điểm thương tổn. Ngọc Trân múa may nắm tay, vốn là vẻ mặt giữ tận mặt cái này càng vằn vẹo. Phúc Quý Nhi yên lặng đừng khai đầu, trong lòng yên lặng vì nhà mình vương gia giơ ngón tay cái lên, tuy rằng Ngọc Trân di nương người thực hảo. Tuy rằng nàng tính cách thực tiêu sái sang sảng, tuy rằng, tuy rằng, tuy rằng nàng có rất nhiều hảo, nhưng là này diện mạo thật là không nỡ nhìn thẳng a vốn là khó coi, còn chưa bao giờ bận tâm trương đại miệng, kia buồn máu mồm to. Phúc quý yên lặng đem trong đầu đáng sợ cảnh tượng ném rớt. Ba người thẳng đến tứ vương phủ liền đến, lục vương gia chủ y đang đánh, vì tránh cho tứ vương gia không chịu thấy hắn. Lục vương gia quyết định sấn tứ vương gia từ nghĩa huyện còn không có trở về thời điểm đó là đổ ở chỗ này, cũng không tin hắn có thể lý do người không ở mà lục vương gia chiêu này, quả nhiên là làm cứ thỏa. Tứ vương gia tuy rằng người ở nghĩa huyện, nhưng là nghĩa huyện chỉ ở Kinh Giao, cũng hoàn toàn không xa. Hôm qua lục vương gia tới cửa, hắn tự nhiên đã biết được tin tức. Chính là hắn đến tột cùng tìm hắn làm chi, hắn nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Đối lục vương gia, hắn là chết không thích. Kỳ thật tứ vương ra mấy ngày nay, lại là lại ẩn ẩn nghĩ đến thẩm mỹ phủ. Hắn vốn là thập phần mơ ước thẩm mỹ phủ, luôn là nghĩ có thể được như ước nguyện, chính là mặc kệ là lục vương phủ vẫn là thẩm mỹ phủ chính mình, đều là 12 vạn phần cẩn thận, lại là tìm không thấy một tia bại lộ, hắn sốt ruột dưới gặp được Mục Nghiên. Mục Nghiên cùng thẩm mỹ phủ có 5-6 phân tương tự, nếu là trang điểm thỏa đáng, tương tự càng nhiều. Mục Nghiên ôn nhu huyền chuyển, đối hắn săn sóc tiểu ý hắn đó là cũng là đem mục nghiên trở thành thẩm mỹ phủ thế thân lại kêu hoan hảo là lúc hắn thậm chí đã từng vô số lần hô lên quá thẩm mỹ phủ tên chính là hiện tại hết thể đều bất đồng mục nghiên đã chết cái này thế thân đã chết hắn trừ bỏ bắt đầu phẫn nộ hiện tại lại là hư không lên mà trong lòng áp không được hỏa khí càng là lại lần nữa cọ cọ hướng lên trên đi hắn quá tưởng được đến thẩm mỹ phủ hắn cả đời đều không chiếm được người Lại là bị lục vương ra như vậy một cái ngu xuẩn đồ đệ được đến, hắn trong lòng phẫn hận khó làm. Mà cái này ngu xuẩn người, vừa lúc lại là hắn đệ đệ, cùng cha khác mẹ đệ đệ. Hắn không chỉ có là hắn đệ đệ, càng là một cái hôn đản. Nếu như cùng hắn phân rõ phải trái, kia mới thật là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Tứ vương gia cảm thấy, thật là hết thể đều quá không như ý nghĩ vậy tư muốn gặp hắn, hắn đó là hạ quyết tâm sẽ không thấy. vương gia hôm qua lục vương gia không chờ đến ngài hôm nay nghĩ đến còn sẽ tìm ngài vạn tam đi theo tứ vương gia bên người nôn nói tứ vương gia cười lạnh hắn muốn gặp ta liền nhất định phải thấy hắn sao nếu như hắn tới liền đẩy nói ta không ở thật là không nghĩ thấy cái kia kẻ ngu dốt vạn tam trả lời đúng vậy tuy rằng hồi là nhưng là có cái gì tựa hồ trợt lóe mà qua vạn tam ngừng lại cẩn thận cân nhắc rốt cuộc trần trời hỏi vương gia ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến ngại như vậy trở về lục vương gia có thể hay không chờ ở cửa đây cũng là có khả năng a tứ vương gia không để bụng hắn kêu kẻ ngu dốt như thế nào sẽ khởi sớm như vậy không có mặt trời lên cao hắn là sẽ không lên chúng ta chỉ hồi phủ đó là nếu như hắn lại đến liền đẩy nói ta không ở cùng hắn nhiều lời một câu đều đen đủi vạn tam xưng là chủ tớ hai người chủ ý đánh không tồi chỉ là Bọn họ hoàn toàn sai đánh giá lục vương gia quyết tâm, đợi cho hai người đến tứ vương phủ, người gác cổng lập tức đón ra tới, chuẩn bị đi dẫn ngựa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở tứ vương gia muốn bước vào vương phủ là lúc, ngọc chân một cái bước nhanh vào ra, trực tiếp tốn chặt tứ vương gia cánh tay, tứ vương gia liền nghe răng rắc một tiếng, tức khắc cảm thấy chính mình khả năng gây xương. Hắn đau nhai răng, có thích khách. lục vương ra lúc này cũng từ đại môn bên cạnh sư tử bằng đá xeo vọt đi lên lao tứ là ta như vậy quái dị vừa ra chàng, liền chung quanh đi đường người đều thả chậm bước chân vạn tam đẩy ra ngọc trân đẩy không thúc đẩy hắn yên lặng vô ngữ lại đẩy không thúc đẩy đây là nữ nhân sao ngọc trân nghiêm túc nói không gãy xương chính là cánh tay trả khớp ta giúp ngươi tiếp thượng là được ai người kia ngươi đừng kéo ta Ta đây là muốn cứu người. Nói xong, một cái dùng sức, liền nghe răng rắc một tiếng, quả nhiên là tiếp thựa. Nay huyền huyết một màn, lúc ấy khiến cho ý đổ vây xem người chịu chịu. Lao tử a, ngươi xem nhà ta ngọc chân nhiều có khả năng, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ nàng. Lục vương ra đắc ý rào rạng, có chung vinh dự. Có thể không cao hơn sao. Chính mình ra thiếp thất như vậy lợi hại, là người khác xa xa so ra kém đâu. lục vương ra như thế đắc ý tứ vương ra phẫn nộ không kềm chế được hắn rất muốn ngăn chặn chính mình tính tình bảo trì tốt đẹp hình tượng chính là thật sự quá khí bất quá hắn phẫn nộ giống to nếu như không phải nàng đột nhiên lao tới kéo ta ta như vậy sẽ cánh tay chật khớp lục vương ra cảm thấy lao tứ thân thể khẳng định không ra sao nóng tính bay lên a Tiểu to cái gì kia cũng không thể ma diệt nàng giúp ngươi tiếp thượng cánh tay sự thật đã lao tứ Ngươi cũng không thể bạch làm chúng ta làm này sống. Lục vương ra thập phần nghiêm túc. Tứ vương ra tiếp tục giống giận, các ngươi phạm vào sai, chẳng lẽ còn muốn tưởng thưởng không thành. Có xấu hổ hay không? Vạn tam nhẹ nhàng lôi kéo tứ vương ra góp gáo, ý bảo hắn chú ý hình tượng. Tứ vương ra rốt cuộc phản ứng lại đây, lạnh như băng nhìn lục vương ra, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Chúng ta muốn tưởng thưởng làm sao vậy? Này như thế nào liền xả đến không biết xấu hổ thượng? lão tứ không phải ta nói ngươi ngươi người này chính là nghĩ đến nhiều ngươi như vậy thật không tốt ta nhất chướng mắt ngươi điểm này không phúc hậu ta còn không đợi lục vương gia lại nhảy nói xong tứ vương gia đó là lanh ngôn ngươi nói ngươi tới tìm ta đến tột cùng làm cái gì ta không nghĩ cùng ngươi nhiều lời mặc khác thậm chí liền mời vào trong phòng đều là không có khả năng lục vương gia trà sắt tay mang theo tươi cười thập phân a du, kỳ thật Ta lần này tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi yếu điểm đồ vật. Tiếp tục xoa tay, em à, chính mình này tư thái phong thật sự là quá thấp. Bất quá, vì có thể làm một nghiên bị hảo hảo an táng. Cái này khổ, nàng ăn, cái này ủy khuất, hán bị. Nam nhân, nên có nam nhân bộ dáng. Ha ha, nam nhân sao? Muốn đồ vật. Thứ vương gia như mày, thập phần cẩn thận hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lục vương gia cũng không biết nhỏ giọng nhi. Vạn Tam cảm thấy tình cảnh này thật sự không đúng lắm, đang muốn nhắc nhở một chút, lại không còn kịp rồi, liền nghe lục vương ra thập phần lớn tiếng, ta là tới hỏi ngươi muốn một nghiên thi thể. o a. hiện trường vây xem quần chúng đều là một mảnh ô lên, đừng hỏi bọn họ vì cái gì đi như vậy chậm, so rửa đen còn chậm, đó là bởi vì, nơi này có trăm năm khó gặp tuồng. Hoàng gia huynh đệ tranh đoạt một nữ nhân, sống tranh, đã chết còn muốn tranh. nhớ năm đó tứ vương gia rút được thứ nhất đoạt đi rồi một nghìn cô nương này 10 năm sau sau lại muốn đổi lục vương gia tháng sau bất quá lục vương gia cũng là cái si tình người người đều đã chết còn muốn tới muốn thi thể ai từ từ giống như nơi nào không đúng lắm lục vương gia tới muốn tứ vương phủ thiếp thất thi thể trở về an táng này đây lại như thế nào cái cách nói lại liên tưởng một nghiên kỳ quái tự sát Mọi người xem bọn họ ánh mắt liền nhiều một ít cái gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ, mục nghiên là có gian phu, mà người này chính là lục vương gia. Trời ơi! Đó chính là nói, lục vương gia cấp tứ vương gia đeo nón xanh, hơn nữa còn làm cho toàn kinh thành mặt nhi lại cho hắn đi xuống đẻ đẻ. Này, này này! Cắn khăn tay, hào hưng phấn. Ta nói, ngươi đem một nghiên thi thể cho ta, ta phải đi về hảo hảo an táng nàng. Dù sao ngươi cũng sẽ không hảo hảo đối nàng, nàng cũng đã chết, chẳng lẽ thi thể ngươi đều không thể cho ta sao? Lục vương gia liên tục đúng lý hợp tình. Này trong kinh liền có như vậy một loại người, làm ghê tởm người chuyện này cũng có thể đúng lý hợp tình. Bất quá, trừ bỏ tứ vương gia, người khác cũng không như vậy cho rằng đó là. Xem diễn càng thú vị a. Lại nói, vài thập niên, lục vương gia nếu bình thường, nếu là rất tốt thanh niên, rất tốt trung niên. kia vẫn là lục vương ra sao? Này căn bản không có khả năng a, Không được. Ngươi muốn mặt sao? Thế nhưng tới muốn nàng thi thể, ngươi là nàng người nào? Đừng nói là ngươi, liền tính là nàng người nhà. Cũng không thể đem nàng thi thể mang đi. cút cho ta. Tứ vương ra phất tay háo liền phải rời đi, liền nghe răng rắc một tiếng, hắn cánh tay. Lại chất khớp. Ngọc Trân cảm thấy chính mình thật là vô tội lại hủy khuất. Nàng chỉ là tưởng giữ chặt tứ vương gia, như thế nào liền sẽ như thế đâu. Này nam nhân, cũng quá giòn. Hơn nữa, hắn vừa rồi nói cái gì? Dám nói nhà hắn vương gia không biết xấu hổ, như thế nào chính là không biết xấu hổ. Lại không phải thật sự có cái gì quan hệ, chỉ là bởi vì nàng chết thê lương, bọn họ muốn làm một chuyện tốt nhi đều không thành sao. Vạn Tam cùng Ngọc chân tranh đoạt tứ vương gia, hai người cũng không chịu vương tay. nếu nói thật đánh nhau ngọc trân tất nhiên không phải vạn tam đối thủ chính là hiện tại bất đồng ngọc trân có tiếng đại lực khí vạn tam thế nhưng chiếm không đến cái gì tiện nghi thứ vương gia ta cánh tay các ngươi là muốn chết sao ngọc trân ngươi buông tay ta trước cấp tiếp thượng vạn tam giang giác thanh thúy một tiếng lại tiếp thượng thứ vương gia tức giận mặt đều đỏ bừng các ngươi có phải hay không điên rồi dám như thế ta nói cho ngươi Tưởng đều không cần tưởng, ngươi tưởng đều không cần tưởng, một nghiên cho dù chết, cũng là ta triệu ra người, cũng chỉ có thể chôn ở chúng ta triệu ra địa phương. Hơn nữa, mặc kệ chôn không chôn đều không liên quan chuyện của ngươi nhi, nàng là có trượng phu người, làm chú em, ngươi muốn tị hiểm. chôn ở nhà ta, cũng là triệu ra địa phương A. Ta cũng họ triệu, ta còn là ngươi đệ đệ đâu. Ngươi không thể như vậy không thông nhân tình. Tồn tại thời điểm ngươi đều câu nàng cả đời, đã chết còn không chịu thả người sao. Ta liền nói một nghiên ngốc nha, năm đó như thế nào liền không chọn ta đâu. Ngươi xem ta lục vương phủ, ta lục vương phủ thật tốt, thật là hòa hợp tiềm thấm. Ngươi lại xem các ngươi ra, chứng khí mù mịt Năm đó nàng chính là đi nhầm một bước, đi nhầm một bước hủy cả đời a Lục vương ra càng nghĩ càng là chua sót, lại là lạc khởi nước mắt tới, như vậy đẹp một nữ tử, hoa nhi giống nhau. cũng bất quá như vậy ngắn ngủn 10 năm sau như thế nào liền tuyệt vọng đến muốn tự sát đâu các ngươi tứ vương gia phủ thật là ăn thịt người nhà cao cửa rộng a thở dài lau nước mắt tứ vương gia khí cả người phát run hắn chỉ vào lục vương gia muốn mắng nhưng lại là nửa ngày đều mắng không ra sắc mặt đỏ lên nửa ngày tứ vương gia rốt cuộc mở miệng ngươi này hôn đản ngươi cút cho ta ta không nghĩ thấy ngươi không nghĩ thấy lục vương gia kiên định ta không đi Năm đó ta không có kiên trì mình thấy đem nàng nạp hồi phủ, cho nên nàng hôm nay mới có thể tuyệt vọng tự sát, ta không thể làm nàng cứ như vậy đáng thương chết đi, Ngươi cấp thi thể trả lại cho ta, ta muốn phong cảnh đại táng. Ta tất nhiên muốn phong cảnh đại táng. Dù cho nàng kiếp này không thể gả ta, chính là ta tin tưởng, chúng ta là có duyên phận, có thiên đại duyên phận. Nếu không như thế nào sẽ làm ta cùng nàng gặp được? Kiếp này không thể ở bên nhau. Ta muốn tu một cái kiếp sau duyên phận. Lục vương gia vẻ mặt ta rất sâu tình, ta thực thích nàng. Ngươi làm chúng ta ở bên nhau, không cho chúng ta ở bên nhau ngươi chính là tội nhân. Như vậy kỳ ba sắc mặt, nếu như thay đổi người khác, tất nhiên là phải bị phỉ nhổ đến chết. Nhưng là thay đổi lục vương gia làm như vậy, đại gia thế nhưng lại cảm thấy giống như, vốn dĩ, đại khái. Sự tình nên như vậy, có thể thấy được. một người cho người ta đã định ấn tượng là cơ nào quan trọng. vạn tam đỡ tứ vương gia, mắt thấy tứ vương gia liền phải khí hôn, hắn thấp giọng ở tứ vương gia bên thai ngôn nói: vương gia, ngại nhưng chớ có tức điên thân mình. nói không chừng, bọn họ đánh chính là như vậy chủ ý. tứ vương gia, ngươi tiến bảo. như vậy ở tứ vương phủ cửa diễn tuồng, thật là không chê mất mặt. lục vương gia không chịu, ta không cần, ta và ngươi đi vào. Ngươi khẳng định liền càng thêm sẽ không đồng ý các ngươi trong phủ như vậy nhiều hộ viện, ngươi lại làm cho bọn họ cho ta trói lại từ cửa sau ném ra tới, kia nhưng làm sao bây giờ? Còn có, ta bên người Ngọc chân như vậy ôn nhu hiền thục mạng Mỹ, nếu như bị bên cạnh ngươi những cái đó gã sai vặt chiếm tiện nghi nhưng làm sao bây giờ? Còn có Phúc Quý? Lục Vương ra lôi kéo, Phúc Quý vọt tới phía trước, chắn Lục Vương ra trước người, ta thể sống chết bảo hộ Vương ra. Mọi người, Hiện tại cũng có chút nam nhân là thích tiểu quan, ta sẽ không làm ta bên người phạm nhân hiểm. Tứ vương gia run rẩy ngón tay chỉ đứng ở hắn bên người mạnh mẽ xấu nữ Ngọc chân ngôn nói, nàng, ngươi còn cảm thấy có người sẽ chiếm nàng tiện nghi. Ta còn sợ ta trong phủ gã sai vật bị chiếm tiện nghi đâu. Cái xấu nữ, ngươi nói ai xấu nữ, ngươi nói ai. Lục vương gia phẫn nộ, chỉ vào tứ vương gia kêu gào xin lỗi, ngươi cần thiết cho ta xin lỗi. Ngọc Trân như vậy tốt một nữ tử, lại phải bị ngươi như vậy hăng hại, ngươi thật đúng là người tốt. Lao Tứ, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn nhường ngươi, chính là nhường ngươi không đại biểu ngươi liền có thể hầu nôn loạn ngữ. Ngươi khi dễ ta có thể, ngươi ghét bỏ ta có thể, ngươi thậm chí đánh chửi ta đều có thể. Nhưng là ngươi tuyệt đối không thể thương tổn ta nữ nhân. Ta nói cho ngươi, tuyệt đối không, nhưng lấy. Lục vương ra véo eo. Nếu A cẩn ở đây, tất nhiên là muốn ngôn nói một câu, này, thật là hoàng giáo chủ cảm giác quen thuộc, thật là quá bá đạo tổng tài A. Ngươi, ngươi là muốn tức chết ta, lão lục, ngày xưa ngươi là bộ dáng gì ta cũng là biết được, ta không nghĩ cùng ngươi ngôn nói càng nhiều, chính ngươi cũng chớ có được một tức lại muốn tiến một thước. Chuyện này nhi, tưởng đều không cần tưởng, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không được. Một nghiên là ta di nương, hơn nữa, nàng êm đẹp ngươi tự sát, chuyện này nhi ta còn không có điều tra rõ. Ngươi như vậy giống trống khua chiêng tới cửa muốn người, chẳng lẽ là tưởng nói cho ta, cùng nàng có quan hệ, là ngươi sao? Tứ vương gia nhìn gần lục vương gia, ngữ khí thập phần lạnh băng, quả thực ẩn dấu đá vụn giống nhau. Lục vương gia không cam lòng yếu thế ưỡn ngực, ta cùng với một nghiên thanh thanh bạch bạch. Chính ngươi là bị ổi người, ta cũng không phải là... ta tuy rằng làm người rất là phong lưu nhưng cũng không phải kêu câu dẫn nhân ra thê tử người như vậy tiết tháo ta còn là có ta muốn phải về một nghiên thi thể chỉ là hy vọng có thể hảo hảo an táng nàng lương trước ngươi loại người này tất nhiên sẽ không hảo sinh an táng nàng một chương chiếu của ném tám phần cũng đã là kết cục tốt nhất tuy rằng nàng năm đó không có tuyển ta chính là ta cũng là từng yêu nàng đối một cái chính mình từng yêu người Mặc dù là người nọ không thích chính mình, người nọ không thích chính mình, ta cũng không có quan hệ. Thật sự không có quan hệ. Ai làm ta chính mình đã từng từng yêu đâu. Lục vương gia tình thánh giống nhau nhìn trời, bối tay ngôn nói, nếu như ngươi một hai phải hướng trên người nàng bắt nước bẩn, hướng ta trên người bắt nước bẩn, ác ý phỏng đoán chúng ta chi gian quan hệ, như vậy ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu cho nàng thi thể cho ta, ta nguyện ý thừa nhận chúng ta có quan hệ. lục vương ra cười khổ ta trước nay đều không ngại những cái đó hư danh ta tưởng ta trong phủ những người khác cũng sẽ không để ý bởi vì ở trong mắt mọi người mục nghiên đã chết nàng là một cái số khổ cô nương đã chết đó là làm nàng đuổi về bùi đất về đất đi tứ vương ra ngươi mơ tưởng ta đó là đốt nàng cũng hoặc là đem nàng ném đi bãi tha ma cũng sẽ không đem nàng giao cho ngươi tuyệt đối sẽ không cả đời này nàng mơ tưởng thoát ly tà tứ vương phủ tứ vương gia bị lục vương gia khí cực cũng bất chấp ngày xưa trang người tốt hình tượng cả người âm trầm lại hung tận luôn nói tứ vương gia tuy rằng bị trọc tức mất đi lý trí nhưng là vạn tam cũng không có hắn vừa thấy sự tình không tốt lập tức chen vào nói lục vương gia còn thỉnh ngài không cần khó xử nhà ta vương gia nhất nhật phu thê bách nhật ân nhà ta vương gia cũng thực thương tâm một nghiên di nương chết chính là một nghiên di nương là chúng ta người trong phủ sinh là chúng ta người trong phủ chết cũng là chúng ta trong phủ quỷ như vậy bị ngài mang đi lại xem như cái gì đâu lục vương ra liếc vạn tam hư lệnh chúng ta hai anh em nói chuyện có ngươi chuyện gì các ngươi trong phủ hạ nhân thật là quá kỳ của ca ai đối người này chính là vạn tam đi một nghiên chết ngày đó hắn cũng ở lục vương ra xem kỹ vạn tam luôn nói Nên không phải là ngươi hại chết một nghiên đi. Vạn tam một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, hắn lập tức quỳ xuống, còn thỉnh lục vương ra không cần ngậm máu phu người. Ngài có cái gì chứng cứ, liền phải làm như vậy. Lục vương ra hừ lạnh, ta tự nhiên là không có chứng cứ, ta nếu như có chứng cứ, ta liền báo quan. Trực tiếp đem ngươi nốt đánh vào đại lao. Bất quá. Ngươi dám nói ngày ấy ngươi không ở hiện trường. Ngươi không có hoảng loạn xuất hiện. Ngươi không có vội vàng rời đi. Ha ha, ai biết ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Ta cũng nói cho ngươi, đừng làm cho ta tìm được bất luận cái gì manh mối. Chỉ cần tìm được, ta nhất định sẽ vì một nghiên báo thủ, nhất định sẽ. Lão lục, ngươi chớ có ở ta phủ cửa dương nanh muốn vớt, ta nói cho ngươi, ngươi tại đây, ta đó là tiến cung cầu kiến phụ hoàng, làm phụ hoàng cho ta đoạn cái một vài thứ vương ra lãnh hạ mặt. Ngươi! Ngươi này tiểu nhân, liền sẽ dùng phụ hoàng áp người. Lan. Tứ vương ra xoay người liền phải vào phủ vạn tam, đóng cửa. Tứ vương ra liền phải vào phủ, khá vậy liền ở ngay lúc này, lục vương ra đột nhiên về phía trước hướng, trực tiếp ngã trên mặt đất ôm lấy tứ vương ra đuổi. Ngươi không thể đi, ô ô, ngươi không thể đi. Lão tứ A. Cầu xin ngươi, đệ đệ cầu quá ngươi chuyện gì nhi A. Ngươi liền không thể giúp ta một lần sao? Lại không phải đại người sống, người đều không còn nữa nha, ngươi vì sao còn muốn câu nàng đâu? Làm ta cấp thi thể mang đi đi. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi muốn nhìn, ta mỗi ngày mang ngươi đi nàng mồ. Ô ô, lao tứ a, lao tứ a, thứ vương ra hết trô nói rồi. Mà vây xem quần chúng còn lại là, đại gia đều là sợ ngây người, này, này, này thật là trăm triệu không nghĩ tới. lục vương gia nằm trên mặt đất ôm tứ vương gia đùi như thế nào cũng không chịu tùng ngươi xem ta mẫu thân chết thời điểm không phải còn nói quá sao làm ngươi muốn nhiều hơn chiếu cô ta ngươi xem mặc kệ nói như thế nào ngươi còn ở bên người nàng dưỡng ba năm đâu không có tình cũng có nghĩa đi nàng chính là công đạo ngươi muốn nhiều giúp ta nhiều chăm sóc ta nhiều năm như vậy ngươi hoàn toàn đều không có làm được không chỉ có không có làm được ngươi còn không thích ta ngươi nhằm vào ta ngươi sẽ không sợ ta nương đi lên tìm ngươi hỏi một chút sao phúc ta cũng liền bất hòa nàng cáo trạng chỉ cầu ngươi giúp ta như vậy một lần liền một lần a ngươi đem một nghiền trả lại cho ta a trả lại cho ta ta sẽ không bao giờ nữa để ta mẫu phi chiếu cố quá chuyện của ngươi nhi chúng ta hai tình còn không thành sao ngươi làm người cũng không thể như vậy vong ân phụ nghĩa a lao tứ a lao tứ a Ngươi sẽ không sợ ta mẫu phi đi lên tìm ngươi nói chuyện sao. Lục vương gia không chỉ có không buông tay, còn lăn lộn, tứ vương gia bị hắn tún lảo đảo. Vạn tam gặp người càng ngày càng nhiều, khó xử xem tứ vương gia, tứ vương gia lúc này đã sắc mặt xanh mét kỳ cục, nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn té xỉu. Chính là, liền tính là hiện tại hắn hôn, sợ là cũng có người nói hắn là làm bộ làm tịch, quả quyết sẽ không tin tưởng. Ngươi, ngươi đáp ứng lạc. lục vương gia kinh hỉ Tứ vương gia không có túi đầu gào giống lục thúc trong sáng giọng nam vang lên đại gia đều là nhìn qua đi người tới đúng là phó thời hàn phó thời hàn mỉm cười nhìn này khoa trương trường hợp ngữ khí nhàn nhạt, nhạt lục thúc thật là có tình có nghĩa lục vương gia cảm động lại lần nữa rớt nước mắt vẫn là khi hàn hiểu ta a khi hàn ngẩng đầu xem tứ vương gia hỏi tứ thúc khi hàn có tang hỏi Không biết tứ thúc có không báo cho một vài. Tuy rằng phó thời Hàn không phải nhị vương gia thân nhi tử, nhưng là nhất quán xưng hô mấy cái vương gia thúc thúc, đại gia thế nhưng cũng thói quen. Tứ vương gia thâm giác người tới không có ý tốt, bất quá hắn vẫn là sụ mặt luôn nói, ngươi nói. Cảnh giác tâm khởi. Xin hỏi, một nghiên di nương là cái gì tịch? Là bình dân, vẫn là nô tịch. Tứ vương gia hơi hơi như mày, bình dân. Khi Hàn nở nụ cười, Này cười, tứ vương gia đó là minh bạch nơi nào có vấn đề, thâm giác không tốt. Như vậy nhị hỏi, nếu là bình dân, tứ thúc nạp nàng làm thiếp thời điểm, có từng, có đăng ký. triều đại có luật, mặc kệ là chính thê, chắc thất, thiếp thất, chỉ cần nàng này thân phận là bình dân, đó là muốn ở quan phủ đăng ký. Kia xin hỏi, tứ thúc có đi sao? Khi hàn ngữ khí thập phân nhẹ, chính là lại làm tứ vương gia hận nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên bị hắn đoán đúng rồi, hắn không có, hắn không có đi quan phủ đăng ký. Lúc ấy hắn căn bản không để bụng, hơn nữa thân phận của hắn, nơi nào yêu cầu tưởng như vậy nhiều đâu, nhưng thật ra không nghĩ, hiện tại lại là như thế. Thành nhân ra lỗ hổng. Tứ thúc, chẳng lẽ là thời gian lâu rồi, ngài quên mất đi. Bất quá ta tưởng, mặc dù là ngài quên cũng không có quan hệ. Quan phủ đều có ký lục, ta tưởng thuận thiên phủ doãn nơi đó. Hẳn là có thể tra được cụ thể tình hình. Vương gia thân phận hiển quý, nơi nào yêu cầu để ý những cái đó. Lúc trước vương gia giao cho ta đi làm, ta công vụ bận rộn, lại là đem này việc nhỏ nhi quên mất. Vạn tâm lại lần nữa muốn nói, vì tứ vương gia giải vây. Khi hẳn thật dài nga một tiếng, mỉm cười nói, nguyên lai, like, không có. kia lục thúc, ngọc chân di nương, có đi đăng ký sao? Lục vương gia một lộc cộc bỏ dậy, tữa ngực, tự nhiên có. khi hàn gật đầu tựa hồ hiểu rõ cái gì cười ý vị thâm trường nguyên lai like, tứ vương phủ thị vệ thủ lĩnh so hoàng thất hậu duệ quý tộc lục vương ra đều vội đâu ha hả ha hả a ha lời vừa nói ra mọi người đều là ồ lên xem vạn tam biểu tình càng không đúng rồi vạn tam thật sâu hít một hơi quy xuống này hết thể đều là ta sai khi hàn mỉm cười nói ngươi có cái gì sai đâu ngươi vội sao ha hả vội Ta tưởng, nay hai vấn đề nếu đáp án đều là khẳng định, cái thứ ba liền càng thêm khẳng định. Khi Hàn Thu hồi tươi cười, nghiêm túc hỏi, nếu một nghiên căn bản là không xem như ngươi tứ vương phủ người, ngươi lại như thế nào liền không cho Lục Vương ra dẫn người thi thể đi đâu. Nhìn dáng vẻ, thật đúng là muốn đi cầu kiến một chút thiên gia. Làm thiên gia hảo hảo phán đoán suy luận một phen. Lục Vương gia vừa nghe, hiểu được, ngoa tào. Nguyên lai ta là có lý. như vậy ta cùng ngươi nói gì đi tiến cung khi hàn tuy rằng như vậy nói nhưng là lại phi thật sự muốn cho lục vương ra đi trước mặt hoàng thượng bẻ xả cái rõ ràng phải biết rằng chuyện này nếu như thật sự nháo đến trước mặt hoàng thượng ai mắng cũng chỉ sẽ là bọn họ nhưng là lục vương ra quá tin tưởng khi rét lạnh thế nhưng lập tức liền hải lên trực tiếp tốn tứ vương ra liền phải tiến cung đi đi đi ngươi không cần ý đồ của ta mục nghiên đã chết đủ thảm Ngươi thế nhưng còn không còn người. Đi đi đi, đi tìm phụ hoàng phân xử. liền tính ai mắng cũng không cái gọi là. Lục vương gia lôi kéo tứ vương gia liền phải tiến cung, ngọc chân cùng phúc quý thấy, vội vàng tiến lên hỗ trợ túng người, không nói đến người ngoài, đó là tứ vương gia chính mình đều cảm thấy này không thể gặp người. Nếu như là bình tĩnh lý trí, tất nhiên biết khi Hàn nói không có đạo lý, cũng chưa chắc sẽ làm lục vương gia mang đi một nghiên thi thể. Nhưng là khi Hàn là Hoàng thượng thân tín, hắn như vậy ngôn nói, mà Lục Vương gia lại là hồn không tiếc, suy nghĩ hắn này vài thập niên tới sở làm việc làm, tuy rằng né mặt, khá vậy không bị tổn hại gì. Như vậy nghĩ, tứ vương gia đó là Trần chờ lên. Tứ vương gia một trần chờ, đó là bị Lục Vương gia kéo vài bước, lại nói tiếp Vạn Tam cũng là thiếu niên là lúc liền đi theo tứ vương gia, đối hắn rất là hiểu biết, như vậy một trần chờ. Liền nhìn ra hắn cũng không vui đi gặp Hoàng thượng tâm tư. Kỳ thật chiếu hắn tới nói, một nghiên thi thể, nếu như lục vương ra muốn, cấp là được, cũng không chậm trễ cái gì. Duy mặt mũi thượng khó coi chút, chính là lục vương ra như vậy một nháo, không cho, mặt mũi thượng giống nhau cũng là khó coi. Vạn tam nghĩ như vậy, thứ vương ra chính mình cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là hiện tại hắn đã là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Bất quá khi hàn nhưng thật ra săn sóc. trực tiếp cho hắn đáp một cái cây thang. Lúc thúc, Hoàng thượng mỗi ngày công vụ bận rộn, kia thật đúng là muốn so vạn tam vội nhiều. Như vậy việc nhỏ nhi, vẫn là chớ có đi quấy rầy hắn lão nhân ra đi. Khi Hàn vi cười, một thân xanh sống quần áo phiên phiên giai công tử thật sự làm người vui vẻ thoải mái. Chỉ là, người này có bao nhiêu dò người, bọn họ sớm đã đã biết. Không nói đến bên, hôm qua phó thời Hàn phá lệ đi phó tướng quân phủ, Hôm nay Phó Lao Phu Ú Nhân cũng đã sắp bệnh tình nguy kịch, có thể thấy được hắn có bao nhiêu tàn nhẫn. Mọi người đảo cũng không phải hoài nghi là hắn xuống tay, Phó Gia tất nhiên sẽ không có như vậy lỗ hổng. Chỉ là, nghĩ đến hắn cũng tất nhiên kích thích Phó Lao Phu Ú Nhân, mới có hôm nay quả. Đương nhiên, hiện nay đại gia muốn thảo luận, cũng không phải là Phó Thời Hàn như thế nào, bọn họ muốn thảo luận, là Tứ Vương Gia cùng Lục Vương Gia. Lục Vương Gia chính là ta đều ôm đùi cầu hắn hắn thế nhưng còn không chịu thế nhưng còn không chịu hoàn toàn quên mất ta mẫu phi lúc ấy đối hắn quan tâm này chỉ bạch nhãn lang thứ vương gia ngọc phi ngươi không chuẩn gọi ta mẫu phi tên ngươi nơi nào chiếu cô ta ngươi trừ bỏ sẽ vèo vèo bắn tên trộm còn sẽ làm gì ngươi này âm hiểm tiểu nhân ngươi hại chết một nghiên ngươi không phải cái đồ vật ngươi lục vương gia mở ra toái toái niệm hình thức tứ vương gia thở dài Ta khi nào hại ngươi, ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu. Tính, một nghiên thi thể, ngươi mang đi đi. Nguyện ý như thế nào an táng? Đều tùy ngươi, ta không nghĩ ở biết có quan hệ nàng hết thảy. Nói xong, tứ vương ra thẳng vào cửa, lần này nhưng thật ra không ai tốn cánh tay, càng không có người ôm đuổi. Tuy rằng dường như là tứ vương gia niệm cập cũ tình không có cùng lục vương gia so đo, chính là phàm là có cái đầu vóc đều có thể nhìn ra được. Tứ vương gia rõ ràng là không nghĩ bởi vì việc này mỗi ngày ra. Như thế một hồi trò khôi hải, lấy lục vương gia thắng lợi chấm dứt. Lục vương gia chủ phó thời Hàn bả vai nôn nói, Khi Hàn à, ngươi thật là ta may mắn tinh, chuyện gì có ngươi liền phá lệ thuận lợi a Khi Hàn cười nhạt, kỳ thật là bởi vì lục thúc làm đều đối, ông trời vận mệnh chú định liền ở giúp ngươi. Lục vương gia tức khắc trên mặt cười nở hoa, ngươi nói rất đúng, ta làm đều là rất tốt chuyện này. Lục vương ra thắng lợi, lục vương phi ở nhị vương phủ nghe thấy cái này tin tức, hơi hơi cúi đầu, tâm tình càng là nhẹ nhàng vài phần. Bọn họ có thể vì một nghiên làm, cũng chỉ nhiều như vậy. Nhị vương phi mỉm cười nói, ngươi nhưng thật ra từ hắn như vậy làm, cũng không chê mất mặt. Lục vương phi ngẩng đầu mỉm cười, nôn nói, kỳ thật cũng không có gì, ta đều thói quen, hơn nữa, như vậy không phải thực được chứ. Hắn cũng coi như là có tình có nghĩa. Kỳ thật người quan trọng nhất chính là chính mình có thể nghi thoáng, muốn giỏi về từ một cái khác phương diện xem sự tình, nếu như luôn là để tâm vào chuyện vụ vặt, như vậy đau buồn sẽ chỉ là chính mình. Kỳ thật thật lâu phía trước ta liền minh bạch một đạo lý. Nàng tạm dừng một chút, tiếp tục luôn nói, phu thê chi gian nhật tử lâu rồi, lại nùng liệt cảm tình đều sẽ truyền đạo. Phai nhạt phải nhờ vào bên đồ vật duy trì. Không có tình yêu, ta còn có thân tình. Hắn tóm lại là kính trọng nhất ta, tóm lại là vĩnh viễn làm không ra sủng thiếp diệt thê, vĩnh viễn đều lấy ta chủ ý vì điểm xuất phát và nơi quý tụ. Mà ta, ta nhi tử trở thành thế tử, ta hai cái nữ nhi cũng sinh hoạt thực hảo, này liền thực hảo. Ta muốn, cũng chính là nhiều như vậy a. Lục Vương Phi chưa bao giờ từng ở mấy cái chị em dâu trước mặt nói qua nói như vậy, đó là người khác khuyên nàng, nàng cũng nhất quán tươi cười thân thiết không nhiều lắm ngôn ngữ. Chính là hiện tại lại là nói như vậy nhiều, nàng thập phần rộng rãi. Nhìn nhị vương phi cùng tam vương phi, nôn nói, tuổi trẻ thời điểm để ý những cái đó tình tình ái ái, chính là tuổi lớn, nhị nữ mới quan trọng nhất, không phải sao. Nhị vương phi lộ ra tươi cười, nôn nói, ngươi nhưng thật ra so với chúng ta xem khai. Lục vương phi cũng không giàu dếm, nhận chân nôn nói, nhiều năm như vậy, hai cái tẩu tử cùng ta thổ lộ tình cảm, ta tự nhiên cũng không gạt các ngươi. Nàng nhìn phía phương xa, tựa hồ lâm vào hồi ức, ta nguyên bản cũng cảm thấy, cảm tình rất quan trọng. Rất nhiều sự tình ý năn bình. Chính là, ta gặp cảnh nhị tiểu thư. Mỗi người đều xưng hô nàng phó phu nhân, nhưng là ở lòng ta, nàng lại vĩnh viễn đều là cảnh nhị tiểu thư. Phó tướng quân, không xứng với nàng. Như vậy xuất sắc một nữ tử, nếu là không có cảm tình ràng buộc, sẽ đi cỡ nào xuất sắc? Chính là đúng là bởi vì thâm ái. mới đã chịu như vậy nhiều thương tổn. Chúng ta mười mấy tuổi đó là quen biết, khi đó nàng toàn thân đều tản ra tự tin hơi thở. Chính là lúc sau đâu, khi ta tái kiến nàng khi, nàng đã rời đi phó ra, nàng nói, cảm tình kỳ thật không như vậy quan trọng, rất nhiều chuyện, muốn cân nhắc, cân nhắc đôi chính mình tốt nhất kết quả. Ta nghe xong nàng lời nói, cho nên cả đời này, ta đều quá đến sung sướng, bởi vì ta coi trọng nhất, chỉ là ta hài tử, ta hài tử hào. Ta liền cảm thấy hảo. Nói xong, lục vương phi thẹn thùng cười cười. Tiếp tục, nhị tẩu nhưng chớ có cảm thấy ta là cố ý ở ngươi trước mặt nói ngài muội muội hảo. Ta là thật sự như vậy tưởng. Nhị vương phi cùng tam vương phi đều trầm mặc đã lâu. Nhị vương phi mơ hồ cười. Là nha, lê tịch, lê tịch là cái thực đặc biệt nữ tử. Nàng thay đổi rất nhiều người, cũng ảnh hưởng rất nhiều người. Ta nguyên bản cho rằng ngươi là chúng ta bên trong nhất xem không khai Chính là nhưng thật ra chúng ta bị lá che mắt, nguyên lai, like, ngươi là xem nhất hai. Lục Vương Phi, tứ tộc nhưng thật ra tranh, nhưng cuối cùng lại tranh tới rồi cái gì đâu. Cái gì cũng không được đến, liền Vương Phi vị trí đều không có. Chúng ta nữ nhân vốn là nhiều thế, nếu như lại không chính mình thanh minh chút, sợ là liền phải chính mình hố chính mình. Nhị Vương Phi, ngươi nói rất đúng. Tam Vương Phi tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, yên lặng gật đầu. Kỳ thật lục vương phi cũng biết, nhị vương phi tuy rằng cùng nhị vương gia kiêm điệp tình thâm, chính là nhị vương gia không phải không có người khác, tam vương gia càng là, hắn cưới tam vương phi, ban đầu nhìn chúng đó là tam vương phi cùng hắn ý trung nhân tương tự. Ai đều có chính mình khó, các nàng đối chính mình thân thiện thổ lộ tình cảm, một năm hai năm, mười năm tám năm, hiện giờ đã hai mươi năm sau, lục vương phi cảm thấy, chính mình cũng không cần quá mức phòng bị. Nếu như 20 năm còn thấy không rõ lắm một người, như vậy chỉ là nàng thất bại, không phải người khác. Xem ta, nói này đó làm gì? Nghĩ đến nhà ta vương ra, về nhà lại muốn giảng chút thú sự nhi, ngẫm lại cũng không tồi. Lục vương phi mỉm cười ngôn nói. Nhị vương phi hoành nàng liếc mắt một cái, nhưng là lại cũng mang theo tươi cười, ngươi nhưng thật ra tâm đại. Lục vương phi tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng lại vẫn là nghịch ngậm luôn nói. Ta vẫn luôn cảm thấy hắn đi ra ngoài nháo người khác rất là thú vị. Thả trở thành trò hay xem đâu. Phúc! Nhị vương phi tam vương phi đồng loạt bật cười. Thứ vương phủ! tứ vương ra sắc mặt xanh mét ngồi ở thư phòng, nửa ngày không nhúc ních. Vạn tam gõ cửa tiến vào, nôn nói, bẩm vương ra, một nghiên thi thể đã giao cho lục vương phủ người. tứ vương ra ngẩng đầu xem vạn tam, nhữ mày hỏi, kỳ thật phó thời hàn ở làm ta sợ. Hắn khi đó nhìn chúng ta đầu choáng váng nao trướng, cố ý như vậy, đáng giận ta nhưng thật ra thượng hắn bộ. Đó là đi gặp phụ hoàng, ta cũng chưa chắc liền sẽ có hại. Vạn tam trong lòng minh bạch, bất quá hắn lại cảm thấy, liền tính tiến cung, bọn họ cũng thảo không đến tiện nghi, nhưng thật ra không bằng như vậy. Chính là hoàng thượng nhất không mừng vương ra bởi vì này đó việc nhỏ nhi nháo, lục vương ra nháo liền náo loạn, hắn nhất quán là như vậy không đàng hoàng. Cũng càng là cùng kia cường thịnh vị trí vô duyên. Chính là vương gia ngài bất đồng. Nếu như làm hoàng thượng không mừng, chính là một cọc không tốt chuyện này. Vạn tam Trấn an tứ vương gia. Nhưng đem thi thể như vậy giao cho lục vương phủ, ta này trong lòng càng nghĩ càng giận phẫn. ngươi nói, một nghiên sau lưng người, có thể hay không là lục vương phủ người? Là lục vương gia hoặc là lục vương phi? Nga đối, còn có khả năng là phó thời Hàn. Bằng không hắn hôm nay vì cái gì sẽ xuất hiện, ngươi cảm thấy đâu? Thứ vương ra như mày, tức muốn hộp máu ngôn nói. Vạn Tam Tổng vừa rồi liền ở suy tư việc này, phía trước hắn xác thật hoài nghi là lục vương phủ việc làm, nhưng là lục vương ra tới muốn thi thể, hắn loại này lo lắng thế nhưng liền buông xuống rất nhiều. Ta cảm thấy, không phải. Nga. Vì sao? Nếu như không phải, vì sao phải tới muốn một nghiên thi thể? Thứ vương ra góp bàn. Vạn Tam lời nói thâm thiế, vương gia ngài tưởng, nếu như ngài an bài người ở khác trong phủ, mà người nọ bị phát hiện tự sát, ngài sẽ muốn người sao? Xem thứ vương gia khẳng định ánh mắt, vạn tam tiếp tục luôn nói, ngài sẽ không. Nếu như thật sự như vậy, kia tương đương với cho chính mình đặt mình trong ở một cái thập phần bất lợi vị trí, không có người sẽ liền tính lục vương Giang đốc, hắn cũng sẽ không. Mà nếu như là lục vương phi, nàng tất nhiên sẽ khuyên lại lục vương gia. Lục vương phi có thể so lục vương già có đầu óc nhiều. Nàng sẽ không làm người hoài nghi. Cho nên ta cảm thấy, lục vương phủ khả năng tính cực tiểu. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ làm theo cách trái ngược, chính là bọn họ có cái gì lý do làm như vậy đâu. Hơn nữa, thanh danh cũng rất khó nghe. Ta cảm thấy, hẳn là sẽ không. Đến nỗi phó thời Hàn, ta nhưng thật ra cảm thấy, hắn như vậy khôn khéo người, cũng làm không ra như vậy chuyện này. Hắn hẳn là vì gia cùng con chúa Nếu như ngài tinh tế quan sát liền biết Chỉ cần lục vương ra nháo sự nhi Mặc kệ làm gì Phó thời hàn đều nhất định sẽ giúp hắn Thậm chí giúp hắn chú ý ít. Ngài cho rằng hắn thật sự thích lục vương ra sao Như vậy được việc thì ít hỏng việc thì nhiều thùng cơm Ai sẽ thích Ta tưởng phó thời hàn làm hưu đủ kính Phải làm lục vương ra con rể Tứ vương ra gật đầu Kỳ thật hắn trong lòng cũng hoàn toàn không như vậy cho rằng Phó thời Hàn người này, thật là làm người không mừng. Vạn Tam mỉm cười, hắn cùng chúng ta vốn là không phải nhất phái, không giúp đỡ chúng ta cũng là đương nhiên. Chỉ là vương gia, hắn hiện giờ đúng là vạn tuế ra trước mặt người tâm phúc, chúng ta không đáng cùng hắn so đo, miễn cho bị hắn cắn. Phải biết rằng, phó thời Hàn người này bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, nhất mang thủ. Tứ vương gia tán đồng vạn Tam cách nói, bất quá vẫn là không cam lòng. phụ hoàng thật là càng già càng hồ đồ đối người trong nhà không thèm để ý đối một ngoại nhân nhưng thật ra tốt không thể lại hảo nếu như nói cảnh lê tịch cùng phụ hoàng không có quan hệ thật là nói ra cũng chưa người tin hiện giờ càng là có ý tứ thế nhưng muốn cho phó thời hàn cưới ra cùng lại nói tiếp chẳng lẽ không thể cười sao nếu như phó thời hàn thật là hắn tư sinh tử như vậy hắn đó là gia cùng thúc thúc tình huống như vậy hạ còn làm hai người quá nhiều dây dưa Thật là không chê mất mặt. Vạn Tam nội tâm hơi hơi thở dài, nếu như không phải sáng sớm bị trói ở tứ vương gia này trên thuyền, hắn tất nhiên sẽ không như vậy khang khang một mực. Tuy rằng Lục vương gia như vậy bao cỏ kiên quyết không thể dính dáng nhi, nhưng là Tứ vương gia như vậy, kỳ thật cũng không nhường một tấc, thật sự là quá mức thiện cận. Nếu hoàng thượng ngầm đồng ý Phó Thời Hàn cùng gia cùng quận chúa chuyện này, đã nói lên, Phó Thời Hàn tất nhiên không phải hắn tư xính tử, như thế nào đều không phải là Mặc kệ tình huống như thế nào, hoàng thượng đều tất nhiên sẽ không làm ra lẫn lộn hoàng thất huyết mạch loại sự tình này. Nhưng thứ vương gia lại là cũng xem không rõ. Nghĩ đến này, hắn cảm thấy tiền đổ một mảnh ảm đạm. Vương gia ngàn vạn không cần ở người ngoài trước mặt toát ra ý nghĩ như vậy, thậm chí ngũ vương gia cũng không thể. Vạn tam trung chịu khuyên nhủ ngũ vương gia nguyên bản thế lực được, cùng ngài một lòng, thiệt tình vì ngài, chính là theo chính hắn thế lực dần dần tăng mạnh. ta xem hắn chưa chắc liền không có độc đại tâm tư. Hiện giờ tô gia xảy ra chuyện nhi đề cập tới rồi minh ngọc tiểu thư, tô gia rơi vào như vậy kết cục, hắn chưa chắc liền đối ngại không có ý kiến. ngài nói nhiều, để ý hắn từ sau lưng thọc ngài một đao. tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền a. thứ vương ra gật đầu, này đạo lý còn dùng ngươi dạy, ta tự nhiên là hiểu. tuy rằng ngươi là hảo tâm, nhưng vạn tam a, ngươi tính cách quá mức từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nam tử khí khái cực nhỏ, rất là bà mụ. Vạn Tam trong lòng cáu giận, bất quá trên mặt vẫn là luôn nói, vương gia là vạn kim chi khu, không cần suy tính quá nhiều, nhưng là thuộc hạ cần thiết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ như vậy mới có thể phụ tá ngài. Liên tính ngài cảm thấy không ổn, thuộc hạ cũng vẫn là kiên trì chính mình tác phong. Hắn như thế như vậy, tứ vương gia nhưng thật ra vừa lòng, hàm chứa cười, tương lai bổn vương đến thành nghiệp lớn, tất nhiên không thiếu được người kia phân. Vạn Tam lập tức luôn nói, thuộc hạ đa tạ vương gia. Cáo biệt tứ vương gia, vạn tam kỳ thật suy nghĩ rất nhiều, người sáng suốt đều có thể xem ra tới, tứ vương gia hiện tại phần thắng không lớn, nếu như không phải bởi vì tô ra chuyện này, nghĩ đến hiện tại ngũ vương gia ở Hoàng thượng cảm nhận chung bài vị, cũng đều ở tứ vương gia phía trên. Đoan xem mấy cái vương gia, kỳ thật Hoàng thượng ban đầu vẫn là bất công nhị vương gia. Nhị vương phi là cảnh gia trưởng nữ cảnh lên nế cảnh gia là người nào cảnh thừa tướng là hoàng thượng đều phải nghiêm túc xưng hô một tiếng lao xưng người có đôi khi có một số việc nhi không quan hệ trăng tuổi chỉ xem thân phận mấy cái vương gia cưới vợ ai cũng không bằng nhị vương gia càng thêm có trợ lực đại để cũng đúng là bởi vì nhị vương gia có như vậy tốt một môn việc hôn nhân mới thúc đẩy mặt khác vương gia cũng chú trọng khởi dòng dõi càng là khiến cho tứ vương gia từ bỏ thẩm mỹ phủ Chính là có đôi khi có một số việc nhi thật là vận mệnh chú định đều có định số. Tứ vương gia từ bỏ thẩm mỹ phủ, thẩm gia nhưng thật ra hứng khởi, tuy rằng thẩm các lão là thẩm gia đại phòng, cũng không phải thẩm mỹ phủ phụ thân. Chính là thẩm nghị lại có khả năng đến cực điểm, mỗi người đều nhìn ra được tới. Mặc kệ là ai bước lên ngôi vị hoàng đế, thẩm nghị đều tất nhiên sẽ là một sớm trọng thần, liền tính là tứ vương gia đăng cơ, đại để cũng là như thế. hắn cùng các gia liên lụy đều không lớn hơn nữa có thực học thật có thể lực trừ cái này ra thẩm gia đại phòng thẩm liên làm người cao khiết cũng không xuất sĩ nay cũng gián tiếp tăng thêm thẩm nghị ở thẩm gia địa vị hiện giờ hoàng thượng lại đem thẩm các lao cháu gái nhi thẩm liên đại nữ nhi gả cho nhị vương phủ thế tử cần thư nhị vương phủ càng thêm như hổ thêm cánh kỳ thật như vậy thoạt nhìn trừ phi nhị vương gia mưu phản trong tình huống bình thường Cái này ngôi vị hoàng đế người được chọn sẽ không có những người khác. Nghĩ đến đây, vạn tam hơi hơi như mày, cảm thấy tiền cảnh thập phần ảm đạm. Tưởng chế tạo nhị vương gia phản loạn, kỳ thật rất khó, chính là thuyết phục tứ vương gia phản chiến, càng là khó càng thêm khó. Việc này, luôn là nên bàn bạc kỹ hơn. Nguyên bản hắn rất nhiều chuyện đều tính toán cực hảo, chính là một nghiên chết quấy rời hết thảy Vạn tam như mày rời đi tứ vương gia thư phòng, trên đường, Thấy Minh Y ngồi ở thính hành lang nhìn bên này, hắn hơi hơi gật đầu. Chỉ là ngoài dự đoán mọi người chính là, Minh Y như thế nhưng đột nhiên quay đầu đi. Vạn Tam kinh ngạc, đương nhiên, này kinh ngạc cũng cũng không có liên tục bao lâu. Bất quá một lát sau, Vạn Tam đó là Minh Bạch Minh Y không cao hứng nguyên do, kia nguyên do quả nhiên cùng hắn có quan hệ, hắn nương tử thế nhưng vào phủ. Vạn Tam nhìn từ hứa chắc phi trong phòng ra tới nương tử hạo tuyết, trong lòng tức giận. Đãi nàng đi đến cổng lớn, đó là bị vạn tam lấp kín, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hạo tuyết doanh doanh nhất bái, ôn nhu nôn nói, phu quân, hôm nay là hứa chắc phi mời ta lại đây làm khách. Làm khách? Ngươi vì sao chống đỡ hết nổi sẽ ta một tiếng liền thiện làm chủ trương? Ngươi liền không có nghĩ tới, ta có lẽ là không muốn sao. Hiện giờ hứa chắc phi có mang, ngươi như vậy tới, không sợ chúng người khác kế sách. Làm ra chút chuyện này lại đến ngươi trên người. Hạo tuyết, ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi nhiều giúp ta cái gì, ta cũng biết, ngươi căn bản là không có gì năng lực giúp ta. Ta chỉ cầu ngươi không cần cho ta kéo chân sau, ngươi lại là đều làm không được sao. Vạn tam lạnh giọng, Hán cưới hạo tuyết thời điểm cũng coi như là tình đầu ý hợp, chỉ là hiện giờ, có càng tốt mình ý đi Minh Mình ý đi như vậy nhỏ yếu, như vậy đơn thuần, như vậy yêu cầu người che chở. Hạo tuyết nhưng thật ra có vẻ không quan trọng. Một cái là thanh xuân thiếu ngại, một cái đã là mau đến 40 tuổi bà thím trung niên, lựa chọn như thế nào, vạn tàm trong lòng trong trẻo. Hạo tuyết bị hắn cùng trách móc, trong lòng khó chịu, bất quá vẫn là nhận chân ngôn nói, lao ra yên tâm, ta tiểu tâm, sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, ta không phải không nghĩ nói cho ngươi à, chỉ là, chỉ là ngài mấy ngày này đều không ở nhà, ta căn bản tìm không thấy ngài. Tìm không thấy ta nên đẩy mới là, như vậy tự chủ trương có hay không đem ta trở thành một nhà chi chủ. Hạo tuyết thanh âm có thấp, nhưng là lại ngự khí thống khổ. Ta không tới, như thế nào biết là cái nào tiểu tiện nhân câu ngươi, làm ngươi cả ngày cả ngày không trở về nhà. Ngươi muốn cho ta biết, ta đó là chính mình tìm. Tướng công, hiện giờ chúng ta nhi tử đều cưới vợ, ngươi như vậy lại là vì nào? Ngươi không cần nói hiệu nói vợ. nơi này là ngươi nói hiệu nói vượn địa phương sao nói xong vạn tam lôi kéo hạo tuyết nhanh chóng ra cửa vạn tam cùng hạo tuyết tranh chấp thanh âm cực tiểu chính là vẫn là không chịu nổi người có tâm theo dõi mình y gì đã biết hết thảy gác ý cười ngay sau đó công đạo bên người tâm phúc nha hoàn ngươi tìm một cơ hội thông qua minh ngọc bên người nha hoàn cho nàng thông khí nhi liền nói vạn tam là cái người tài ba ở phụ vương nơi đó cực có mặt mũi nếu như cầu vạn tam mở miệng Phụ vương tất nhiên có thể phóng nàng ra cửa. Bất quá, chuyện này ngươi phải làm tiểu tâm cẩn thận, thiết không thể làm người bắt được một tia nhược điểm, ngươi hiểu sao? Nha hoàn ngôn nói, nô no tì hiểu. Ngài yên tâm chính là. Minh y tiếp tục ngôn nói, mặt khác tìm một cơ hội tiếp xúc một chút vạn tam nương tử, liền nói, thứ vương phủ cùng vạn tam có quan hệ, là minh ngọc. Nha hoàn khiếp sợ, nàng ngẩng đầu xem con chúa, không biết nàng vì sao như thế ngôn nói. Minh Y thì cười lạnh, như vậy không phải cực hảo. Nàng nếu như vậy muốn biết cái kia cùng vạn tam gian giữ người là ai, ta đó là làm nàng biết. Chỉ là đã biết, nhưng không thấy được có mệnh sống. Nha hoàn xưng là, nhanh chóng rời đi. Minh Y đứng ở bên cửa sổ, hiện giờ đã là ngày mùa thu, đều nói cuối thu mát mẻ, chính là hôm nay phong rồi lại thập phần đại. Minh Y xem ngoài cửa sổ bị quắt lên lá rụng, cười lạnh muốn nói, liền tính là một con chó. Cũng chỉ có thể là một cái thuộc về ta chính mình cầu Không ai biết tứ vương phủ thị thị phi phi Đại gia hiện giờ biết đến là Lục vương ra quả nhiên phải về một nghiền thi thể Lục vương phi cũng là cái rộng lượng Không để bụng chút nào Không chỉ có như thế Còn giúp sấn lục vương ra đem người táng Phải biết rằng Lục vương ra nhưng hảo một hồi khắp đâu Lục vương phi thấy Cũng đi theo rất nước mắt Người ngoài đều là ngôn nói Lục vương phi thật là một cái hảo nữ nhân mặc kệ lục vương ra bộ dáng gì đều vẫn luôn yên lặng đi theo hắn bên người không rời không bỏ chính là chỉ có lục vương phi chính mình biết nàng khóc đến đến tột cùng là cái gì cũng đến tột cùng vì cái gì một nghiên bị phải về tới an táng a cẩn cũng yên tâm tuy nói một nghiên tồn tại thời điểm bọn họ là có giao dịch chính là đã chết nàng vẫn là hy vọng có thể đem một nghiên hảo hảo an táng như vậy nàng mâu thân cũng không đến mức như vậy thương tâm người đều là có cảm tình Cuối cùng thời điểm Mộc Nghiên còn vì bọn họ suy tính. Cho nên A Cẩn biết, Mộc Nghiên là cái tri ân báo đáp người. An táng A Cẩn, Lục Vương ra cùng Lục Vương Phi đều trở về nghỉ ngơi, A Cẩn còn lại là xem đi theo bọn họ khi Hàn, đa tạ ngươi. Khi Hàn vi cười, không có gì, đây đều là ta nên làm. Hơn nữa, cũng không tính cái gì. A Cẩn, nếu như làm ta phụ thân cùng hắn dây dưa đi xuống, nói không chừng thật sự không có kết quả. vẫn là muốn tạ ngươi nha. A cẩn cười tủm tỉm, hai người ghé vào cùng nhau nói chuyện, người khác nghe không thấy, nói năng cẩn thận nếu mày nhìn, liền phải tiến lên. Tố vẫn thấy, mỉm cười lôi kéo hắn vào áo. tướng công, ta tưởng ngươi cũng mệt mỏi, không bằng chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. nói năng cẩn thận như cũ không yên tâm, ta như thế nào liền xem phó thời hàn người này không ấn hảo tâm đâu. Tố vẫn cười, ngươi suy nghĩ nhiều. phó công tử sẽ không hại A cẩn. Lại nói, này mẫu thân đều nhìn chúng hôn sự, ngươi tử giữa giảo hợp không tốt lắm đâu. Ngày ấy cùng bà mẫu hàn huyên hồi lâu, hai người cũng nói không ít lặng lẽ lời nói. Nghe xong lời này, nói năng cẩn thận oán giận, từ nhỏ đến lớn, không biết vì sao, mẫu thân vẫn luôn đều thực thích phó thời hàn, đối hắn cũng cực hảo. Rất nhiều thời điểm, đại hắn so đại ta còn hảo liệt. Thật là, không biết còn tưởng rằng phó thời hàn mới là nàng hài tử, chúng ta thật là quá hoan uổng. tố vẫn bị hắn như vậy tính trẻ con nói cho cười nôn nói ngươi nhà thật là khó có thể gặp ngươi như thế đâu bất quá ta biết ngươi kỳ thật cũng thực xem trọng phó thời hàn đi nói năng cẩn thận ho khan một tiếng làm nghiêm túc trạng mới không có tiểu phu thê hai người nở nụ cười váy nguyệt thấy bên kia phó thời hàn cùng a cẩn lẩm nhẩm lầm nhẩm lầm nhầm. bên này ca ca tẩu tẩu lẩm nhẩm lầm nhẩm lầm nhầm. nàng lặng yên không một tiếng động phiêu đi mấy ngày nay tâm tình không phải rất mỹ lệ nàng không thế nào muốn nhìn người khác tú ân ái tố vẫn thấy ánh nguyệt một chán ta không vui ta không cao hứng ta tâm tình không hảo đẩy đẩy nói năng cẩn thận nôn nói ngươi cái này mội mội mới càng nên quan tâm đâu nói năng cẩn thận xem ánh nguyệt ủ rũ cục đuôi bộ dáng nghĩ vậy chút thời gian nàng không vui nguyên nhân cũng đi theo nở nụ cười từ nàng quẻ hỏng rồi nàng cứ như vậy ta đi an ủi an ủi nàng ta cùng với ngươi cùng nhau Lại nói tiếp, cảnh diễn thật đúng là cấp ánh nguyệt tặng rất nhiều quẻ, chính là, lại nhiều quẻ cũng không phải nàng chính mình phía trước cái kia nha, hơn nữa, luôn là cảm thấy có điểm tức giận nói. hắn dựa vào cái gì? Cấp nhiều liền ghê gớm sao? Cấp nhiều như vậy, nàng căn bản sẽ không... sẽ không tuyển A. Kỳ thật không ai biết A, với ánh nguyệt là cái cưỡng bách chứng nghiêm trọng tích cô lương. Làm nàng chính mình tuyển, nay thập phần thống khổ, cho nên... Nàng chỉ có thể không cần, mà không xem bói, nàng thật là cảm thấy cả người đều không tốt. Như vậy tâm tình, không ai có thể lý giải. Càng đáng giận chính là, đại khái là sợ nhìn thấy nàng làm nàng sinh khí, cảnh diễn thuê nhưng ở đưa xong quẻ lúc sau liền nhanh như chớp gia kinh, muốn tìm người đều tìm không thấy. Với nguyệt hiện tại gặp phải tình huống thập phần thảm đạm thứ nhất, không thể xem bói tâm tình nôn nóng, thứ hai, tưởng đấm chết cảnh diễn nhưng là tìm không thấy người. Phía trước Phó Thời Hàn còn nói cái gì làm cảnh diễn lại đây tiếp nàng, căn bản không có khả năng được chứ. Cảnh diễn căn bản đã chạy thoát được chứ. Bọn họ thế nhưng không biết. Phẫn nộ. Vánh Nguyệt. Nói năng cẩn thận đi mau vài bước, đi vào vánh Nguyệt bên người. Vánh Nguyệt gục xuống đầu nâng lên, hỏi, chuyện gì? Nói năng cẩn thận mỉm cười, không có việc gì, ta và ngươi tẩu tử bồi ngươi tâm sự thiên, gần nhất xem ngươi không tinh thần, chúng ta không yên tâm. Vánh nguyệt phẫn nộ huy quyền nhìn trời, ta không thể xem bói, đương nhiên cảm thấy tâm tình hạ xuống. Cảnh diễn cái này đáng chết. Nói năng cẩn thận, kỳ thật, không xem bói cũng thực hảo a một cái cô nưng ra, cả ngày như vậy thần thần thao thao, cũng rất kỳ quái. Bất quá, nhà bọn họ tiểu hài nhi đều kỳ quái, như thế không có gì nhưng nói. Ca, ngươi không biết, cảnh diễn cái kia xui xẻo ngọn ý. A cẩn ngắm bên kia vánh nguyệt bộ dáng, cho khi hàn hỏi. Ngươi có cảm thấy hay không? Tỷ tỷ của ta đối cảnh diễn kia tư có điểm hào cảm. Khi Hàn nhướng mày, chẳng lẽ như vậy phẫn nộ biểu tình chính là có hảo cảm? Như vậy ta tưởng, ngươi tứ ba phụ đối với ngươi cha cũng rất có hảo cảm. A cẩn trận trắng mắt, ngươi không cần nói gần nói xa nói hiệu nói vượng, dù sao ta liền cảm thấy tỷ tỷ của ta thật sự có điểm thích cảnh diễn ca ca. Ngươi chừng nào thì thấy quá tỷ tỷ của ta như vậy a tuy rằng khả năng không phải thích là chán ghét. Nhưng là ai nói chán ghét không phải thích bắt đầu? Ngươi hoàn toàn không hiểu A. Này rõ ràng chính là tiểu bằng hưu cho nhau thích lại không dám nói thẳng, trong lòng đánh tính toán, trên mặt nhất định phải nói đối phương nói bậy cụ thể biểu hiện. Khi hàn, ta không hiểu. Ha ha, ta không hiểu, chỉ là A cần khi hàn trước mắt, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi có bao nhiêu hiểu sao? A cần vén tay háo, ta tự nhiên thập phần hiểu. Khi hàn xem nàng trắng non thủ đoạn cùng một ngó sen non miệng tiểu cánh tay, ánh mắt cực nóng vài phần. A Cẩn phát hiện hắn ánh mắt không đúng, ngao một tiếng, đem tay háo bông, ngươi cái chết không biết xấu hổ, ngươi xem chỗ nào đâu. Khi hàn đỉnh vô tội nhướng mày xem nàng, ta xem ngươi A, không được sao. Lại nói, không phải chính ngươi loát lên sao. Như thế nào lại nói ta không biết xấu hổ, chuyện này náo, như vậy nhưng không hảo ha. A Cẩn trọc hắn ngực. Liền tính là ta lót lên, ngươi cũng không thể xem. Quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, phi lễ chớ coi, này đạo lý ngươi không hiểu sao. Khi Hàn lắc đầu, không hiểu gì. Ta người này chú ý chính là có thể không có hại địa phương tuyệt không có hại. Lại nói khi Hàn cười xấu xa, A Cẩn, ta nhớ rõ, ngươi giống như còn thiếu ta một cái thân thân đi. A Cẩn tức khắc mở to hai mắt nhìn, nàng nhìn chằm chằm khi Hàn, từng câu từng chữ. Ta có đáp ứng ngươi sao? Khi Hàn nghiêm túc, theo ý ta tới, là đáp ứng rồi. Tuy rằng ngươi lúc ấy không có trả lời ta, chính là không có trả lời còn không phải là cam chịu ý tứ sao. Đối người khác cam chịu ngựa ngùng nói ra chuyện này, ta từ trước đến nay đều là tổn hảo tâm. Vạch trần nhân ra thật sự là không quá phúc hậu. A Cẩn cười lạnh ha hả, lúc sau ngôn nói, nếu vạch trần nhân ra không phúc hậu, vậy ngươi vĩnh viễn miễn bản nhà. Khi Hàn lắc đầu, Không không không, ta nhưng thật ra cảm thấy, không phải có chuyện như vậy nhi. Nên đến quyền lợi, ta cũng sẽ không buông tha. Ngươi xem, có chút người là có thể đem nói như vậy nói như vậy đúng lý hợp tình. A Cẩn cảm thấy, thật là chướng mắt hán, thỏa thỏa chướng mắt ta. Nàng liếc khi hàn, lạnh lùng luôn nói, có bản lĩnh, ngươi thượng ca ca ta trước mặt nói đi. Hừ, tức. Khi hàn, hai ta chi gian chuyện này. Không cần phải thế nào cũng phải kinh động nói năng cẩn thận đi. Nói nữa, ca ca ngươi hiện tại vội vàng cùng ngươi tẩu tử giao lưu cảm tình sinh hài từ đâu, không có thời gian quản ngươi đi. Hán tuổi tắc cũng không nhỏ a, Lại không sinh, người khác nên hoài nghi. Cha ngươi đều không thể sinh, nhà ngươi liền ca ca ngươi như vậy một cái độc đinh, lại không sinh. Ha ha. A cần nhìn trời, cảm thấy cùng người này nói chuyện phiếm thật là quá mệt mỏi. Cái loại này mệnh tâm cảm giác vô pháp miêu tả. Kỳ thật, sinh không sinh, cùng ngươi không có quan hệ. Ta tẩu tử cũng không phải cưới trở về sinh hài tử. Ngươi chỗ nào mát mẻ đãi chỗ nào được chứ? Nếu ngươi ở nói hiệu nói vượng, ta liền đi ca ca ta tẩu tẩu nơi đó cáo trạng, làm ta tẩu tử cho ngươi độc thành người câm, không bao giờ có thể bờ lạ bờ lạ. Khi hàn, ngươi xem, ta lại chưa nói gì, ngươi thế nhưng liền như vậy tức dở. Làm ngươi thật khó. A Cẩn, kia lại như thế nào? Địa bàn của ta ta làm chủ. Phó Thời Hàn, nơi này chính là nhà ta. Ở nhà người khác còn dám như vậy tiêu ngạo, cũng liền Phó Thời Hàn một người. Bọn họ khi nói chuyện đi vào A Cẩn tiểu viện, A Cẩn phân phối A Bích, ngươi đi chuẩn bị chút trà cụ. Ngày mùa thu trạng và uống trà nhất thích ý. Khi Hàn cảm thụ gió thu hữu quạng, dặn do nói, ngày sau đi du thuyền, ta tới đón ngươi. Ngươi nhiều hơn kiện áo choàng, thiên lệnh, đặc biệt dễ dàng bệnh thương Hàn. A Cẩn gật đầu, ta biết, anh anh, đã lâu không có đi hoàng thúc thuyền hoa ngọn nhi. Khi Hàn mỉm cười, ta tưởng, lần này đại đệ sẽ có cực hảo ngọn nhi chuyện này phát sinh. A Cẩn di một tiếng, mọi nơi nhìn nhìn, thấy không ai, lén lút hỏi, để lộ để lộ, lại có chuyện gì nhi. Khi Hàn xem nàng, A Cẩn nhanh chóng dùng cánh tay đoái một chút khi Hàn, tiếp tục truy vấn. Ngươi nói à, ta phải biết rằng lạ hai ta quan hệ ai cùng ai à, ngươi thế nhưng không nói cho ta, nói sao nói sao. Khi hàn, rất kỳ quái, hắn thế nhưng mời thôi mẫn. A cẩn lại di một tiếng, ngay sau đó hổ nghi nhìn lên hàn, trần chờ hỏi, không phải ngươi xử cái gì kế sách đi. Khi hàn lắc đầu, cũng không có, cho nên ta kỳ quái, bất quá thật cũng không phải cái gì đại sự nhi, này trong kinh. Lại là có hơn phân nửa người đều bị mời tới rồi, thậm chí bao gồm. Nam Vương Phi ra Tô Nhu. A Cẩn đôi mắt tức khắc sáng lên, nàng một kích động, cầm khi hàng tay, nói cách khác, lần này có trò hay nhìn bái. Khi hàng ngắm nàng nắm lấy chính mình móng vuốt nhỏ, lại xem A Cẩn sáng lấp lánh ngập nước mắt to, không tự giác nuốt một chút nước miếng, ngay sau đó ngôn nói, đúng vậy, có cho hay, bởi vì, Triệu Minh Ngọc cùng Triệu Minh Ý Hệ cũng bị mời. Không ai biết triệu một đánh cái gì chủ ý, bất quá tưởng hắn ngày xưa liền thập phần thích Mỹ nhân nhi, mời nhiều như vậy Mỹ nhân nhi, nhưng thật ra cũng không cho người giận mình. A cẩn bắt được trọng điểm, hỏi, kia nam từ đâu? Hắn mời ai? Ta xem ngươi hiện tại nói những người này, giống như đều là không thành thân đi. Thành thân đâu? Có mời sao? Khi hàn cười tủm tịm, quả nhiên là nhà của chúng ta tiểu A cẩn, thật là hỏi đến điểm tử thượng. xác thật, hắn mời, tất cả đều là không có thành thân. Đến nỗi nam tử hắn hơi hơi nhúng mày, cùng nữ tử giống nhau, đều là chưa thành thân người. A cẩn, đây là ghép chính phú. Khi hàn cười, ai biết được. Chỉ là ta tưởng, tô nhu nếu như xuất hiện, lại là một cọc trò hay. Thôi mẫn là trò hay, tô nhu là trò hay, nếu triệu minh ngọc triệu minh ý đi thật sự đi, lại là một cọc trò hay. Ta thậm chí cảm thấy... Cũng nên cho các ngươi ra A Điệp mang đi, Nga đối, còn có năm vương phi, kia này nên lên sân khấu người đã có thể tệ, như vậy năm mà đáp chục tuồng, liền sợ không ai có thể ép tới trụ. Ha ha, A Cẩn xem hắn trong sáng cười, liền cảm thấy thằng nhãi này như thế nào như vậy người xấu, chỉ là cắn khăn tay, ngẫm lại liền cảm thấy hảo kích động, ta và ngươi nói nha, ta A Cẩn ngừng đầu, gấp không chờ nổi liền phải nói chuyện, cũng không biết như thế nào. Đột nhiên liền vướng một chút, trực tiếp đi phía trước quăng ngã lại đây, khi Hàn cùng nàng lôi kéo tay, tựa hồ liền hai người chính mình cũng không biết, không biết bọn họ như thế nào lại đột nhiên đụng phải cùng nhau. Khi Hàn thẳng tắp về phía sau đảo đi, A Cẩn cùng hắn vốn là tay trong tay, tự nhiên cũng đi theo đổ xuống dưới. A Bích nghe được tiếng vang từ trong phòng vọt ra, liền xem nhà mình quận chúa ngã vào phó công tử trên người, hai người giao điệp nằm trên mặt đất, mà nhà bọn họ tiểu quận chúa. Ách, lại là thân thượng phó công tử. A Cẩn thân thượng phó thời Hàn, nay thật là thiên đại chuyện này, A Bích rất muốn làm bộ không phát hiện, nhưng là không cho nhà bọn họ quận chúa kéo tới, thật sự sẽ không có vấn đề sao. A Bích lâm vào rồi giám, mà A Cẩn còn lại là đôi mắt chừng đến chuông đồng giống nhau đại, nàng khiếp sợ nhìn chằm chằm gần trong gang tức khuôn mặt tuấn tú. Đây là... Phó thời Hàn. A A Cẩn lập tức lăn đến một bên nhi, không ngừng phi phi phi. khi hàn lúc này cũng ngồi dậy thân hắn thập phần bình tĩnh vô vô trên người thổ sau đó kéo a cẩn a cẩn một phen ném đúng ra nôn nói ngươi là cố y a nay nông đậm lên án nha khi hàn cảm thấy chính mình man hủy khuất hắn mỉm cười xem a cẩn nôn nói lời này nói như thế nào chính ngươi phát lại đây a hắn còn tăng thêm cái kia phát tự làm người thập phần bực bội a cẩn trừng mắt phó thời hàn khi hàn đứng dậy kéo nàng ngồi Ngươi xem ngươi này tóc loạn, ta giúp ngươi một lần nữa chói một chói. A Cẩn hâm hừ, hảo. A Bích, tiểu quận chùa A, nếu ngài sinh khí, như thế nào liền không lấy ra chân chính tức giận tư thế đâu? Đây là nháo loại nào A, say. A Cẩn, cho ta hảo hảo chói tóc. Khi hàn, là là là. Phó thời hàn hóa thân lão mụ tử tiểu tỷ nữ, A Cẩn cảm thấy chính mình tâm tình bình phục rất nhiều. Bất quá. nàng mới không tin đây là cái gì ngoài ý muốn tuy rằng là nàng đụng vào phó thời hàn nhưng là nhất định là phó thời hàn cố ý phải biết rằng phó thời hàn công phu thực tốt hắn căn bản là không có khả năng như vậy thế ngã không có khả năng này không khoa học a cẩn trong lòng chửi thầm lại không thấy khi hàn chậm rãi gợi lên khoe miệng a cẩn xác thật đoán đúng rồi có loại ngoài ý muốn gọi là ta là cố ý chỉ là lúc này Hắn không cần phải nhiều lời là được. Hắn sẽ nói, là hắn cố ý nhéo nàng ma gân làm nàng đi phía trước đảo sao. Hắn sẽ nói, là chính hắn thuận thế sau này ngưỡng đi xuống sao. Hắn sẽ nói, là hắn ngăn đón nàng eo, làm nàng ngã xuống thích hợp vị trí thượng sao. Ha ha, đều sẽ không. Phải biết rằng, sáng tạo một cái thuật nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa thân thân là cỡ nào không dễ dàng. Mà hắn, làm được. Ta tưởng. Dựa theo tôi nhu cá tính Ngày mai là sẽ tới Ngươi có cái gì ý tưởng sao A Cẩn vẫn luôn cảm thấy ý năn bình Triệu Minh Ngọc Được đến trừng phạt A Điệp bị bọn họ giam cầm lên Xem ở lục vương ra cái này A Cha mặt mũi thượng A Cẩn buông tha nàng Chính là không có lý do gì buông tha tô ra Không có lý do gì buông tha tô nhu Bọn họ lại thảm Cũng cùng bọn họ không quan hệ Hơn nữa tô ra thảm Tô nhu lại được đến cái gì trừng phạt đâu người biết ta không quá thích tôi nhu chính là tạm thời rồi lại không biết như thế nào đối nàng a cần ăn ngay nói thật nàng chính mình cũng mãn phiền muộn không phải mềm lòng không hạ thủ được mà là nếu muốn một cái tương đối hảo một chút chủ ý rốt cuộc nàng là ngũ ba mẫu muội muội hơn nữa tô ra hiện tại cũng là như thế này nếu như nàng cho ta ta lập tức phát tác tự nhiên sẽ không có cái gì chính là hiện tại mạc danh phát tác tóm lại không thế nào hảo vẫn là phải có một cái thập phần thích hợp cơ hội khi hàn đem a Cẩn bím tóc có chắc chính mình thực vừa lòng ta thật là quá khéo tay như vậy dương dương tự đắc ngữ khí làm người thập phần sung sướng a Cẩn xì một tiếng bật cười ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện liền sẽ tự biên tự diễn ô ô ô ô khi hàn thập phần đạm nhiên ta tự nhiên có lại nghe ngươi không có phương tiện động thủ chuyện này ta có thể giúp ngươi lần trước không phải cùng ngươi đề qua sao Người thiên là không cần. A cần lập tức, ta tự nhiên không cần, ta muốn chính mình xử lý. Đều là ngươi cho ta xử lý, ta chính mình hoàn toàn không có lạc thú đang nói. Khi hàn, tề vương gia triệu một mời rất nhiều người, hán du thuyền vốn là thập phần to lớn, nhưng thật ra cũng hoàn toàn không hiếm lạ, nếu như di vãng, khả năng có chút người liền sẽ không đi, chính là lần này bất đồng, rốt cuộc, có thể có được như vậy hoa lệ du thuyền nhân ra vẫn là thiếu. Trong kinh những người này tự nhiên là thân phận tôn quý, chính là thân phận tôn quý cũng không đại biểu trong nhà sẽ lấy ra tuyệt bút tiền bạc làm cho bọn họ tiêu xài, bởi vậy đại gia căn cứ kiến thức một chút tâm tình, lại là đại đa số đều sẽ trình diện. Khi hàng biết đến sớm, lại là phát hiện, triệu minh ngọc thế nhưng cũng sẽ đi, nghĩ đến cũng là thú vị, nàng tự lần trước sự kiện, cực nhỏ ra cửa, đã bị tứ vương ra nhốt lại, chính là hiện giờ thế nhưng cũng sẽ trình diện. Thật là làm người cảm thấy mới lạ. Bất quá khi Hàn âm thầm suy đoán một chút, lại có vài phần minh bạch, tứ vương ra đánh, hẳn là chính là những cái đó quý tộc công tử chủ ý đi. Triệu Minh Ngọc tuy rằng thanh danh không tốt, chính là mặt lại cũng là đẹp, có thể tìm cái lý do gả đi ra ngoài, nói vậy cực hảo. Khi Hàn thậm chí suy nghĩ, này có phải hay không tể vương ra vì mượn sức tứ vương ra, cố ý thiết kế như vậy một cái tụ hội, bất quá lại tưởng tượng. cảm thấy khả năng tính quá thấp. Thứ vương ra là bạch nhã lang, điểm này càng là không thể nghi ngờ. Đó là thật sự giúp hắn, hắn cũng không thấy đến sẽ cảm kích. Hơn nữa, từ vương ra một cái thanh danh nôn thuận vương ra, hắn càng hy vọng chính mình có thể kế thừa đại thống, mà không phải đem cơ hội nhường cho triệu mục. Hắn minh bạch, triệu mục cũng nên minh bạch. Nếu minh bạch, khả năng tính đó là thấp rất nhiều. Nhật tử quá đến mau, đảo mắt liền đến ngày thứ ba. Vãnh Nguyệt từ không có khỏe, thật là thể sắc và tinh thần không sung sướng, bởi vậy thật sự lười đến ra cửa, nàng không đi, A Cẩn nhưng thật ra cũng không bắt buộc, tuy rằng rất muốn khuyên nàng đi ra ngoài giải sầu, bất quá kia du thuyền phía trên đầu châu mặt ngựa thật nhiều, váy Nguyệt cũng không có gì tâm tư ngắm phong cảnh, xem tuồng, bởi vậy nhưng thật ra không bằng ở nhà càng tốt. Như vậy tưởng tượng, A Cẩn đó là không khuyên. Vãnh Nguyệt không đi, A Cẩn cùng khi hàn ra cửa, Khi Hàn đánh giá hôm nay A Cẩn, tươi cười đầy mặt. A Cẩn một bộ bánh bạch gấm vóc váy, dùng chính là gần đây kinh thành nhất lưu hành kiểu dáng. Xanh biếc áo choàng sấn xanh biếc vòng tay hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Kia trắng non kiểu nộn khuôn mặt nhỏ lược thi phân trang, cùng xác hệ xanh biếc vật trang sức trên tóc thập phần gặp may. Khi Hàn xem nàng như thế đáng yêu trang phẫn, thở dài, A Cẩn quả nhiên là mỹ nhân phôi. A Cẩn hơi hơi dương đầu, nôn nói. Ta tự nhiên là thiên tư quốc sắc. Khi hàn vi cười, như vậy thiên tư quốc sắc tiểu thư, chúng ta có thể khởi hành sao? A cẩn gật đầu, đi thôi. Khi hàn cùng A cẩn tới rồi thời điểm, mọi người cơ bản đã đến đông đủ, triệu một mỉm cười ngôn nói, quả nhiên có trọng lượng người đều là áp chụp lên sân khấu. Nay tính không coi là trâm trọng, khá vậy có vài phần trêu trọng. Người có tâm tự nhiên là hy vọng triệu một không mừng khi hàn cùng A cẩn, tỉ như Minh Ngọc. nàng vốn là đứng ở một bên, nghe được lời này cười lạnh lên. Minh Ngọc nguyên bản thập phần ái mộ khi hàn, chính là ái mộ lâu rồi. Này ái mộ đó là sinh thành một cây gai độc. nàng như vậy thích người, như thế nào liền sẽ thích thượng a cẩn. Không chỉ có thích a cẩn, tựa hồ còn luôn là ở chán ghét nàng, tính kế nàng. Minh Ngọc tính tình đó là như vậy, người này như thế không mừng chính mình, như vậy chính mình cũng không cần phải thích hắn. trong kinh so với hắn cường nam tử. Nhiều đến là, hắn phó thời Hàn cũng không tính gì đó, hơn nữa, ai biết người này có phải hay không hoàng gia gia tư sinh tử, nếu như đúng rồi, như vậy hắn cùng A Cẩn mới là thiên đại chê cười. Chính mình như vậy cực sớm mất ra, mới là sáng suốt cử chỉ. Vì yêu sinh hận, nói đó là minh ngọc loại người này, nàng hiện tại chỉ hận không thể làm phó thời Hàn cùng A Cẩn cùng chết rớt. Đến nôi phía trước ngưỡng mộ, sớm đã trong những ngày này không ngừng nghiền ngẫm trung hóa thành mây bay. Nàng thậm chí lén lút tưởng, nếu như phó thời Hàn biết chính mình đã hoàn toàn từ bỏ hắn, đã không còn thích hắn, nên lại như thế nào phiền muộn cô đơn. Minh Nguyệt mặc kệ tưởng cỡ nào thoải mái, lại không biết, khi Hàn căn bản là không đem nàng trở thành một hồi sự. Triệu Mục đem người thỉnh đến khoang thuyền, khi Hàn dùng ánh mắt góc phụ mọi nơi xem, liền thấy quả nhiên mọi người đều ở đến nỗi Triệu Minh Ngọc những cái đó động tác nhỏ tiểu tâm cơ, hắn chút nào đều không có để vào mắt. Hắn vốn là không thích nàng này, thậm chí là chán ghét vô cùng, nơi nào sẽ nguyện ý lý nàng. Bồn vương nhiều năm như vậy đều bên ngoài phiêu bạc, trong kinh rất nhiều công tử tiểu thư đã không biết, gần đây tuổi lớn, ta thân mình cũng lực kém, đó là nghĩ, cũng nên ở kinh thành dàn xếp xuống dưới. Nhiên, đã là dàn xếp, kia sung sướng nhật tử lại không thể đỉnh. Ta nghĩ, sau này lâu lâu, cũng có thể ước thượng đại gia cùng du ngoạn. Không biết mọi người hay không hánh diện cho bổn vương như vậy một cái bạc diện. Vương gia nói nói gì vậy, có thể cùng vương gia cùng ra cửa du ngoạn, tự nhiên là cực hảo. Có người lập tức khiêm tốn nói tiếp. Triệu mục mỉm cười, đều nói nhân sinh 3 năm chi kỷ đủ rồi, bổn vương may mắn chút, chi kỷ thật nhiều. Nói xong, nở nụ cười. Triệu mục thập phần thành thạo, không bao lâu đó là đem không khí xào nhiệt, tự nhiên, người đến đông đủ sau thuyền cũng chậm rãi khai đi ra ngoài. A Cẩn lén lút tưởng, nếu như triệu một tâm tình không tốt, thả ở du thuyền thượng, ha hà đát. Bọn họ liền tất cả đều chi trả. Ách, đối, còn có cái gì xa hoa lưu lượng khách giết người sự kiện, du thuyền mất tích sự kiện. A Cẩn ưỡn ngực, chính mình cũng là xem qua hơn 700 tập danh trinh thám cô nàng người, như thế nào sẽ cay sao không có kiến thức đâu. Chỉ là, đại khái nàng sẽ không kiến thức đến cô nản chân chính đại kết của A. Người tưởng cái gì đâu. trong chốc lát đô miệng trong chốc lát như mày khi hàn ngồi ở a cẩn hạ thủ vị trí thấp giọng dò hỏi theo lý thuyết nam nữ đều là tách ra ngồi chính là không biết vì sao triệu mục đem a cẩn cùng khi hàn vị trí an bài ở cùng nhau cùng người khác hoàn toàn bất đồng nếu như kia ra mặt nhi mỏng sợ là liền phải ngượng ngùng chỉ là khi hàn cùng a cẩn vẻ mặt nên như thế nhưng thật ra làm đại gia đánh mất vài phần trêu trọc tâm tư Hơn nữa bọn họ không phải triệu mục, này hai người đều là lòng dạ hẹp hòi người, trêu chọc sợ là có hại cũng là bọn họ. Có lẽ là tồn như vậy tâm tư, đại gia thế nhưng ai đều không nhiều lắm để chính là cái này ai vĩnh viễn sẽ không bao gồm triệu Minh Ngọc, đặc biệt là ở Minh Ngọc còn nhận định Á Cẩn là hại người của hắn thời điểm. Đều nói nam nữ tám tuổi bất đồng tịch. Có một số người, thật là hưởng đọc sách thánh hiền, là cá nhân đều có thể nhìn ra, đây là minh ngọc đánh đòn phủ đầu muốn nã pháo chính là a cẩn nhưng thật ra cười tủm tịm nàng ngẩng đầu nhìn phía chính vị cùng tề vương ra ngôn nói hoàng thúc ngươi xem minh ngọc đều oán giận ngươi đâu Phúc, mọi người đều là phung tới bọn họ không thấy ra minh ngọc oán giận tề vương ra nha triệu mục nhướng mày a cẩn tiếp tục ngôn nói nam nữ 8 tuổi bất đồng tịch hưởng đọc sách thánh hiền ngươi xem này rõ ràng chính là nói ngươi Là ngươi cho chúng ta tất cả đều an bài ở cái này trong khoang thuyền, tương đương với, chúng ta tất cả mọi người là cùng tịch dùng cơm, này chẳng lẽ không phải nói ngươi an bài không thỏa đáng sao? Nàng nhẹ nhàng bâng cơ liền đem minh ngọc nhằm vào hóa giải, cũng không phải nàng dễ nói chuyện, chỉ là không nghĩ cấp nhiều người như vậy xem thôi. Nàng hôm nay tâm tình man hảo a, không cùng nàng loại này cái mũi nhỏ mắt nhỏ người chấp nhặt, Triệu một buông tay, kia chẳng lẽ... bổn vương phải cho nam tử đều an bài đến khoang thuyền thượng tuy rằng cuối thu mát mẻ phong cảnh hợp lòng người bất quá dùng bữa là lúc vẫn là trong nhà rất là thỏa đáng bằng không trong bụng trướng khí cũng là không ổn bổn vương chính là một mảnh hảo tâm hai vị tiểu chất nữ nhi nhưng chớ có như vậy bố trí hoàng thúc minh ngọc hạ cực lớn tiếng có chút người liền sẽ nói gần nói xa ta rõ ràng không phải ý tứ này nàng nhưng thật ra hảo đem vấn đề đá cho người khác A Cẩn xem nàng, chúng ta mỗi người, đều là dùng một cái bàn nhỏ đi. Nếu như không phải nói hoàn cảnh chung, ngươi lại cảm thấy, ai cùng ai ngồi cùng bàn. Triệu Minh Ngọc phẫn nộ, một phách cái bàn, nôn nói, ta liền nói ngươi. Chúng ta đều là cả trai lẫn gái tách ra ngồi, nhưng ngươi còn muốn cùng phó thời hàn dựa gần, thật sự là cái không biết xấu hổ. Mấy ngày nay bị quan, nàng không chỉ có không có một khắc tỉnh lại, ngược lại là càng thêm để tâm vào chuyện vụ vặt. Liền cảm thấy mọi chuyện đều không như ý, cả người đều không thỏa đáng lên. A cần lãnh hạ sắc mặt, ta không biết xấu hổ. Đúng vậy, chính là nói ngươi, ngươi chính là cái không biết xấu hổ. Còn tuổi nhỏ liền cả ngày cùng nam nhân pha trộn ở bên nhau, còn tưởng rằng chính mình là cái gì thứ tốt sao. Ta nói cho ngươi, người khác ngượng ngùng nói, ta chính là không biết xấu hổ. Ta liền trướng mắt ngươi như vậy cố làm ra vẻ tiểu tiện nhân. Ngươi, a. Liên minh ngọc chính mình cũng chưa thấy, này cái tắt là như thế nào đánh tới trên mặt nàng, phó thời hàn đứng ở nơi đó, lạnh bớt, cả người nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ, ngươi lặp lại lần nữa. Minh ngọc tức khắc rơi xuống nước mắt, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là cái nữ tử, ta liền nói như thế nào. Bang! Phó thời hàn lại là một bạn hai. Minh y kêu sợ hãi, thiên, ngươi dám đánh tỉ tỉ của ta, ngươi là cái gì thân phận? dám như thế làm càn. Hoàng thúc, ngươi cần phải vì tỷ tỷ làm chủ a. Minh y hãy vãn trụ minh ngọc cánh tay, phóng nu thanh âm, tỷ tỷ, ngươi thế nào? rất đau đi. ta đáng thương tỷ tỷ. các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? các ngươi đến tột cùng phải cho tỷ tỷ của ta bước tới trình độ nào? tỷ tỷ của ta đã thực thảm, nàng đã thực thảm nha. các ngươi còn muốn như vậy đối nàng? liên tính, liên tính nàng nói sai rồi lời nói. chính là nàng cũng chỉ là một cái bất lực tiểu nữ nhân A ngươi một người nam nhân sao lại có thể như vậy động thủ tỷ tỷ minh y thìa rơi lệ như vậy càng là nhu nhược đáng thương phát phản phất chân chính bị đánh không phải minh ngọc mà là nàng A cần làm chuẩn vương ra vẻ mặt xem diễn biểu tình tức khắc minh bạch vài phần giọng nói của nàng thực bình tĩnh chỉ là lời nói lại không như vậy dễ nghe vị trí là hoàng thúc căn bài ta tưởng Ngươi xác thật nên làm hoàng thúc hảo hảo làm chủ, xem hắn vì sao an bài như vậy vị trí. Bất quá ta nhưng thật ra có thể lý giải, ta cùng với khi hàn ca ca quan hệ rất tốt, đem chúng ta an bài ngồi ở cùng nhau cũng không gì đáng trách đi. Chỉ có tâm địa dơ bẩn, tư tưởng cực đoan nhân tài sẽ nơi trốn phỏng đoán người khác hay không có cái gì không ổn. Quan Minh chính đại lỗi là người, đáng giá nghĩ nhiều sao. Triệu Minh Ngọc Khẩu ra ác nôn hãm hại ta phẩm hạnh, tính lên. Ngươi cũng là ta đường ngồi đi. Ngươi không khuyên nhủ chính mình tỉ tỉ, làm nàng chớ có như vậy ác độc đãi nhân. Ngược lại muốn cùng nàng giống nhau ác nhân trước cáo trạng, nhưng thật ra kỳ quái. Như thế nào? Chúng ta bức tỉ tỉ ngươi. Ta xem, nhưng thật ra tỉ tỉ ngươi bức chúng ta đâu. Nàng kia vùng hổ dọa người khẩu khí, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Đến nỗi ngươi nói bất lực, ta tưởng này càng là thiên phương dạ đàm. Chân chính bất lực người. cũng sẽ không mọi nơi cắn người đi như thế nào người khác quá đến hảo liền nhất định phải bị các ngươi ghen ghét sao các ngươi tứ vương phủ nề nếp gia đình thật sự là tốt không thể lại hảo người mình y gì muốn biện giải nhưng là a cẩn lại không có cho nàng cơ hội này các ngươi hai chị em này không phải lần đầu tiên ta ngày xưa không cùng các ngươi chấp nhận không đại biểu ta chính là dễ trọng hoàng thúc ta tưởng ngươi hẳn là cho ta một cái tốt hồi đáp vì cái gì ngài an bài như vậy không hợp lý do đó làm cho ta bị bọn họ nhục mạ nếu như không phải khi hàn ca ca kịp thời làm cho bọn họ câm miệng ta tưởng ta còn không biết phải bị hãm hại tới khi nào ta hành vi không bị kiềm chế ta không bị kiềm chế triệu minh ngọc ngươi lại có cái gì chứng cứ lại nói ta không đơn giản có thể không bị kiềm chế quá ngươi sao ta hùng hổ doàng người triệu minh y y ngươi lại có cái gì chứng cứ đâu A cẩn pháo đốt giống nhau, đổ hập xuống cùng trách móc, làm đại gia ai cũng trích không rõ. Chính là nếu như muốn cẩn thận tưởng lời này, đó là có thể phát hiện, kỳ thật A cẩn nói cực có kỹ xảo. Phó thời hàn đánh người, nàng lại đem chuyện này vặn vẹo đến bất đắc dĩ. Mà càng làm mở rộng tề vương gia cập minh ngọc minh ngọc vấn đề. A cẩn xác thật là như vậy tính toán, nếu làm nàng không thoải mái, như vậy ai cũng đừng nghĩ trích đi ra ngoài. Nàng chính là trước nay đều không sợ mất mặt. Bọn họ lục vương phủ, không phải nhất quán đều ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng sao. Nàng như vậy, ít nhất còn so nàng cha hướng người cửa bắt phân cường đi. A Cẩn không phải mềm yếu cửu con, đại gia đã sớm biết, nhưng là xem nàng như thế khí thế lăng nhân, lại cảm thấy, quả nhiên thời gian dài không báo nổi, bọn họ liền quên mất nàng thuộc tính, điểm này thật không tốt ta. Không có việc gì chọc nàng làm gì. triệu Cẩn. Ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ta Minh Ngọc kêu gào, lại bị tề vương ra đánh gãy, hắn thập phần thành tâm luôn nói, A cẩn, ngươi biết hoàng thúc là cái dạng gì người. Không câu nệ tiểu tiết quán, nghĩ khi hàn cùng ngươi tình như huynh muội, tự nhiên đem các ngươi an bài ở cùng nhau, nhưng thật ra không nghĩ, là Minh Ngọc hiểu lầm. Minh Ngọc, ngươi một cái hoàng thất quý nữ, nói những lời này đó xác thật không ổn, đó là phố phường người đàn bà đánh đá, cũng sẽ không như thế. Ngươi vẫn là chớ có lại như vậy, thật là mất mặt. Minh Ngọc vốn là tưởng nhằm vào A cẩn, nhưng thật ra không nghĩ, lại bị tề vương ra giáo dục. nàng chảy nước mắt, giống giận. Ta biết, ta biết các ngươi đều khinh thường ta. Ta liền không rõ, các ngươi vì cái gì đều thích triệu cẩn cái kia trong ngoài không đồng nhất tiểu tiện nhân, nàng Minh. Bang! Phó thời Hàn thật đúng là không chút khách khí, nghe được Minh Ngọc lại lần nữa mắng chửi người, trực tiếp lại là một bạn thai. hắn hơi hơi nhấp miệng, lanh ngôn, đừng làm ta đang nghe đến ngươi hám hại á cẩn một câu. ta cách ngôn nhưng cho tới bây giờ đều không có không đánh nữ nhân. minh ngọc không thể tin tưởng xem phó thời hàn, không cấm nghĩ đến một câu. môi mỏng nam nhân, phần lớn bất tình, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng là như thế. ngươi cứ như vậy đối ta. nàng nước mắt lưng tròng nhìn khi hàn, giống như khi hàn phụ lòng giống nhau. khi hàn chán ghét như mày. cũng đừng nói chúng ta giống như có cái gì giống nhau. Ta vì cái gì không thể như vậy đối với ngươi. ngươi hãm hại A Cẩn, chẳng lẽ liền không có suy xét quá người khác sẽ vì nàng xuất đầu sao? Không nói đến ta có thích hay không A Cẩn, liền hướng A Cẩn là ta từ nhỏ đến lớn nhìn lớn lên bà bối, ta liền không thể chịu đựng bất luận kẻ nào khi dễ nàng, vũ nhục nàng. Nếu như có người đãi nàng không tốt, như vậy ta tất nhiên trăm lần ngàn lần đại chi. Nói xong. Khi hàn lộ ra tươi cười, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng tề vương ra, nôn nói, ngài nói đúng sao? Tề vương ra, triệu mục trong lòng một đột, kỳ thật hôm nay hắn đối rất nhiều chuyện này đều có chuẩn bị, nhưng là ai biết triệu minh ngọc như vậy thiếu kiên nhẫn, kể từ đó, nhưng thật ra làm cho cả trường hợp đều khó coi lên. Hơn nữa, phó thời hàn cười như không cười xem người, luôn là cho người ta quái quái cảm giác. Hắn trước nay cũng không dám xem thường khi hàn. cũng vẫn luôn đều hy vọng có thể mượn sức khi Hàn đứng ở hắn bên này, tuy rằng không thể nói hoàn toàn thành công, nhưng là hắn cũng coi như là phó thời Hàn số lượng không nhiều lắm bằng hưu. Hiện giờ, hắn như vậy hỏi, đại biểu cái gì? Khi Hàn tự nhiên là đúng, triệu mục thập phần khẳng định, thật là thú vị đâu. Liên ở đại gia Dương Cung Bạt kiếm thời điểm, nữ tử cười duyên tiếng vang lên, theo tầm mắt nhìn lại, đó là thôi mẫn. Thôi mẫn như cũng là như vậy một thân hồng y đi cả người kiều mị khả nhân, nàng hơi hơi dựa vào lưng ghế cái đệm thượng, mỉm cười ngôn nói, vương gia chính là hảo tâm làm chuyện xấu như Nga. Ta xem nha, ngài tề vương phủ, vẫn là thiếu một cái nữ chủ nhân. Nếu như có người lo liệu này đó, nơi nào sẽ ra như vậy bại lộ? a cần cười, lời này nói nhưng thật ra đối. Hoàng thúc, ngài một đại nam nhân còn muốn nhọc lòng này đó, cũng là đủ đáng thương. Thật sự không tưởng cưới một cái tiểu diễm đại Mỹ nhân sao. Thì như thôi tiểu thư như vậy. Thôi mẫn cười duyên, ta thực tốt, lớn lên Mỹ, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, lại ôn nu săn sóc chọc người ái. Vương gia muốn hay không suy xét một chút. Nguyên bản còn dương cung bản kiếm phong cách, thế nhưng lập tức liền thay đổi. Mọi người đều là biết, thôi mẫn thập phần ngưỡng mộ tề vương gia, nếu như không phải như thế. Như thế nào sẽ làm cho ngu quý phi mặt nhi hành chút câu dẫn việc, trực tiếp làm ngu quý phi phiền chán đến tận xương thủy? Nhưng thôi mẫn ngưỡng mộ tề vương gia vì hắn hòa giải này có thể lý giải, nhưng ra cùng quận chúa vì sao lại cùng thôi mẫn kẻ sướng người họa đi lên đâu? Hiện trường có chút tiểu thư đó là nghĩ tới lục vương phủ thế tử triệu cẩn ngôn thành thân ngày ấy, vương phủ ngày ấy cũng là như thế. Thôi mẫn cùng ra cùng quận chúa, bọn họ cũng là cái dạng này kẻ sướng người họa. Khi đó mọi người không để bụng, nhưng là hiện tại nhìn, lại sinh ra vài phần kỳ quái. Có lẽ, các nàng lén quan hệ cực hảo. Nhưng nếu như thật là như vậy, cũng giống như không đúng, không gặp bọn họ lén từng có tiếp xúc nha. Đồng dạng nghĩ như vậy, còn bao gồm tề vương gia, triệu mục đột nhiên cảm thấy, chính mình có điểm xem không hiểu nữ nhân. hắn lưu luyến bùi hoa lâu như vậy, vẫn luôn cho rằng chính mình cực hiểu nữ nhân, nhưng là hiện tại xem. lại là có chút mê mang. Thật sự là cái không biết xấu hổ. Tô Nhu tại hạ thủ vị trí thấp thấp muốn nói, nhưng nàng thanh âm thập phấn thấp, nếu như không phải võ nghệ cực hảo người, người khác là nghe không thấy. Khi Hàn dùng ánh mắt góc phụ ngắm liếc mắt một cái Tô Nhu, lại làm chuẩn vương ra, trong lòng có cái gì chợt lóe mà qua. Thôi Mẫn nói cái này lời nói, đó là giống nhau thanh lâu nữ tử cũng sẽ không như vậy nói thẳng, chính là nàng thiên là nói ra, không chỉ có nói ra, còn bằng phẳng, phẳng phất nên như thế. liên triệu mục đều cảm thấy, này thôi mẫn nếu như là nam tử, tất nhiên là có thể cùng hắn trở thành chi giao bạn tốt. thôi tiểu thư nói đùa, a cẩn cười tùng tịm, hoàng thúc như vậy không có ánh mắt, tương lai thôi tiểu thư gả cho người khác, ngươi chính là sẽ hối hận nga. triệu mục đỡ chán, biểu tình phiền muộn trạng, ta đã biết, hai người các ngươi là hợp nhau hỏa tới muốn bước hôn bổn vương. hắn giống như nói giỡn, Bất quá lại trộm đánh giá hai người biểu tình, kỳ thật cũng là ở thử bọn họ hay không thật là lén quan hệ cực hảo. Chỉ là, mặc kệ là A Cẩn vẫn là thôi mẫn, đều không có cho người ta nhìn ra tới cơ hội, thôi mẫn cười Khanh khách, trên phố tung tin vịt ra cùng quận chúa là khó được hiệp nghĩa nữ tử, nhất ghét cai ác như kẻ thù, cũng ái băng nhân, hiện tại nhìn, quả nhiên như thế. A Cẩn những mày, ta nhưng thật ra không biết, nguyên lai like bên ngoài là như thế này đánh giá ta. ta cho rằng đều là nói ta ỷ thế hiếp người đâu sao có thể quân chúa cực hảo cũng thập phần giảng đạo lý có chút người chính mình không đạo lý nhưng thật ra thích bẻ con sự thật hãm hại người khác thôi mẫn như cũng là cười nhưng là lời này nhưng không thế nào xuôi thai ngấm ngầm hại người lợi hại minh ngọc thét trói thai người nói ai thôi mẫn kinh ngạc xem nàng phảng phất không biết nàng vì cái gì báo nổi minh ngọc tiểu thư làm sao vậy Ta tự nhiên không phải nói ngươi nha. Bất quá, ngài muốn tự mình đại nhập cũng không có cách nào. Liên tính không phải quần chúa, Triệu Minh Ngọc vẫn là vương gia nữ nhi, hơn nữa hiện giờ tình thế không trong sáng, tứ vương gia cũng chưa chắc một kia cơ hội đều không có. Chính là nàng thiên là lớn mật như thế đắc tội với người, đại gia nhưng thật ra tò mò, nàng là vì cái gì muốn như vậy. Thôi mẫn, ngươi cái này hồ ly tinh. ngươi đừng tưởng rằng leo lên a cẩn là có thể được đến cái gì chỗ tốt ta làm ta phụ vương bãi miễn cha ngươi ta làm ngươi cả đời đều gả không ra minh ngọc thịnh khí lang nhân chính là nàng thốt ra lời này ra tới đừng nói người khác liền minh y ghìa đều biết xong đời a cẩn nhàn nhàn nói ngươi lai like, tứ ba phụ đều có thể bãi miễn một cái thượng thư đâu ha hả minh y ghìa giữ chặt minh ngọc tay nôn nói tỷ tỷ, không cần nói vậy Lần này đảo không phải vì diễn kịch, mà là thật sự không hy vọng Minh Ngọc nói càng nhiều. Chuyện này nếu như truyền ra đi, sợ là hoàng gia gia liền sẽ đối phụ vương nổi lên lòng nghi ngờ, kể từ đó, như vậy lớn hơn nữa chủ tính, đó là đã không có a. Minh Ngọc nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ đương Minh Y Nhi nhát như chuột sợ a cần bọn họ, một bạn thai đó là quăng qua đi, không chút do dự, người rốt cuộc là ai muội muội. Minh Y Nhi bị đánh, ủy khuất khóc. không nói bên, đoan xem đại gia biểu tình cũng biết Minh Ngọc có bao nhiêu không được cưa chuộng, nàng phía trước đã biểu hiện quá tỉ mọi tình thâm, lúc này bị đánh, không ở nói nhiều xúc ở trong góc cũng là đương nhiên. Minh Y yên lặng ngồi xuống, dù chưa ra tiếng nhi, nhưng nước mắt lại là cắt đứt quan hệ hạt trâu giống nhau, căn bản ngăn không được. A Cẩn thật sâu cảm thấy, này hai chị em thật đúng là không có một cái dễ trọc, một cái trương dương ương ngạnh não tàn bệnh, một cái âm hiểm xảo trá sau lương đau. Thật đúng là không có ai so với ai khác càng cường. Lúc này Phó Thời Hàn đã trở lại A Cẩn bên người, hắn ngồi ngay ngắn ở bên người nàng, thấp giọng luôn nói, có đôi khi, ngươi cho nàng mặt, nàng nhưng thật ra cảm thấy ngươi sợ nàng, không bằng lợi hại chút. Đều là nhất lao vĩnh giật. A Cẩn thở dài mặt, ta mấy ngày nay ngoan ngoan vài phần, bọn họ nhưng thật ra cảm thấy ta dễ khi dễ, thật là chán ghét đâu. Nguyên bản hòa thuận trường hợp nói không nên lời quỷ dị. Tề vương ra thanh thanh giọng nói, nôn nói, hiện giờ tuy là ngày mùa thu, này khoang thuyền lại là cũng có vài phần oi bức, không bằng chúng ta đi khoang thuyền thưởng thưởng cảnh đi. Mọi người liên tục xưng là, cảnh đẹp mỹ nữ, quả nhiên là tốt cảnh tượng. Nếu nói khó coi, đó là đầy mặt nước mắt Minh y cùng mặt đã có chút xưng lên Minh Ngọc, Minh Ngọc bị phó thời Hàn đánh ba cái bàn tay, mà phó thời Hàn cũng cũng không có bởi vì nàng là nữ tử lưu cái gì lực. Bởi vậy nàng trên mặt tiên minh chỉ ngân. Mọi người nỗ lực không nhiều lắm muốn làm khi tình hình, chỉ đương chính mình cái gì cũng không biết. Nữ tử báo nổi, thật là so nam tử còn khó coi. Tuy rằng gia cùng quận chúa chút nào không nhường nhịn, chính là phàm là có đầu óc, đều cảm thấy chuyện này là minh ngọc chuyện bẽ xé ra to tìm cha. Em đẹp, nói như vậy nhân gia làm chi, giống như gia cùng quận chúa ngôn nói giống nhau, này chỗ ngồi, cũng không phải là nàng chính mình tùy tiện ngồi. Nếu vương ra an bài, tự nhiên có an bài đạo lý. Nghĩ đến trong nhà trưởng bối ngẫu nhiên gian lời nói, bọn họ lại là hiểu rõ vài phần, hoàng đế đều ngầm đồng ý sự tình, nàng một cái liền quận chúa phong hào đều bị đoạt đi nữ tử, lại có cái gì quyền lợi nghi ngờ đâu. Nếu như không phải xem hoàng thượng thái độ trong sáng, lục vương phủ thái độ trong sáng, tể vương ra nơi nào sẽ như vậy làm. Liền tính trong nhà không có nữ quyến. cũng không đại biểu nhân ra liền sẽ phạm như vậy bại lộ. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, có lẽ là bởi vì đã xử một đoạn thời gian, trên biển so với trước còn muốn mát mẻ vài phần, A Cẩn vội vàng đem chính mình áo choàng khoác hảo, nàng hít hít cái mũi, nôn nói, ta thích như vậy nhàn nhạt gió biển hương vị. Khi hàn, tiếc nhưng thật ra phải hảo hảo đa tạ tạ Tề Vương ra. A Cẩn, là nha. Tề Vương ra phe phẩy tay quạt, phong lưu phong khoáng. Vậy các ngươi cũng không thể như vậy ngoài miệng cảm tạ, muốn nhiều. Ách, cẩn thận. Thân thuyền lắc nhẹ, khoảng cách tề vương gia gần nhất tô nhu một không cẩn thận đó là đảo tới rồi tề vương gia trên người. Tuy rằng tề vương gia nhanh chóng đỡ tô nhu. Nhưng tuy rằng như thế, tô nhu vẫn là dán ở tề vương gia trên người. Hai người tư thai ái muội Vương gia tô nhu tức khắc liền đỏ hốc mắt. Như vậy, như vậy ta như thế nào gả chồng? A cẩn một cái không nhịn xuống trực tiếp phun nhân gia cứu ngươi ngươi lại tính kế gả cho nhân gia thật đúng là một hồi trò hay trừ bỏ a cẩn những người khác đều nhìn lại đây tô nhu nhưng không để ý ánh mắt của người khác một giọt nước mắt rơi xuống dưới cắn môi ta ta nhưng làm sao bây giờ minh ngọc thấy nàng như vậy hư lạnh một tiếng đối tô ra nàng giống nhau cũng là 12 vạn phần căm ghét thật là không biết xấu hổ Tô Nhu nhìn chầm chầm Tề Vương ra, Vương ra. Tề Vương ra buông ra ôm lấy Tô Nhu eo tay, nhẹ nhàng quân tử ngôn nói, vốn dĩ chính là bổn Vương không đúng, dù cho cứu người, cũng không nên như thế đường đột gia nhân. Tô Tiểu Thư yên tâm, bổn Vương tất nhiên phải cho ngươi một cái cách nói. Chỉ là không biết, tới ta Tề Vương phủ làm chắc phi, có thể hay không ủy khuất Tô Tiểu Thư. Khẩu! A Cẩn tức khắc há to miệng, không chỉ có là nàng. Người khác cũng là giống nhau, đại gia vạn không nghĩ tới sự tình thế nhưng như vậy phát triển. Đây là, đây là như thế nào cái đi hướng. Tô nhu khó nén trên mặt vui sướng, nàng cắn môi. Vương gia, Vương gia thương tiếc. Tô nhu, Tô nhu nàng e lệ ngượng ngùng. Nếu tô tiểu thư nguyện ý như vậy, bổn vương sau đó liền sẽ tiến cung thỉnh chỉ. Thỉnh tô tiểu thư yên tâm đó là đường đột gả chồng, bổn vương đoạn sẽ không làm tô tiểu thư khó xử. Triệu Mộc mỉm cười, nhu tình như nước. A Cẩn đột nhiên liền cảm thấy, nơi này cảnh tượng thập phần quái dị, nàng nói không hảo đến tột cùng không đúng chỗ nào, nhưng là sự tình căn bản không nên như vậy phát triển. Triệu Mộc sẽ cưới tôi nhu, này vốn là không hợp tình lý. Như vậy nghĩ, nàng đó là không tự giác nhìn phía Thôi mẫn, lúc này đại gia tầm mắt đều ở tề vương ra cùng tô nhu trên người, nhưng thật ra không ai xem Thôi mẫn, A Cẩn nhìn qua đi liền thấy Thôi mẫn thập phần đạm nhiên. Phảng phất này hết thể phát sinh vốn là thập phần tầm thường. Thôi mẫn phát hiện A cẩn tầm mắt, cùng nàng đối diện cười. Thôi Nhu cùng triệu một đối diện, phảng phất tình ý sâu nặng. Thôi Nhu, Nhu Nhi, Nhu Nhi đều nghe vương ra. Lúc này đại gia rốt cuộc phản ứng lại đây, cũng bắt đầu có người xem Thôi Mẫn, Minh Ngọc cười lạnh châm trọng. thật là cơ quan tính tấn quá thông minh, có người tính kế lâu như vậy, lại không bằng có chút người lược thi thủ đoạn. Ha ha a. Thôi Mẫn trên mặt mang theo cười, chút nào không thấy khổ sở. Không nói những người này, chính là triệu một đều nội tâm kinh ngạc, hắn cho rằng, Thôi Mẫn là thích hắn. Nếu như không phải như vậy, nàng làm sao đến nỗi như vậy, đua thượng chính mình danh dự, lại đổ cái gì đâu. Tô Nhu được đến tề vương ra hứa hẹn, đắc ý nhìn phía Thôi Mẫn, kia khoe ra thập phần rõ ràng. Chính là Thôi Mẫn không có phản ứng làm người thập phần thất bại. Tôi nhu não bổ thôi mẫn nội tâm ghen ghét như lửa bộ dáng, lại là bật cười. Lớn lên Mỹ lại có ích lợi gì, Tỷ tỷ nói đúng, tề vương gia thật là ái mộ nàng, chỉ cần nàng lược thi thủ đoạn, tất nhiên có thể được như ước nguyện, tuy rằng không phải chính phi lược không thư thái, nhưng là đó là chắc phi, cũng là cực hảo. Tương phản, nếu như là chính phi, nhà hắn hiện giờ như vậy thanh danh, thiên gia cũng chưa chắc nguyện ý nghĩ đến. Tề vương gia tất nhiên cũng là bận tâm tới rồi điểm này mới đưa ra chắc phi nói đến. Tô Nhu cảm giác rất tốt tự mình não bổ rất nhiều, càng thêm Xuân Phong đắc ý, nàng nguyên bản nghĩ, có thể gả vào năm vương phủ cùng tỷ tỷ cộng sự một phu cũng hảo, nhưng là hiện tại xem ra, tề vương gia là càng tốt lựa chọn. Tuy rằng không thể cuộc đua ngôi vị hoàng đế, nhưng là làm một cái xa hoa nhàn tản vương gia chắc phi kia cũng là cực hảo, Huống chi, người này là ái nàng. mà hắn tuy rằng lưu luyến bùi hoa, chính là trong phủ không có gì người. Chờ gà cho đi vào, như vậy nàng chính là một nhà độc đại. Nghĩ đến đây, tô nhu liếp chúng ra nữ quyến, thập phần đắc ý. Thôi mẫn là kinh thành đệ nhất mỹ nhân lại như thế nào, tiêu triệu ra tiểu thư tựa như là danh chấn thiên hạ tài nữ lại như thế nào, còn không phải còn ở khuê phòng. Ha ha a, Kia! Thôi mẫn nhưng thật ra muốn trước tiên chúc mừng vương ra cùng tô tiểu thư. Thôi mẫn trên mặt mang theo ý cười, ngữ khí lại lanh lanh đạm đạm. Ta xem nha, sau này ta cũng muốn làm thôi tiểu thư cho ta tính tính toán. A cẩn mỉm cười ngôn nói. Thôi mẫn, Nga. Không biết quận chúa lời này nói như thế nào đâu. Thôi tiểu thư vừa mới nói hoàng thúc trong phủ thiếu người, hoàng thúc này liền tìm kiếm một cái cực hảo. Người được chọn. Có thể thấy được, thôi tiểu thư nói chuyện thực chuẩn nha. Không bằng thôi tiểu thư cũng vì ta nhìn xem đi. Nhìn xem ta mệnh cách như thế nào. A cẩn thiên chân cười. Hử. Minh Ngọc hừ lệnh, nếu như thật sự có thể nói chuẩn, nhưng thật ra nên hảo hảo vì nàng chính mình tính tính, vì cái gì không có được như ước nguyện. A cẩn kinh ngạc, gì? Người không biết sao? Đều nói tính người không tính mình. Thôi tiểu thư không biết chính mình sẽ gặp được cái gì thực bình thường A. Minh Ngọc châm trọc xem A cẩn cập thôi mẫn, ác ngữ tương hướng, ta nhưng thật ra không biết. ra cùng quận chúa cùng thôi tiểu thư nhưng thật ra một đám ta tưởng người xấu còn muốn nhiều đọc sách nơi này dùng cái này một đám người chữ không tốt lắm nga cũng không chuẩn xác nếu như thật là phải dùng như vậy chữ nhi cũng nên là dùng ở trong tối trọng trọng chủ tính tính kế người khác thời điểm chúng ta như vậy cũng coi như là quang minh chính đại đi a cẩn cùng minh ngọc cãi nhau nàng ám chỉ ngày ấy thanh nhận chùa cấu kết minh ngọc tuy rằng xúc động Nhưng lúc này cũng nghe ra tới, nàng hư lệnh một tiếng, dừng câu chuyện. Tô nhu thấy mọi người đều đem tầm mắt đặt ở ra cùng quận chúa cùng minh ngọc tiểu thư trên người, trong lòng bất mãn, ho khan một tiếng, doanh doanh mỉm cười nói, vương, ra, nếu ra tới du thuyền, không bằng chúng ta đối thơ đi. Lúc này, nàng nhưng thật ra tưởng hảo hảo triển lãm một chút chính mình tài hoa. Thự nhiên hảo, triệu mục tuy rằng trong mắt đều mang theo ý cười, nhất phải ô nu. A Cẩn lại cảm thấy nơi nào đều không đúng, người khác cùng triệu một tiếp xúc thiếu không biết hắn một ít động tác nhỏ cùng chi tiết nhỏ, chính là A Cẩn lại là biết đến. Phó thời Hàn cùng Tề Vương ra quan hệ xem như có thể, mỗi lần hồi kinh, Tề Vương ra cũng đều sẽ tìm bọn họ cùng ra tới tụ hội. A Cẩn khi đó tuổi còn nhỏ, người ngoài đều là không phòng bị nàng, cũng hoặc là nói, phòng bị cũng không nhiều lắm, bởi vậy nàng nhưng thật ra quan sát tới rồi rất nhiều chi tiết nhỏ địa phương. Hơn nữa đại khái là bởi vì đã biết triệu một cùng nam vương phi tô thanh mi quan hệ nàng đối triệu một người này càng là nhiều một phân chú ý mà hiện tại nàng cơ hồ có thể khẳng định triệu một không phải như mặt ngoài như vậy ôn nhu chi kỷ thật giống như thật giống như a cẩn đột nhiên linh quang chợt lóe có thể hay không triệu một là vì tô thanh mi mới quyết định cưới tô nhu lại nhìn kỹ tô nhu diện mạo quả nhiên cùng tô thanh mi có hai ba phân tương tự Tuy rằng tính cách khác nhau rất lớn, chính là liền hướng cái này diện mạo, triệu một cưới tô nhu, cũng là có khả năng đi. Không, không đúng. Nếu như thật là như vậy cam tâm tình nguyện, hắn cũng sẽ không cho người ta như vậy cảm giác. Rốt cuộc không đúng chỗ nào đâu. A Cẩn cảm thấy, chính mình liền tính là hóa thân hồn mẹ A Cẩn, cũng là không nghĩ ra được. Bất quá nàng không nghĩ ra được không có quan hệ, A Cẩn ngắm liếc mắt một cái chính mình bên người phó thời Hàn Tiểu đồng chí. Nàng dám cam đoan, phó thời hàn nhìn ra tới là chuyện như thế nào. Xem đi, trừ bỏ có thể phân biệt triệu mục, nàng càng có thể phân biệt khi hàn ca ca là cái cái gì tâm tư. Nếu vương gia là chủ nhân, không bằng từ vương gia tới khởi cái đầu. tô nhu ý cười doanh doanh. Cơ hồ muốn đem chính mình trở thành nữ chủ nhân. a cẩn yên lặng sau này đi đi, không muốn trộn lẫn hợp bọn họ như vậy chuyện này. Nàng dương khuôn mặt nhỏ, ta không thế nào cảm thấy hứng thú. các ngươi chính mình đến đây đi, ta muốn qua đi ăn cái gì? Minh Ngọc cười lạnh, rõ ràng là bao cỏ một cái. Lúc này tự nhiên là muốn né tránh. A Cẩn liên nàng, cảm thấy người này thật là phiền chết cá nhân, ngươi không bao cỏ, ngươi không bao cỏ, ngươi cho ta đối hạ về dưới bãi. tạm dừng một chút, A Cẩn há mồm liền tới, thủy có trùng tác đục, thủy có cá tắt cá, thủy thủy thủy, sông nước hồ mê mang. Minh Ngọc cô nương, cho ta đối hạ về dưới bãi. Minh Ngọc tức khắc bị nghẹn họng, bất quá nàng nhưng thật ra cũng không cam lòng yếu thế, vấn đề ai sẽ không. Ta đây cũng có thể ra vế trên đâu. A cần ôm ngực cười lạnh xem nàng, vậy ngươi tới nha. Cũng không nhìn xem tỉ xuyên qua phía trước là làm gì. Ta học khảo cổ, cổ đại những cái đó thơ tử, chúng ta thanh nhi được chứ. Liên tính không sao, tự do phát huy cũng đối ngươi chết bầm được chứ. Minh Ngọc nghĩ đến mấy ngày trước đây nghe nói câu đối, nôn nói. U bách là lướt nùng ấm đưa thu tàn. A Cẩn, đu liếu uyển chuyển nhẹ nhàng hương trà hạ xuân lâm, lại đến. Minh Ngọc cắn môi, điều cầm điều tân giọng giọng tới giọng rượu. Trồng hoa loại hảo đủ loại đủ loại thành đủ loại hương, lại đến. Minh Ngọc tuy rằng cũng học quá hồi lâu, chính là đối này đó cũng không thập phần linh quang, nàng nhất thời tính xuân dưới, lại là không biết hỏi cái gì hảo. Mà A Cẩn này bắt đầu cũng đã từ khí thế thượng áp đảo nàng. Nàng tự nhiên càng là khẩn trương. Chiều vân chiều, chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều lui. Minh y thì nói tiếp. Trường thủy thật dài thật dài thật dài trường lưu. A cẩn nhanh chóng tiếp xong, cười lạnh, các người hai chị em lúc này nhưng thật ra đồng lòng đâu. Lại đến. Bầu trời trăng tròn, nhân gian ngày rằm, nguyệt nguyệt trăng tròn, phùng ngày rằm. Minh y thì tiếp tục. A cẩn, năm nay cuối năm, sang năm đầu năm, hàng năm cuối năm, tiếp đầu năm. có lẽ là phát hiện a cẩn thật sự không phải cái gì đều sẽ không bao cỏ minh y cái này không nhiều lắm ngôn ngữ nàng mang theo e lệ tươi cười thối lui đến một bên hai chị em nhưng thật ra đều không nói a cẩn xem bọn họ như vậy trận trắng mắt không có việc gì thiếu tới trêu chọc ta cũng không biết ai là chân chính bao cỏ tề vương ra thấy thế hòa giải a cẩn quán là lợi hại các ngươi cùng nàng tiếp xúc thiếu tự nhiên là không rõ không cùng các ngươi ngoạn nhi a là không nghĩ thắng được quá lợi hại. A cẩn, ngươi đây là khen người sao? Thề vương ra cười, xem như đi. Hoàng thúc cũng sẽ không nhằm vào tiểu A cẩn. Lần đầu tiên gặp mặt, tiểu A cẩn liền đoạt ta đồ vật đầu. Hoàng thúc có biết là nhóc con A cẩn nhiều lợi hại. Nhắc tới khi còn nhỏ, mọi người đều nở nụ cười, trường hợp cũng hòa hoan rất nhiều. A cẩn ngự khí nhu xuống dưới, ta muốn đi ăn cái gì, các ngươi ngoạn nhi đi. Gió biển rất đại. Ta có điểm lãnh. Thề Vương gia gật đầu, "Mau vào khoang đi." A Cẩn hơi hơi gật đầu rời đi, Phó Thời Hàn cũng không nói lời nào, trực tiếp đi theo đi rồi. "Đi rồi." Chính là như vậy tùy hứng, hoàn toàn không đánh bất luận cái gì tiếp đón. Bất quá cũng may Tề Vương gia cũng thói quen Phó Thời Hàn như vậy hành vi. Nay trong kinh Nam Tử, làm cho đại gia mặt nhi đánh nữ nhân, cũng độc như vậy một phần nhi đi. Nguyên bản là nghĩ lại đây xem diễn. Nhưng thật ra không nghĩ, thành cùng nhân ra xem diễn, không kính. A Cẩn toái toái niệm. Khi Hàn lắc đầu, không, người đó là ngoại ý muốn trạng uống triệu minh ngọc là chó điên, tóm được ngươi liền muốn cắn một ngụm. Hôm nay vợ kịch lớn còn không có bắt đầu. A Cẩn tức khắc tò mò lên, nàng tiến đến khi Hàn trước mặt, tiểu tiểu thanh nhi hỏi, tới tới, khi Hàn tiểu ca, trộm nói cho ta nha. Khi Hàn xem nàng tặc hề hề bộ dáng, nợ nụ cười. xoa xoa nàng đầu nôn nói trộm nói cho ngươi nhà ngự khi kéo thật dài a cẩn dựng lên lỗ thai nói cho ta nhà khi hàn ta thiên không cáo tố ngươi a cẩn ngươi cái này người xấu ngươi trời ơi tô tiểu thư rất đến trong nước liền ở a cẩn cùng khi hàn dây dưa thời điểm liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng la a cẩn tức khắc trừng lớn mắt phó thời hàn Ngươi xem, ta nói tuần muốn mở màn đi. A Cẩn cảm thấy, thôi mẫn cái này trọng sinh người đều không có phó thời hàn kỳ ba, thật sự, ta không lừa ngươi, thật sự không có. Ngươi bình thường sẽ giống hắn như vậy thần đạo như sao? Tuyệt đối sẽ không. A Cẩn nhìn khi hàn, hỏi, ngươi đoán được này hết thảy. Khi hàn tiến đến A Cẩn bên hai, thấp thấp muốn nói, ta đoán, đẩy nàng đi xuống người kia là Triệu Minh Ngọc. A Cẩn ngẩng đầu xem hắn. nháy mắt vọt tới bong tàu thượng lúc này đã có gã sai vật đi xuống cứu người nhưng là minh ngọc đứng ở một bên không ngừng luôn nói ta không phải cố ý ta không phải cố ý a cẩn ta triệt thảo tập võng nàng lập tức quay đầu lại liền thấy phó thời hàn mỉm cười xem nàng nàng xem là khi hàn ánh mắt nhi càng thêm cung kính người này tuyệt đối không phải người bình thường a hảo ngưu ít nàng tiến đến khi hàn bên người hỏi ngươi làm sao mà biết được phó thời hàn mỉm cười Cung A Cẩn thì thầm, kỳ thật, ngươi quan sát Tề Vương ra hành vi, là có thể đoán được hắn muốn làm cái gì. Cũng không phải rất khó đoán, A Cẩn biết đến thiếu, tự nhiên không có đoán được, nhưng là hắn cả ngày nhìn chằm chằm những người này, phàm làm một ít việc nhỏ, nhi tự nhiên có thể phát hiện một ít manh mối. A Cẩn như cũng là mê hoặc mặt. Khi hàng trộm luôn nói, ta thuộc hạ người gần nhất tra xét đến một cái thú vị tin tức, Tề Vương ra cùng năm vương phi trộm thấy vài lần mặt. Tô Gia sẽ ra chuyện lúc sau, Nam Vương Phi mỗi ngày đi chùa miếu thắp hương bái Phật nhiều một lần, mà nhiều lúc này đây, đúng là đi gặp Tề Vương Gia. A Cẩn tức khắc hiểu được, cho nên Tề Vương Gia đi cùng Hoàng Gia ra cầu tình vương tha Tô Gia người, cho nên hắn mới có thể đưa ra muốn cưới Tô Nhu. Khi Hàn gật đầu, tình nhân cũ, luôn là khó có thể quên được. Nếu như ta không có đoán sai, là Tô Thanh Mi yêu cầu Tề Vương Gia cưới Tô Nhu, mà Tề Vương Gia cũng không nguyện ý. Tuy rằng không muốn, nhưng là hắn lại không đành lòng vi phạm tô thanh mi ý nguyện. Tốt nhất biện pháp, chính là làm tôi nhu chính mình ra ngoài ý muốn. Ngươi cảm thấy hiện tại những người này, dễ dàng nhất lợi dụng, là cái nào? Tất nhiên là triệu minh ngọc, nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không cho tứ vương phủ đưa thiếp mời. Này thiệp nếu như không phải tề vương gia hạ, ngươi cảm thấy tứ vương gia sẽ làm triệu minh ngọc tới sao? Lại cẩn thận tưởng hắn thỉnh người, ngươi liền minh bạch một vài. A Cẩn vừa nghe, quả thực là cảm thấy chuyện này ghê tởm cách đêm cơm đều có thể nhổ ra, tuy rằng ta không thích tô nhu, chính là tô thanh mi như vậy càng ghê tởm nha. Nàng sẽ yêu cầu thích chính mình nam nhân cưới chính mình muội muội sao. Người xác định, người cân nhắc đối. Khi Hàn, Tia tể vương ra nói cưới tô nhu thời điểm, vẻ mặt của hắn ngươi chú ý tới sao? Sắc khí, có ẩn ẩn sắc khí. A Cẩn tuy rằng không phát hiện khi Hàn lời nói nói sắc khí, Nhưng là lại cũng cảm giác được ngay lúc đó quỷ dị cùng không thích hợp, nàng nhữ mày ngôn nói, không đồng ý, trực tiếp liền nói hảo, đều là kỳ ba. Khi hàn, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. liền ở tề vương ra bởi vì đỡ lấy tô nhu eo liền nói muốn cưới tô nhu, ta liền nhìn ra, chiêu này số cụ thể đi hướng. Khi rét lạnh cười, đầu tiên là đem yêu cầu lên sân khấu người đều cùng tới. Quan trọng nhất chính là triệu Minh Ngọc. Hắn dùng độc thân nam tử tới hấp dẫn tứ vương ra, tứ vương ra như vậy muốn đem triệu Minh Ngọc gả đi ra ngoài, tất nhiên sẽ làm nàng bỏ lệnh cấm. Đệ nhị bước, dùng chúng ta ngồi ở cùng nhau kích thích triệu Minh Ngọc, triệu Minh Ngọc vốn là ghen ghét người, lại hàm ta bề ngoài, tự nhiên là càng thêm phấn hận. Triệu Mục hy vọng đó là triệu Minh Ngọc phát hỏa, tuy rằng hắn không nhất định nghĩ đến lúc ấy ngươi sẽ đem lửa đốt đến trên người hắn. Nhưng là hắn phải cho người cảm giác chính là triệu minh ngọc cảm xúc phập phồng không chừng chỉ có một người như vậy, cấp tôi nhu đẩy xuống nước mới càng có mức độ đáng tin. Chứ bỏ như vậy, hắn còn thả cái thứ hai dự phòng quân cờ, đó chính là Thôi Mẫn, Thôi Mẫn vẫn luôn đều hái mộ hắn, nàng làm cái này, cũng là vô cùng có khả năng, hiện tại liền xem, ai càng xui xẻo. Ta liền không rõ, hắn không muốn, không đáp ứng đó là, vì sao phải đáp ứng rồi. lại làm ra nhiều như vậy. A Cẩn quả thực là không rõ, những người này rốt cuộc muốn làm gì. Có lẽ về sau chúng ta liền đã hiểu. Khi Hàn nhìn xung quanh, thấy rốt cuộc có người bắt được Tô Nhu cánh tay, ta tưởng, ngươi cũng không cần động thủ, ngươi không làm cái gì, tự nhiên, có người giúp ngươi làm, Tô Nhu lần này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Cẩn, ai nói ta muốn động thủ lạc? Khi Hàn vi cười, ngươi không phải cùng A Điệp nói. ngươi phải đối phó tô nhu sao cái này tô nhu đã chết nhà ngươi a điệp đại khái sẽ dọa suất tinh thần bị bệnh a cẩn vô tội nhìn trời ta là vô tội đát hai người nói chuyện công phu liền xem tô nhu rốt cuộc bị người cứu đi lên a cẩn không cần phải nhiều lời nữa mặt khác nhưng là cũng không dựa trước đứng xa xa nhìn tô tiểu thư tô tiểu thư tề vương ra ngồi xổm xuống không ngừng mà kêu gọi nhưng là lại không thi cứu thôi mẫn muốn nói vương ra Ngài gọi gã sai vặt tấn ngực, làm tô tiểu thư cấp nước biển nổ ra sẽ hảo rất nhiều. Nàng nhưng thật ra hảo tâm bộ dáng. Tề Vương ra ngẩng đầu xem nàng, nga một tiếng gọi người, không bao lâu, liền có gã sai vật lại đây, thôi mẫn không nói lời nào thối lui đến một bên. Ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý nàng. Nàng sẽ không chết đi. Minh Ngọc tuy rằng ác độc, nhưng là thật sự nhìn thấy một người bởi vì nàng sẽ chết rớt. cũng là tam hồn dọa rất bảy phách. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi hại chết tô tiểu thư, ngươi hại chết tô tiểu thư A. Minh Y ở một bên khóc đều, phảng phất người khác không biết là triệu Minh Ngọc làm chuyện này giống nhau. Minh Ngọc trừng mắt Minh Y, cả giận nói, ta không có, ta không có. Chính là, chính là mọi người đều thấy A tỷ tỷ, ngươi không khớp cũng không thể đẩy người A. Minh Y có rúm lại sau này lui, tiêu biểu tình tựa hồ sợ cực kỳ Minh Ngọc. a cẩn xem nàng làm như vậy diễn thật là thầm nghĩ một tiếng hảo bọn họ các phủ hải tử kỹ thuật diễn tốt nhất nhất định là minh ý để. này thâm chịu áp bách tiểu đáng thương hình tượng a kỳ thật nguyên bản thời điểm a cẩn cũng là có chút đồng tình nàng không ngừng là nàng lục vương phi cùng ánh nguyệt bọn họ đều là tương đồng ý tưởng chỉ là bọn hắn làm sao có thể can thiệp nhân ra tứ vương phủ chuyện này đâu hơn nữa a cẩn vẫn luôn cảm thấy hiện đại có câu tục ngữ nói rất đúng chính ngươi là cái bánh bao liền không nên trách cậu đi theo nhưng nhật tử lâu rồi bọn họ liền cũng là nhìn ra không đúng minh y nàng tựa hồ cũng không có như vậy đáng thương cũng hoặc là nói nàng thuộc về cái loại này không ở trầm mặc trung bùng nổ liền ở trầm mặc trung biến thái người sau xem nàng gần đây hành sự thật là càng thêm điên cuồng a cẩn thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác minh y không giết chết minh ngọc là thể không bỏ qua Tề Vương phủ gã sai vật không ngừng ấn Tô Nhu độ ngực, động tác nhưng thật ra thập phần lưu loát, chính là Tô Nhu ở trong nước thời gian có điểm trường, như cũng không có gì phản ứng. Gã sai vật ngừng đầu, vương gia, ngài xem. Tề Vương gia, nhất định phải cứu sống Tô Tiểu Thư, nếu như không có cứu trở về Tô Tiểu Thư, ngươi cũng không cần sống. Như vậy vừa nói, gã sai vật lập tức đem miệng phủ lên Tô Nhu miệng. Hiện trường một mảnh ô lên, nhưng A cần biết. Như vậy hô hấp nhân tạo là vì cứu người, nhưng là ở này đó người xem ra, nhưng chính là tội ác thảy trời đại sự nhi. Minh Ngọc xem tô nhu bị như vậy một cái thô bỉ người như thế đối đãi, lại là sinh ra một cổ tử khoái cảm, lúc ấy bọn họ cùng tính kê ác cẩn, người khác đều không có chuyện này, chỉ có nàng, chỉ có nàng mất thân, rơi xuống như vậy một cái kết cục, mà hôm nay, nàng cố nhiên không phải cố ý. Chính là rồi lại âm thầm hy vọng thật sự có thể đụng vào Tô Nhu, hy vọng nàng thật sự có thể rơi vào trong nước, không nghĩ tới, ông trời thế nhưng thật sự làm nàng như nguyện. Nàng mất thân không thể gả cho người trong sạch, Tô Nhu cũng đừng nghĩ quá đến hảo, làm tề vương phủ chắc phi. Nàng tưởng đều không cần tưởng, vừa rồi bất quá là ôm eo liền phải gả chồng, như vậy hiện tại nàng càng nên gả. Nghĩ đến đây, Minh Ngọc lộ ra một mạt âm trầm ý cười. Nàng chính mình cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng là lại không biết rất nhiều người đều chú ý nàng hướng đi, thấy nàng lộ ra như vậy tươi cười, tức khắc đó là minh bạch nàng không phải như chính mình lời nói nói như vậy. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, triệu minh ngọc bởi vì tôi nhu phụ thân mất trong sạch, nàng như thế nào sẽ làm tôi nhu quá đến hảo đâu. Đây là gậy ông đập lưng ông. Đại khái bởi vì gã sai vật thi cứu thích đáng, liền xem tôi nhu rốt cuộc bắt đầu ra bên ngoài khụ thủy. A cẩn thấy tô nhu mạng lớn thế nhưng tỉnh, lộ ra tươi cười, tứ vương phủ cùng tô ra, là nếu không chết không thôi sao. Mà hoàng thúc không có như nguyện, lại sẽ như thế nào đâu. Bởi vì cái này nhạc đệm, này du thuyền xem như mất hứng mà về, bất quá trừ bỏ mấy cái đương sự. A cẩn nhưng thật ra cảm thấy, những người khác hẳn là cảm thấy cũng coi như là oanh oanh liệt liệt đi. Ngươi xem, trước có triệu Minh Ngọc Đại Chiến gia cùng công chúa, trung gian cô ý ngoại cầu hôn. Cuối cùng còn lại là rơi xuống nước đại sự kiện hạ màn. Còn không phải lên xuống phập phòng một hồi trò hay sao. Sắc thật giống như A Cẩn suy nghĩ giống nhau, đại gia nhưng thật ra cũng không có cảm thấy mất hứng. Tương phản, thật là khó có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đại gia tưởng chính là, Tô Nhu bị người ta như vậy hôn sờ soạng, tuy rằng là bởi vì cứu người, chính là tề vương gia còn sẽ tiến cung thỉnh chỉ cưới nàng sao. Ngắm lại liền cảm thấy thập phần kích động. Tô Nhu bị đưa về Tô ra, mà đang ở Nam Vương Phủ Tô Thanh Mi nghe thấy cái này tin tức, tức khắc ngất đi. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Đợi cho tỉnh lại, Tô Thanh Mi lập tức trộm đem tin tức để đi ra ngoài, hẹn Triệu Mục ở Chùa Miếu gặp nhau. Ngũ Vương ra đã nhiều ngày ra ngoài việc chung, Nam Vương Phi càng là không cần lo lắng quá nhiều, hôm sau, sáng sớm nàng đó là rời đi Vương Phủ. Tô Thanh Mi mỗi lần đi Amnico, đều là muốn đãi một tiểu thiên, này một tiểu thiên nói là cầu phúc, kỳ thật lại là cùng triệu mục pha trộn. Nàng tuyển địa phương cũng không xa, thực mau đó là đến, đợi cho đem người kém đi ra ngoài, nàng lẳng lặng đem cửa đóng lại. Thanh Mi Nam tử thanh âm vang lên, Tô Thanh Mi ngẩng đầu nhìn đến triệu mục, trực tiếp đấm qua đi. Ngươi đã nói muốn giúp ta, ngươi đã nói, hiện tại vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ngươi nói. vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Như thế như vậy, Nhu Nhi còn như thế nào gả đi ra ngoài, ta hận ngươi, ta hận ngươi hận ngươi. Triệu Mục tùy ý nàng đấm đánh, thống khổ ngôn nói, đều đoán ta, đều đoán ta được chứ. Tô Thanh Mi khóc lóc đấm đánh, chính là lại không dám phát ra lớn hơn nữa thanh âm, chỉ có thể che lại miệng mình, không tiếng động khóc thút thít, ta muội muội, ta muội muội Nhu Nhi, nhưng làm sao bây giờ a. Triệu Mục ôm lấy nàng, thấp giọng an ủi. Ta đã như ngươi nguyện, tính toán cưới nàng làm chất phi. Chính là thanh mi, ngươi thấy sao? Ngươi thấy sao? Ông trời đều không đáp ứng. Có đôi khi có một số việc nhi, chính là ý trời, chúng ta ai cũng không thể vi phạm ý trời. Tô thanh mi hàm chứa nước mắt, thống khổ xem triệu mục, không thể vi phạm ý trời. Cái gì là ý trời? Ý trời chính là làm chúng ta không thể ở bên nhau, chính là chúng ta vẫn là pha giới. Cho nên ông trời trừng phạt ta, ca ca ta đã chết, ta đệ đệ đã xảy ra chuyện, cha ta đã xảy ra chuyện, hiện giờ liền ta muội muội cũng xảy ra chuyện nhi. Nhất định đều là như thế này, nhất định đều là cái dạng này. Là ta thích ngươi thích sai rồi, cho nên ông trời muốn trừng phạt ta. Triệu mục không đành lòng bưng kín tô thanh mi miệng, ta không chuẩn ngươi nói như vậy. Thanh mi không ngừng lắc đầu rơi lệ, ở người ngoài trước mặt, nàng là kiên cường cũng không khóc thút thít năm vương phi. Chính là đại gia lại như thế nào biết nàng khó chịu đâu. Nàng sở hữu khổ sở, đều làm người nam nhân này thấy, nàng chỉ ái người này, chính là lại bọn họ lại chú định không có kết quả. Thanh mi, ông trời không có trừng phạt ngươi, đúng là bởi vì ngươi hảo tâm, ngươi ý trời, mới làm chúng ta lại lần nữa đi tới cùng nhau, ngươi hiểu chưa? Ý trời làm chúng ta ở bên nhau. Ngươi nói tô ra bại, ngươi hy vọng ta cưới tô nhu tới trọng chấn tô ra. Chính là ngươi biết không, ta căn bản là không thích nàng, ngươi liền không có nghĩ tới, nếu cưới tô nhu, ta đó là muốn cùng nàng viên phòng, ngươi bỏ được sao? Ngươi thật sự bỏ được sao? triệu một lôi kéo tô thanh mi, không ngừng truy vấn, tô thanh mi vẫn luôn lắc đầu, phảng phất rồi dám khó chịu không được. Ta như vậy hãy ngươi, ta nguyện ý vì ngươi cả đời không cưới vợ, chính là ngươi xác định muốn như vậy sao? Xác định muốn cho ta cưới muội muội của ngươi. Liên tính là ta thật sự cưới tô nhu, các ngươi tô già cũng không có khả năng đông sơn tái khởi. Ngươi là năm vương phi, ngươi tướng công còn không thể làm hoàng thượng buông tha tô ra ta như thế nào có thể đâu. Hiện giờ như vậy, đã là tốt nhất kết quả, ngươi liền không thể vì chính mình suy nghĩ một chút sao. Vì cái gì chưa bao giờ tưởng chính mình. Vì cái gì chỉ biết tưởng người nhà của ngươi, bọn họ lại nghĩ tới ngươi sao. Triệu mục vô cùng đau đớn. Thật sâu đau lòng tô thanh mi, nàng vì tô già trả giá hết thảy, nhưng những người đó đối nàng lại nào có một tia thân tình đáng nói, bọn họ chỉ là đem nàng trở thành một cái có thể không ngừng hút xương cốt, đợi cho trong đó cốt tùy hút quang, cũng là nàng bị vứt bỏ ngày đó. Chính là ngươi không cưới nu nhi, ngươi không cưới nhu nhi, nàng liền gả không ra a Tô thanh mi thống khổ than nhẹ, triệu một nghiêm túc, kia triệu minh ngọc đầu. Cha ngươi khi dễ minh ngọc. Minh Ngọc giống nhau cũng là gà không ra, cho nên nàng hận nhà các ngươi, cho nên nàng yêu hại ngươi muội muội. Hiện tại bất quá là gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa, Nhu Nhi cũng không có thế nào, so với chết đuối, tồn tại chính là hy vọng a. Thanh Mi đột nhiên phẫn nộ ngẩng đầu, ngươi biết rõ Minh Ngọc hận nhà của chúng ta còn làm nàng cùng đi, ngươi an chính là cái gì tâm? Triệu một lần ra, ngay sau đó thống khổ ngôn nói, ngươi cảm thấy ta là hại ngươi. Thanh mi gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, ngươi không phải hại ta, nhưng là ngươi hận tô ra, ngươi hận tô ra vì tham mộ quyền thế đem ta gả cho ngũ vương ra, đúng hay không? Triệu Mục là, ta là hận. Chính là ta sẽ không làm những chuyện này. Minh Ngọc chuyện này, nếu như ngươi muốn đoán ta, như vậy ngươi thật là quá làm ta thương tâm. Ta nếu như không nghĩ cưới nàng, trực tiếp trở về ngươi đó là, ta vì cái gì muốn lợi dụng Minh Ngọc. Minh Ngọc cùng Minh Y hai tỷ muội đều là tứ tẩu nữ nhi, ta sao có thể chỉ thỉnh một cái, không thỉnh một cái khác? Hơn nữa ngươi liền không thể thông cảm tâm tình của ta sao? Ngươi biết ngươi làm ta cưới tô nhu thời điểm, ta lòng có nhiều đau nhiều khó chịu sao? Ngươi biết không? Triệu Mục đỏ hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tô Thanh Mi. Tô Thanh Mi lúc này phản phất phản ứng lại đây, nàng dưng dưng xem Triệu Mục, Triệu Mục liền phải kéo hắn. Triệu Mục một, một phen ném ra Tô Thanh Mi. Phẫn nộ gầm nhẹ, ngươi biết ta nhiều thống khổ sao? Chính là ở thống khổ, ta cũng muốn vì ngươi trú tính, ta không nghĩ cưới nàng, chính là lại không muốn làm quá thấy được, cho nên chỉ có thể như vậy, chỉ có thể nhiều mời các gia công tử, hy vọng nàng có có thể xem đôi mắt, chỉ có nàng tỏ vẻ ra một tia tâm ý, ta cũng sẽ không chính mình ra chuyện, ta sẽ giúp nàng. Càng có thậm chí, ta thậm chí sợ làm quá rõ ràng, bởi vậy lại thỉnh rất nhiều chưa xuất các thiếu nữ. Ta vì các ngươi ra làm nhiều như vậy, chẳng lẽ là nhìn chúng tôi ra? Ta chỉ là nhìn chúng ngươi, ta chỉ là tưởng giúp ngươi, ta không nghĩ làm ngươi quá khó chịu. Chính là ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngươi tại hoài nghi ta, ngươi không tín nhiệm ta. Tô Thanh My thấy triệu mục như vậy thương tâm, lập tức ôm lấy triệu mục, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết, ta không biết. Ta cho rằng ngươi là cố ý, triệu mục, thực xin lỗi. Triệu mục vô về tô thanh mi phát, thống khổ ngôn nói, thanh mi, chúng ta đi thôi. Đi một cái không có người nhận thức chúng ta địa phương, chúng ta cùng nhau sinh hoạt, chúng ta không bao giờ quản này đó thị thị phi phi. Mặc kệ tô gia, mặc kệ kinh thành, mặc kệ bất luận kẻ nào, được không? Tô thanh mi cứng đở. Triệu mục đầy cói lòng hy vọng lại lần nữa truy vấn, chúng ta cùng nhau đi thôi, được không? Ngươi, ngươi nói bậy gì đó đâu? Thô Thanh Mi cắn môi, ta như thế nào có thể đi? Ta đi rồi, tô ra làm sao bây giờ? Em đẹp năm vương phi, sao có thể mất tích? Triệu Mộ gầm nhẹ, vì cái gì không có khả năng? Chỉ cần ngươi chết giả, như thế nào đều là có khả năng? Thanh Mi, cùng ta đi thôi. Ta cầu ngươi cùng ta đi, ta không thể tưởng tượng ngươi còn muốn cùng hắn ở bên nhau, ta không thể tưởng tượng các ngươi hành kia. Hành chuyện đó nhi... Ngươi là của một mình ta. Ta không thể chịu đựng có những người khác có được ngươi. Không thể. Thanh mi, chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta tìm một cái tốt đại phu điều dưỡng thân thể. Nói không chừng tương lai còn sẽ có con của chúng ta. Chúng ta hai cái, còn có rất nhiều hài tử. Thanh mi. Không. Tô Thanh mi sắc mặt trắng bệnh, nàng phảng phất thấy kia một chậu một chậu máu loãng. Không, chúng ta sẽ không có hài tử. Ta không thích tiểu hài tử. Ta không thể. Triệu Mục, Thanh Mi, vì cái gì? Ta biết, ta biết chúng ta đã từng có cái hài tử. Ta cũng biết ngươi bị thương thân mình, chính là Thanh Mi, thật sự, hết thảy đều sẽ hào lên. Nói năng cẩn thận thân thể như vậy nhược đều có thể hào lên, ngươi cũng nhất định sẽ khá lên. Chúng ta đi cầu Lý Thần Y Lệ, ta có thể buông trong kinh hết thảy. Chúng ta đi tìm Lý Thần Y Lệ. Không. Tô Thanh Mi nói nhỏ, không có khả năng, không có khả năng. Ta không thích Tiểu Hải Nhi. Ta càng sẽ không cùng ngươi đi. Triệu Mục, chúng ta. Chúng ta không được. Ta không thể mặc kệ Tô ra. ca ca chết thời điểm. Ta đáp ứng rồi ca ca muốn chiếu cố hảo Tô ra, Hiện giờ Tô ra đi đến tình trạng này đều là ta không có chiếu cố hảo. Ta cần thiết bảo hộ Tô ra. Tô ra Tô Gia. Ngươi trừ bỏ Tô ra, Ngươi nghĩ tới ta sao? Ngươi nghĩ tới chính ngươi sao? Triệu Mục phát điên. Nhưng tô thanh mi lại dần dần thanh minh lên, nàng nhìn triệu mục, bình tĩnh lại, ta không thể đi, làm người không thể chỉ vì chính mình. Nói xong, tô thanh mi bỏ đi quần áo, một kiện, lại một kiện. Ta có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta yêu ngươi, nhưng là ta lại không thể vì ngươi từ bỏ tô ra. Triệu mục, coi như ta kiếp này thiếu ngươi đi. Kiếp này thiếu ngươi, ta kiếp sau ở báo đáp ngươi. Triệu mục xem nàng là lướt hấp dẫn dáng người Ánh mắt dần dần trở tối, hắn xem thanh mi, hỏi, ngươi, thật sự yêu ta sao? Thanh mi gật đầu, nếu như không yêu ngươi, ta vì sao phải cùng ngươi ở bên nhau? Triệu mục, tới, đến thanh mi tỉ tỉ nơi này nàng vô tay, kia trắng non ra thịt tựa hồ mê hoặc triệu mục, triệu mục dỗi tay tiến lên. Hai người một phen thân, nhiệt. Thanh mi dựa vào triệu mục trong lòng ngực, quần áo cái ở trên người, nàng ôn nhu ngôn nói, đó là làm thiếp. Đó là vĩnh viễn không chạm vào nàng, ngươi cũng nạp Nhu Nhi đi. Triệu Mục cứng đở, ngươi nói cái gì? Tô Thanh Mi dương đầu xem hắn, nếu như ngươi cũng không cần Nhu Nhi, như vậy Nhu Nhi chỉ có đường chết một cái. Triệu Mục, ta Triệu Mục, ngươi coi như giúp giúp Thanh Mi tỷ tỷ được không? Ngươi không chạm vào nàng, ngươi làm nàng vào phủ làm thiếp được không? Chỉ cần ngươi giúp nàng, để lại nàng một cái mệnh, Thanh Mi tỷ tỷ cả đời đều không rời đi ngươi. Cầu ngươi? Nàng không gả chồng sẽ không chết. Triệu một nguyên bản lửa nóng biến thành lạnh băng. Nhu nhi là cái không có gì tâm tư tiểu nữ nhân, nếu như không gả chồng, nàng thật là sẽ chết, cầu ngươi. Mục nhi tô thanh mi nhỏ dài ngón tay ngọc hoa khai triệu một quần áo, không bao lâu, phòng trong lại lần nữa chuyển đến thanh âm Đợi cho cuối cùng, triệu một rốt cuộc đáp ứng rồi tô thanh mi, đáp ứng rồi nàng sẽ đem tô nhu nạp hồi phủ. Xem nàng vui dạo rực rời đi. Triệu mục bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nửa ngày không nói nên lời, hắn lửa tô thanh mi, hắn tính kế tô nhu. Chính là muốn cùng nàng đi tâm lại là thật sự, nhưng nàng không chịu, nàng không chỉ có không chịu, còn dùng thân thể của mình làm chính mình đáp ứng cưới tô nhu. Dùng như vậy bị ổi phương pháp. Triệu mục không biết chính mình là cái suy nghĩ như thế nào, chính là hắn lại không chê không được tưởng, có phải hay không người khác, có phải hay không có người khác có thể trợ giúp tô ra. Tô Thanh Mi giống nhau sẽ như vậy bán đứng chính mình. Giống như năm đó nàng gả vào năm vương phủ, hắn không nghĩ nghĩ như vậy, nhưng là trong lòng cái kêu hoài nghi hạt giống cũng đã mọc dễ nảy mầm. Mà Tô Thanh Mi cũng không biết triệu mộc tâm tư, có thể làm triệu một cưới tô nhu, là nàng lớn nhất thu hoạch, nghĩ vậy hết thảy, tuy rằng có chút chua sót, nhưng là nàng lại là cao hứng. Triệu mộc sẽ không chạm vào nhu nhi, chính là cưới nhu nhi lại giải quyết nhu nhi vấn đề. Như vậy thật là không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, khoe miệng nàng đều ngậm cười. Nam Vương Phi cao hứng hồi phủ, lại cảm thấy có một tia không đúng, trong phủ tựa hồ nghiêm túc chút. Nàng vẫn chưa nghĩ nhiều, công đạo bên người nha hoàn, nói cho phòng bếp, chuẩn bị chút bánh hoa quế, bánh ngọc đồ an tâm, bánh hợp ca quế. Ách, ta ngày xưa thích những cái đó hình thức, đều bị thượng đi. Ta có chút đói. Nha hoàn mỉm cười hơi hơi một phút, đúng vậy. Nam vương phi hử tiểu khúc nhi trở lại phòng, hiện giờ đã là chẳng vạng, sắc trời đã tối, nàng đẩy cửa lúc sau trở tay đóng lại, nghĩ đến triệu một si tâm, sâu kín cười. Cười đủ rồi, liền phải gọi người đem ngọn đến châm thượng, khá vậy ở ngay lúc này, nàng đột nhiên nhận thấy được trong nhà có người. Ai? Ngũ vương gia thanh em phảng phất tôi băng, ngươi bỏ được đã trở lại sao? Nam vương phi tức khắc ngây dại, nàng nỗ lực tưởng bình phục chính mình run rẩy. Nhưng là lại vẫn là nhịn không được, vương, vương gia ngài như thế nào đã trở lại. Ngũ vương gia cười lạnh hỏi, ta không thể trở về. Tô thanh mi gắt gao nắm chặt nắm tay, nỗ lực bình tĩnh một chút, sau đó đem ngọn đến trâm thượng, trong nhà sáng ngời lên. Liên thấy ngũ vương gia ngồi ở mép giường, lặng lặng xem nàng. Tô thanh mi lộ ra tươi cười, vương gia nói nói gì vậy? Chỉ là ngài nói hậu thiên mới có thể, đột nhiên trở về, ta có chút giật mình thôi. Nàng vội vàng tiến lên liền phải giúp ngũ vương ra thay quần áo, lại bị ngũ vương ra ném ra, người đi đâu? Nam vương phi hiện giờ nội tâm đã là sóng to gió lớn, nàng miễn cưỡng chống đỡ, luôn nói, ta, ta tự nhiên là đi bái Phật ta. Nàng mang theo ý cười bổ sung, ta đi vì vương ra khẩn cầu bình an, mặt khác, mặt khác cũng là vì tô ra cầu phúc. Vương ra ngài không hiểu được, hôm qua, muội muội đi ra ngoài du hồ rơi xuống nước, ta nghĩ. Gần đây tô ra cũng là không ít chuyện này, ta đi nhiều cầu phúc, tóm lại là tốt. Sáng sớm liền đi, một cầu phúc chính là một ngày. Tô thanh mi, buồn vương thật là xem thường ngươi. Ngũ vương ra nhìn trầm trầm tô thanh mi, cười lạnh ngôn nói. Thanh mi khó hiểu trạng, vương ra nói cái gì, thiếp thân như thế nào một câu cũng nghe không rõ đâu. Bang! Ngũ vương ra một bạt thai đó là đánh qua đi, hắn nhìn tô thanh mi, lạnh giọng tiện nhân. Người cho ta nói. Người rốt cuộc thông đồng người nào. Tô Thanh Mi bị hắn đánh vào một bên, đụng vào trên bàn nhỏ, tức khắc cái chán đổ máu. Vương gia, vương gia, ngài nói bậy gì đó nha. Ta như thế nào sẽ thông đồng người khác. Tô Thanh Mi sợ cực kỳ, chính là nhưng cũng biết, cho dù chết cũng không thể thừa nhận cái gì. Ngũ vương gia cười lạnh hỏi, ngươi còn không chịu nói. Mỗi tháng ngươi đều phải đi am cô, rốt cuộc là đi làm gì. ta tự nhiên là đi cầu phúc, ta vì vương gia cầu phúc, ta vì chính mình cầu phúc, ta cũng vì tô gia cầu phúc. chẳng lẽ ta như vậy không đúng không? vương gia là nghe xong cái gì gian nịnh tiểu nhân nói mới có thể như vậy chửi bới thiếp thân. ta là ngài cưới hỏi đàng hoàng thế tử, không tin ta, ngài chẳng lẽ phải tin tưởng những người khác sao? tô thanh mi trên mặt mang theo huyết, nhưng là lại một khắc cũng không chịu thả lòng. nàng biết, nếu thừa nhận, kia mới là chết. Nếu hắn còn không biết người kia là ai, như vậy nàng như thế nào đều không thể nói. Mỗi ngày đi am cô, mỗi ngày đi am cô một ngày không ra cũng chưa bao giờ làm tỷ nữ theo vào đi. Tô Thanh Mi, ngươi cho ta là ngốc tử. Ta vốn là có thể chờ ngươi cùng người nọ gặp mặt thời điểm bắt cả người lẫn tăng vật. Nhưng là Tô Thanh Mi, ta nói cho ngươi, buồn vương ghê tẩm, ta không muốn cùng ngươi chu toàn, ngươi nói cho ta, người nọ rốt cuộc là ai. nếu như ngươi nói, ta nhưng thật ra làm ngươi có cái chết tử tế, bằng không các ngươi tô ra, ai cũng đừng nghĩ hảo. Ngũ vương gia hung ác, cả người tản ra một cổ tử âm trầm. Thanh mi ngẩng đầu, vương gia ngài trách quan ta. Ngũ vương gia đứng dậy, một chân đạp qua đi, tựa hồ không giải hận giống nhau. Ngũ vương gia hung hăng lại là bỏ thêm hai chân. Ngươi biết ta vì cái gì trở về sao? Ngươi biết không? Ta nói cho ngươi, ta gặp Trần Ma Ma. vì ngươi phá thai trần ma ngươi còn nhớ rõ sao cái kia giúp ngươi đánh đi lý loại lại giáo ngươi như thế nào trang tấm thân xử nữ người nàng làm ngươi từ một cái tàn hoa bại liễu công khai trở thành năm vương phi ngươi còn nhớ rõ nàng sao ngươi còn nhớ rõ sao ta gặp phải nàng ngươi không nghĩ tới đi cái kia bị các ngươi tô ra độc sát người nàng không chết không chỉ có không chết nhiều năm như vậy mai danh nhận tích núp vào ông trời có mắt Ta lại là gặp nàng. Nếu như không phải gặp được nàng, ta còn không biết, ta cho rằng hảo vương phi, thế nhưng là cái tiện nhân. Nghe được Trần Ma Ma ba chữ, Tô Thanh Mi tức khắc mặt xám như cho tàn. Trần Ma Ma đối Tô Thanh Mi tới nói, là so ác mộng càng đáng sợ tồn tại. Nàng run rẩy nhìn ngũ vương ra, vương ra, ta, ta. Ngươi không thể tin vào người khác lời nói của một bên. Ngũ vương ra cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng bổn vương là cái ngốc. Vẫn là nói, nhiều năm như vậy, buồn vương đối với ngươi hảo, tất cả đều là sai, trách không được mỗi người đều chán ghét các ngươi tổ ra, ngươi lai, like, các ngươi thật sự không phải thứ tốt. Ta như vậy đối với các ngươi, chính là các ngươi đâu, các ngươi là đối đãi ta như thế nào. Các ngươi tâm tâm niệm niệm tính kế, có phải hay không ta có thể giúp các ngươi nhiều ít. Nói, ngươi cho ta nói cái kia giàn phu đến tột cùng là ai, nếu không ta nhất định phải giết ngươi. Tô Thanh Mi không ngừng lắc đầu, nàng là chết cũng không thể nói ra triệu mục. Nàng đã phụ triệu mục nhiều như vậy, nếu như lúc này lại hại nàng, như vậy nàng thật đúng là chết đều không thể nhắm mắt lại. Ta không có gian phu, ta cái gì đều không có. Tô Thanh Mi kiên trì. Ngươi còn nhớ rõ ngu kính chi sao? Ngu kính chi cái kia đổi trắng thay đen giả thê tử, nàng cũng cùng người gian díu ngươi biết kết quả là cái gì sao? Tô Thanh Mi, ngươi đừng làm ta động thủ. Bằng không ta sẽ làm ngươi chết cực thảm. Nếu như không phải được đến tin tức này, nếu không phải bắt được mà đến trần ma ma người này, ngươi cảm thấy ta sẽ đột nhiên trở về sao? Nhưng thật ra không nghĩ, ngươi thế nhưng gan lớn đến như thế nông nỗi. Ta không có kiên nhẫn cùng ngươi chơi này đó. Hiện thực bãi ở ngươi trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là, ngươi liền quy quy củ củ cho ta nói ra người nọ là ai. Ta có thể cho ngươi có cái thể diện cách chết. cũng buông tha các ngươi tô ra. Nếu như bằng không, liền chớ có trách ta trở mặt vô tình. Người chết khó coi, các ngươi ngu ra, càng là chết khó coi. Ngũ vương gia nguyên bản phẫn nộ dị thường, chính là theo thời gian trôi qua, hắn ngồi ở chỗ này chờ đợi tô thanh mi, lại là càng thêm cảm thấy chính mình thập phần buồn cười. Hồi tưởng nhiều năm như vậy đủ loại, thế nhưng cũng cảm thấy, chính mình là cái xuẩn, tô thanh mi không phải không có sơ hở. nhưng hắn bị nàng đoàn trang hiền huệ bề ngoài lửa. Sở hữu vương phi bên trong, chỉ có nàng không có hài tử. Mặt lão lục đều có chính mình hài tử, chính là hắn không có, hắn không có chính mình con vợ cả. Thậm chí liền cái đích nữ cũng không có. Tứ ca sẽ bởi vì nữ nhi gặp rắc rối sốt ruột, chính là hắn tưởng sốt ruột đều không có biện pháp. Này hết thảy này hết thảy hoàn toàn đều là bởi vì nàng. Hắn cái này hảo vương phi. Không có những người khác, Vương gia, thật sự không có những người khác, ngài bị người lừa. Người tới, cho người ta dẫn tới. Ngũ vương gia mở miệng. Thị vệ lập tức đem mới vừa khai cùng nam vương phi đi ra ngoài nha hoàn mang theo đi lên. Nam vương phi thấy nàng trên mặt đã sưng lên, biết nàng đã chịu ép hỏi. Nàng biết chính mình toàn bộ chuyện này, thậm chí bao gồm triệu mục. Nam vương phi tức khắc càng thêm tâm hoảng ý luận lên. Nói, cùng vương phi có quan hệ người kia là ai? nha hoàn nhìn về phía nam vương phi nam vương phi lúc này đã bối tóc hỗn độn mặt sáng mày cho nàng do dự một chút lắc đầu ngươi nên biết ngươi không nói bổn vương sẽ như thế nào đối với ngươi vương phi còn không thể có một cái đường sống ngươi cảm thấy ngươi sẽ càng tốt quá vương phi ta biết người nhà của ngươi đều ở tô phủ bổn vương tưởng ngươi cũng không nhất định muốn cho bọn họ một đám đều nhân ngươi mà chết đi vương ra Ngài sao lại có thể như vậy lanh khốc vô tình? Đây là hai chúng ta chi gian chuyện này. Ngài nhất định phải trộn lẫn những người khác sao? Nàng là vô tội à? Nàng người nhà càng là. Bọn họ căn bản là không biết chuyện của ta nhi. Ngài làm nàng như thế nào công đạo? Chẳng lẽ? Muốn nói lời nói dối nói bậy sao? Vương gia, ngài. a, Nam Vương Phi lại lần nữa bị ngũ vương gia đá phiên trên mặt đất. Tô Thanh Mi, ngươi đừng tưởng rằng... Ta là hảo lừa gạt. Hôm nay, các ngươi ai đều đừng nghĩ hảo. Nha hoàn bị tốn đi ra ngoài, không bao lâu liền truyền đến quất thanh âm. Tô thanh mi không ngừng khóc, trong lòng càng là loạn thành một đoàn, nàng không biết như thế nào mới có thể giải quyết nơi này khốn cảnh. Chính là có biết, nếu như không giải quyết, này liền liền sẽ vẫn luôn như thế. Nàng không thể hại chính mình người nhà, càng không thể hại triệu Mục. Những người này, những người này đều là nàng cho tới nay muốn bảo hộ người A. Có lẽ, có lẽ chỉ có nàng đã chết, hết thể mới có thể hào lên, mới có thể hào lên. Nàng cái gì cũng không biết. Ngươi đánh nàng lại có tác dụng gì? Tô Thanh Mi rốt cuộc không hề khóc, nàng ngẩng đầu xem ngũ vương gia Ngươi làm ta suy nghĩ một chút, ta suy nghĩ một chút, chỉ một canh giờ. Ngươi cho ta một canh giờ làm ta suy xét rõ ràng được không? Ngũ vương gia không ngôn ngữ. Tô Thanh Mi khóc, niệm ở chúng ta ngày xưa phu thê ân tình hượng. Một canh giờ cũng không thể sao Ngũ vương ra cười lạnh Nếu ngươi có một tia tình cảm Lại như thế nào sẽ cùng người khác Cùng nhau tính kế ta Tạm dừng một chút Ngũ vương ra cười lạnh Người tới, ngươi đi tô ra Cấp tô ra lão ra phu nhân mời đi theo Ta tưởng, ngươi không nói Có người nguyện ý thế ngươi nói Tô thanh mi một chút thay đổi sắc mặt Nàng cha mẹ Tự nhiên biết cùng nàng có quan hệ người là ai Nàng muốn giữ được người còn có thể giữ được sao? tô thanh mi càng nghĩ càng sợ, nàng móng tay thật sâu đâm vào thịt trùng, không biết như thế nào cho phải. ngũ vương gia động tác mau, không bao lâu tô gia nhị lao đã bị thỉnh lại đây. đợi cho đi vào bên này, thấy tô thanh mi đã không thành bộ dáng, tức khắc ngây người. tô lấy hằng, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn a chính ngươi không phải thứ tốt, ngươi sinh nữ nhi cũng không phải cái gì thứ tốt. ngũ vương gia ngồi ở thượng đầu, cười lạnh ngôn nói, ta tưởng. Các ngươi hẳn là có thể nói cho Bồn Vương, Tô Thanh Mi rốt cuộc cùng người nào giang dĩu. Lời vừa nói ra, hiện trường tức khắc yên tĩnh phảng phất một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy, Tô Đại Nhân cùng Tô Phu Nhân cho nhau đối diện, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, sự cách nhiều năm như vậy, thế nhưng sẽ bị Ngũ Vương ra biết được. Ta! Ta căn bản không biết ngươi nói cái gì. Tô ra Người! nhưng thật ra nhất quán đấu pháp xem bọn họ như vậy cũng không phải cái gì đều không biết ngũ vương gia giết gà dọa khỉ nôn nói hảo à các ngươi đều biết các ngươi đều không nói vậy một đám chết trước cấp cái kia nha hoàn đánh chết làm nàng cảm kích không báo tô thanh Mi lúc này sủi lơ trên mặt đất đã giúp không được người khác mắt thấy nha hoàn bị đánh chết nàng một mục, mục phảng phất choáng váng giống nhau vương gia a nàng căn bản không phải ta nữ nhi chuyện của nàng nhi Ta thật sự không biết ta. Tô phu nhân kêu to, năm đó hắn cùng người khác sinh hạ cái kia tô thanh mi, chết sống phi cầu ta dưỡng, vì một sự nhịn chín sự lành, cũng vì hắn quan đổ, ta đó là nén giận lên. Chính là trời biết, nàng chỉ là bên ngoài xóm cô đầu nữ tử sinh nha đầu chết tiệt kia a nàng cùng ta, nơi nào có một phân quan hệ. Ta ngày xưa liền đãi nàng không thân. Nàng đó là có chuyện gì nhi, cũng sẽ không nói cho ta. Ai đều chưa từng tưởng. tưởng. Tô phủ thế nhưng còn có như vậy một cọc chuyện này. Lời vừa nói ra lại là khiến cho một mảnh ồ lên. Ngũ vương ra cười lạnh, không ngừng hảo, liên tục nói ba lần, nói xong, rốt cuộc ngừng lại. Nguyên lai ta cùng với ngu kính chi thật đúng là giống nhau. năm đó chúng ta đều chê cười hắn. Hôm nay nhìn, thật là không phải không báo, canh giờ chưa tới, hiện giờ lại là cũng đến phiên ta. Tô Thanh Mi, ngươi hảo a? Tô gia, các ngươi càng tốt. Một cái xóm cô đầu nữ tử sinh ra tới nữ nhi, các ngươi liền dám đảm đương thành đại tiểu thư nuôi lớn, càng là dám đem nàng gả đến ta kia cổ phần, các ngươi là cùng thiên mượn lá gan. Tô Thanh Mi kinh ngạc nhìn Tô Phu Nhân, không biết như thế nào ngôn nói, nàng trăm triệu không nghĩ tới, sự tình lại là như vậy. Ngươi không biết, chính là Trần Ma Ma nói, hạ lệnh sát nàng, đó là ngươi, ta hảo Tô Phu Nhân. Nói, năm đó cái kia gian phu là ai? Mà hiện giờ, cái này gian phu lại là ai? Ngũ Vương ra ép hỏi. Tô phu nhân xem Tô Thanh Mi, các ngươi không nói, liền cùng chết. Âm trầm trầm thanh âm vang lên. Kia, ta đây nói, khả năng buông tha chúng ta Tô gia. Tô phu nhân run rẩy luôn nói. Tô Thanh Mi không thể tin tưởng ngẩng đầu, thấy Tô phu nhân tuy rằng run rẩy sợ hãi, nhưng là trong mắt thế nhưng còn có vài phần khoái ý vang lên, vừa rồi Tô phu nhân nói. Nàng lại là cảm thấy, này nhất định không phải giả. Nàng nguyên lai, nguyên lai căn bản không phải mẫu thân nữ nhi. Cho nên, cho nên năm đó nàng mới có thể tàn nhẫn đến hạ tâm như vậy đối nàng sao? Mới có thể tàn nhẫn đến hạ tâm sao? Chính là... A. liền ở tô phu nhân muốn mở miệng nói ra tề vương ra triệu một hết sức, tô thanh mi nổi điên giống nhau đứng dậy. Rút ra ngũ vương ra quán là treo ở trong phòng kiếm hung hăng đó là đâm vào tô phu nhân thân thể, tô phu nhân trừng lớn mắt, không có nói ra người nọ là ai đó là tức khắc khí tuyệt bỏ mình. Tô đại nhân doãn đốc, còn không cần nói lời nói, tô thanh mi nhất kiếm lại đâm tới. Nàng nguyên bản chỉ vì bảo hộ tô ra, chính là hiện tại, hiện tại hết thể đều bất đồng, như vậy nàng. Những người này, đều làm nàng hận. Nhiều năm như vậy đau buồn tức khắc tích tụ ở cùng nhau không thể bình ổn. Tô phu nhân năm đó như vậy hại nàng, đáng chết. Mà tô đại nhân, hắn là nàng cha, lại trước nay chưa từng nói cho nàng chân tướng, vẫn luôn đều lợi dụng nàng. Nàng căng hận. Đến nỗi trước mắt ngũ vương gia, hắn. Tô thanh mi rơi xuống một giọt nước mắt. Tô thanh mi, người điên rồi sao? Ngũ vương gia chuyện này có vài phần sợ người, trừ bỏ hai cái tâm phúc. Người khác căn bản không ở, mắt thấy Tô Thanh Mi nổi điên giết người, bọn họ lại là ngây dại. Vương ra, mấy năm nay, ngươi đãi ta cực hảo, là ta sai, là ta không tốt. Chính là, chính là để tay lên ngực tự hỏi, ngươi lại thật sự yêu ta sao? Cũng không có đi. Tô Thanh Mi không ngừng rơi lệ, nàng biết, hôm nay chính mình đã chạy trời không khỏi nắng. Chỉ tiếc, chỉ tiếc nàng khi đó còn bị thương triệu một tâm, nàng nên đáp ứng hắn. Nàng nên đáp ứng hắn cùng nhau đi. Chẳng lẽ đây là ngươi phạm sai lầm nguyên do sao? Hơn nữa, ngươi sai lầm vốn là ở phía trước, tô thanh mi, ngươi không cần nổi điên, ngươi nói ra. Không có khả năng. Ta không có khả năng nói ra người kia là ai. Nàng không ngừng hướng cửa di động, rốt cuộc đứng ở cạnh cửa, phản phất sợ người khác nghe không thấy giống nhau lớn tiếng nói. Ta cả đời này hối hận nhất chuyện này đó là không có ở tuổi trẻ thời điểm cùng hắn cùng nhau lưu lạc thiên ngai. Nếu như năm đó ta đáp ứng rồi hắn, như vậy liền sẽ không mất hài tử, sẽ không buồn bực không vui nhiều năm như vậy, sẽ không thương tổn hắn nhiều năm như vậy. Chính là khi đó ta cho rằng, ta làm này hết thảy đều là có ý nghĩa, ít nhất, tô ra bởi vì ta gả chồng mà hưng thịnh. Chính là hiện tại ta mới biết được, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước. đều là dựa vào không được. Ta càng hận, ta càng hận chính mình ở giờ này, ngày này còn nghĩ tô ra, không có đáp ứng cùng hắn cùng nhau đi, nếu như ta đáp ứng rồi. Như vậy lại như thế nào sẽ biết nhiều chuyện như vậy nhi, như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục. Hắn nói rất đúng, hết thể đều là ý trời. Nguyên lai, like, hết thể thật sự chỉ là ý trời. Nói xong, tô thanh mi không màng trên mặt nước mắt, nắm chui kiếm thẳng tắp mặt hướng về phía cổ. giơ tay chém xuống tô thanh mi phảng phất về tới từ trước đó là rất nhiều rất nhiều năm trước kia nàng sơ sừng dê biện xem so nàng lùn một cái đầu nam hải nhi ta kêu thanh mi cỏ xanh thanh hỏa mi mi người là ai nha triệu mục như thế nào cũng không thể tưởng được buổi chiều còn hảo hảo người buổi tối liền như vậy chết đi hắn không thể tin tưởng nhìn thuộc hạ hỏi ngươi nói cái gì ngươi lại cho ta nói một lần thuộc hạ túi đầu ngôn nói Thuộc hạ được đến bên kia nội tuyến tin tức, Nam Vương Phi trạng vạng thời điểm tự sát. Em đẹp người, như thế nào liền sẽ tự sát? Ngươi nói bậy gì đó, ngươi nói bậy gì đó. Triệu Mục hai mắt màu đỏ tươi, cơ hồ hận không thể tiến lên giết người. Ngũ Vương ra trạng vạng thời điểm đánh chết Nam Vương Phi Tâm Phúc nha hoàn, lúc sau lại tìm tới Tô đại nhân vợ chồng, sau lại liền nghe nói Nam Vương Phi giết cha mẹ, tự sát. Lúc ấy đến tuột cùng như thế nào? Trừ bỏ ngũ vương ra, người khác rất khó biết được, bất quá thuộc hạ tưởng, ngũ vương ra trước tiên trở về, tất nhiên là có nguyên do. Đã chết, đã chết ta. Triệu mục cả người suy sụp ngồi xuống, hắn mê mang hai mắt luôn nói, đã chết, nàng đã chết, cứ như vậy đã chết sao. Thuộc hạ đang muốn an ủi vài câu, triệu mục trực tiếp đem trên bản đồ vật quét đến trên mặt đất, lan, lan, đều cút cho ta, cút đi. Mà đang ở Lục Vương Phủ A Cẩn nghe thấy cái này tin tức cũng sợ ngây người, nàng ngơ ngác hỏi, Nam Vương Phi đã chết. A Cẩn phản ứng đầu tiên đó là triệu một bên kia xảy ra vấn đề, nếu bằng không, em đẹp như thế nào sẽ chết? Là nha, nghe nói là tự sát. Lục Vương Phi thở dài ngôn nói, tuy rằng Nam Vương Phi cùng ta quan hệ cũng không thân cận, chính là nghĩ đến em đẹp một người cứ như vậy đã chết, ta cũng đi theo khó chịu. Kia có hay không nói nguyên nhân đâu. Người Tổng không thể chính mình vô duyên vô cớ liền chết đi. A Cẩn truy vấn. Nói là. Nói là Nam Vương Phi cũng không phải Tô Phu Nhân sinh. Tô Phu Nhân nói ra hết thảy. Nam Vương Phi chịu không nổi đà kích. Giết chết Tô Đại Nhân hai vợ chồng. Lúc sau tự sát. Tuy rằng Lục Vương Phi cảm thấy. Sự tình tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế. Nhưng là lại cũng cảm thấy. Nếu như là mặt ngoài tới nói. Cái này lý do cũng là nói quá khứ. Không phải Tô Phu Nhân sinh. A Cẩn như mày. Lục Vương Phi gật đầu. Nam Vương Phủ truyền đến tin tức là như thế này. Đến tuột cùng hay không có càng nhiều nội tình. Này chúng ta lại nơi nào biết được. Người cũng biết. Này hoàng gia bi tân nhiều. Chúng ta không đáng hỏi thăm người khác ra sự nhi. A Cẩn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nàng do dự một chút. Trộm tới gần Lục Vương Phi. Ở nàng bên thai nói thầm vài câu. Lục Vương Phi tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng nhìn A Cẩn. Nghiêm túc. ngươi nói chính là thật sự. A Cẩn giơ lên tay nhỏ nhi, ngôn nói, thiên chân vạn xác lúc ấy tuổi còn nhỏ, ta không dám nhiều cùng ngài nói, hiện tại người đều không còn nữa, ta tự nhiên là dám nói. Mẫu thân, chúng ta ly hoàng thúc cũng xa một chút đi. Ta xem A, hán tám phần muốn nổi điên, quá dọa người. Cũng không phải A Cẩn thủ không được bí mật, chỉ là hiện giờ sự tình ra biến hóa lớn, nàng nhưng thật ra cảm thấy, có thể nói cho mẫu thân. Dựa theo bọn họ sở thấy như vậy, Tô Thanh Mi đã chết, Triệu Mục tất nhiên là muốn nổi điên, kiếp trước Triệu Mục sở dĩ bước lên ngôi vị hoàng đế, chưa chắc không có chuyện này nhi kích thích, chính là kiếp này rất nhiều chuyện đều thay đổi, liền tính thôi mận không nói, A Cẩn cũng có thể cảm giác ra một vài, cách cục bất đồng, kết quả cũng bất đồng. Nàng cũng không dám lý tệ vương ra thân cận quá, càng là không hy vọng trong nhà những người khác cách hắn thân cận quá, nếu như thật là Triệu Mục tạo phản. Như vậy có một số việc Nhi đã có thể khó mà nói. Ngươi còn có hay không nói cho người khác? Lục Vương Phi trừng mắt ra cẩn, A Cẩn vội vàng xua tay, ta chỗ nào dám nói a, bất quá chuyện này phó thời Hàn cũng biết, lúc ấy hai chúng ta đều thấy, hắn làm ta đừng nói, ta liền giấu giếm nhiều năm như vậy. Bang. Lục Vương Phi chiều A Cẩn cánh tay liền chụp một chút, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, biết chuyện lớn như vậy thế nhưng cái gì đều không nói. Ngươi quả thực chưa cho ta cái này đương nương để vào mắt. Như vậy chuyện này, ngươi sớm một chút nói, nói không chừng chúng ta có thể sớm chút làm chủ tính. Em mà, thật là, ai nha? Lục Vương Phi có điểm không biết nói cái gì cho phải. Tin tức này thật là quá làm người chấn kinh rồi. A Cẩn Vô Tội nói, đều là Phó Thời Hàn như vậy dạy ta A Hân nói ngài là đại nhân. Một khi chuyện này đã phát ngài có cái gì dị thường, sẽ bị Hoàng gia ra hoài nghi. Ta không nói mới là tốt nhất. Lục Vương Phi nghĩ lại, thở dài. Đối này hai đứa nhỏ thật là hết chỗ nói rồi. Ta một cái đại nhân, tố chất tâm lý lại không hảo, còn có thể kém quá các ngươi hai đứa nhỏ. Các ngươi thật đúng là lá gan lớn. Khi đó các ngươi mới bao lớn à? liền dám đem như vậy đại tin tức giấu giếm xuống dưới. Ta thật là phục hai người các ngươi. A cẩn xoa tay, ta là vô tội. Ngươi đi tìm phó thời Hàn. Ngươi xem. Nàng còn đúng lý hợp tình. Ngươi nha, liền sẽ hướng khi hàn trên người đẩy, Hán đời này là thiếu ngươi. Lục Vương Phi trận trắng mắt. Rốt cuộc ai mới là ngài thân sinh A. A cần lẩm bẩm tới gần Lục Vương Phi, nhân ra mới là ngươi chi kỷ tiểu áo đông A chúng ta phía trước không nói, cũng là vì ngài hảo. Nương, ngươi nói ngài như thế nào còn sinh khí A. Cọ cọ cọ, nàng tiểu miêu nhi giống nhau cọ Lục Vương Phi bán manh. Lục Vương Phi rốt cuộc nở nụ cười, xoa xoa nàng đầu, nôn nói, ngươi nha đầu này, ta nơi nào là sinh khí, ta là đau lòng, đau lòng các ngươi đem như vậy đại bí mật đẻ ở lấy lòng. Tạm dừng một chút, Lục Vương Phi đột nhiên nôn nói, ngươi nói phía trước một Nghiên muốn nói cho chúng ta, có thể hay không là tin tức này. A Cẩn suy nghĩ một chút, thực khẳng định, sẽ không. Ách! Lục Vương Phi xem A Cẩn. Ngay tường A. Một nghiên là tứ vương phủ di nương, nàng như thế nào sẽ biết năm vương phủ chuyện này, liền tính là ngẫu nhiên phát hiện điểm này, đáng giá như vậy hưng sư động chúng muốn gặp lâm ma ma sao. Nàng ở tứ vương phủ nhiệm vụ cũng không phải là nghiên cứu như thế nào vặn ngã năm vương phủ, nàng phải làm là như thế nào đối phó tứ vương phủ, cho nên cái kia bí mật nhất định vẫn là cùng tứ vương phủ có quan hệ. Đúng rồi mẫu thân, ngài phái người đi một nghiên cái kia nha hoàn nơi đó sao? Lục Vương Phi, ta gián tiếp sai người qua đi quá. Bất quá cũng không có nhiều tiếp xúc, đến tột cùng có phải hay không có vấn đề ta đều không thể xác định, như thế nào có thể mạo hiểm. A Cẩn ngẩng đầu, nhận chân muốn nói, mẫu thân, làm ta thấy thấy tiểu hồng đi. Lục Vương Phi lập tức cự tuyệt, ngươi không thể đi. A Cẩn, mẫu thân, ngươi làm ta đi thôi. Kỳ thật mặc kệ chuyện gì, xác suất đều là một nửa nhà, nàng khả năng cái gì cũng không biết. Cũng có thể biết rất nhiều. Ngài nói đúng sao? Ta còn là có khuynh hướng cùng nàng tiếp phía trên. Nếu một nghiên có thể đem cái kêu bí mật địa chỉ nói cho Tiểu Hồng, đã nói lên Tiểu Hồng ở một nghiên trong lòng vẫn là đáng giá tín nhiệm. Ta không thể đánh cuộc. Càng không thể cho ngươi đi đánh cuộc. Lục vương phi thái độ thập phần kiên quyết, nhưng lại A cẩn hướng dẫn từng bước luôn nói. Ngài tưởng, một nghiên vốn dĩ chính là đi làm gian tế, nàng tất nhiên 12 vạn phần cẩn thận. nàng ở tứ vương phủ đãi mười năm sau sẽ một cái tâm phúc đều không bồi dưỡng sao? liền tính là tiểu hồng không biết cái gì, mục nghiên có thể ở như vậy mấu chốt thời khắc lừa lừa vạn tâm mà làm tiểu hồng đào tẩu, chính là đối nàng lớn nhất tín nhiệm. một cái có thể làm mục nghiên như vậy tín nhiệm người, nàng lời nói kỳ thật là rất có phân lượng. lục vương phi trầm mặc xuống dưới, a cẩn mẫu thân ngài đi không thích hợp, chính là ta đi xác thật có thể, ngươi yên tâm. Ta sẽ xử lý thực hảo. Ngươi đi liền thích hợp. Nói năng cẩn thận vào cửa. Xem A Cẩn đang ở quấn lấy mâu thân muốn đi xử lý việc này. Đem nàng sách lên tới. A Cẩn phẫn nộ. ca ca khi dễ người. Ta là tiểu miêu tiểu cầu nhi sao. Nào có như vậy sách người. Nói năng cẩn thận liếc nàng liếc mắt một cái. Nôn nói. Ngươi quán là không nghe lời. Như vậy đối với ngươi liền không tồi. Chuyện này. Ngươi một bên nhi đi. Một cái tiểu cô nương ra ra. không có việc gì chính mình tìm điểm chuyện này làm không tốt sao lại là cân nhắc trong nhà đại sự nhi a cẩn chống lạnh ngươi khinh thường người ta như thế nào liền không thể xử lý ta sẽ xử lý thực hảo ta từ nhỏ đến lớn đều thông minh nhất dầm gì nói năng cẩn thận cười lạnh ngươi thông minh nhất ngươi cũng không biết xấu hổ nói thông minh sẽ trêu chọc phó thời hàn như vậy một cái hồ ly tinh a cẩn lục vương phi chủ y nói năng cẩn thận một chút Nói bậy cái gì? Nói năng cẩn thận, nương A, ta đều không phải tiểu hài tử, ngài như thế nào còn học được đánh người. Quả nhiên trưởng thành chính là cái thảo, khi còn nhỏ, ngài đối chúng ta chính là ngậm ở trong miệng sợ tan A. Hiện tại các loại xem thường đấm đánh, quá ngược tâm. A cần xem nói năng cẩn thận cũng ăn lập tức, khanh khách cười, vui sướng cực kỳ. Nói năng cẩn thận bất đắc dĩ, nhà hắn muội muội cũng là cái sầu người hài tử, được rồi, chuyện này. ta đã ở xử lý, các ngươi đều không cần nhiều quản. tiểu hồng như vậy, ta đã tiếp online, chỉ là tạm thời không có báo cho các ngươi. lục vương phi, ngươi hiện tại đều học được tự chủ trương. a cẩn, ca ca hiện tại đều học được tiền trảng hậu tấu. nói năng cẩn thận nhìn trời phiên muộn, thật sự, hết thể giao cho ta liền hảo. các ngươi không cần nhiều quản, ta sẽ bảo hộ hảo của các ngươi. a cẩn, miêu ô, hảo, có người quản. nàng tự nhiên không nhiều lắm quản Trong kinh mọi người bởi vì Nam Vương Phi chết đều ồ lên, mà lúc này ngũ vương ra lại ở vào một mảnh nước sôi lửa bỏng bên trong, hắn tự nhiên là không lo lắng ngươi Nam Vương Phi chết đưa tới cái gì phiền thoái, vốn dĩ chính là nàng không đúng. Sự thật chân tướng, hắn đã là tiến cung bẩm báo qua phụ vương, hiện tại hắn lo lắng chính là mặt khác một sự kiện nhi, kia đó là cái kia gian phu. Đây cũng là hắn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong nguyên do. không biết cái kia gian phu là ai, hắn quả thực cuộc sống hàng ngày khó an. Không tìm đến cái kia gian phu, cũng khó tiêu hắn trong lòng chi hận, đoạt thê chi hận. Tô Thanh Minh nếu như nói ra người kia, hắn còn sẽ không như thế, chính là nàng giữ gìn người kia, nàng thậm chí vì giữ gìn người kia không tiếc giết chết phụ mẫu của chính mình, có thể thấy được người này ở trong lòng nàng chi trọng. Nàng như vậy ái mộ người kia, cái này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Tô Thanh Mi có thể tiếp xúc đến người nhất định là trong kinh hiển quý nam tử, nếu như là người bình thường ra, tất nhiên không có khả năng. Điểm này ngũ vương gia sớm đã nghĩ tới, hắn thậm chí là có chút cáu giận chính mình, cáu giận chính mình thiếu kiên nhẫn, nếu như ngay từ đầu không có làm khó dễ, hắn có lẽ sẽ có lớn hơn nữa cơ hội tìm được cái kia gian phu, nhưng là hiện tại Tô Gia cảm kích hai người đã chết, hắn còn có thể tìm ai đâu. Cha, cho ta nghiêm tra. Tô thanh mi mỗi làm một sự kiện nhi, mỗi tiếp xúc một người, đều phải cho ta điều tra rõ, ta nhất định phải biết, bổn vương nhất định phải biết cái kia gian phu là ai, nhất định phải biết. Đúng vậy. Hoa thượng chạy được miếu đứng yên. Tô nhu bên kia, cũng cho ta nhìn chầm chằm khẩn. Mặc kệ nàng có biết hay không, đều cho bổn vương nhìn thẳng người. Ngũ vương gia thân là một cái vương gia, như vậy hành vi căn bản giấu không người ở. Mà hắn tựa hồ cũng căn bản là không tưởng giấu trụ người, hắn muốn đó là rút dây động rừng, hắn liền phải người này chấn kinh có điều động tác, chỉ có như vậy, hắn mới ra đến. Mà phó tướng quân biết được việc này để nhất cảm giác liền cũng là như thế, hắn sợ tề vương ra làm ra cái gì khó lường chuyện này, bởi vậy trước tiên đó là tìm cơ hội cầu kiến tề vương ra. Lúc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu như hắn trộm thấy tề vương ra. Bị người phát hiện lại là một cọc phiền, nhưng thật ra không bằng danh chính ngôn thuận xuất hiện, như vậy sẽ hảo rất nhiều. Phó tướng quân danh chính ngôn thuận đi tề vương phủ, phó thời hàn quả thực là muốn cười lạnh Hiện tại chính hắn còn một thân cầu ba ba đâu, liền phải giúp người khác chủ tính. Mỗi người đều biết, phó lao phu nhân nguyên bản liền mau không được, bị phó thời hàn như vậy một hơi, càng là thiếu chút nữa treo, hiện tại cũng chỉ là tồn một hơi, làm nhi tử. Phó tướng quân mặc kệ nói thật là vấn đề lớn. Mà đại gia cũng minh bạch, nếu như lúc này phó lão Phu Nhân đã chết, đối phó đại nhân ảnh hưởng cũng là cực đại. Triều đại có luật, Pham Trường mới mất, tất nhiên muốn để tang 3 năm. 3 năm, kỳ thật có thể thay đổi rất nhiều chuyện này, đặc biệt là ở như bây giờ mấu chốt thời khắc. Phó tướng quân chính mình cũng biết điểm này, tung trong lòng thập phần khó chịu, nhưng hắn vẫn là muốn làm bộ đạm nhiên, rốt cuộc. Nếu như quá mức tham luyến vị trí này, chỉ biết chọc đến Hoàng thượng phản cảm. Chính là ba năm lúc sau, đến tột cùng còn có thể hay không một lần nữa trở về, lại là không thể biết, có thể nói, Phó Lao Phu nhân hiện tại nếu như mất, kia sẽ là nhất không tốt thời gian. Phó tướng quân suy nghĩ muôn vàn, vốn là thập phần gian nan, nhìn thấy triệu mục một, một thân mùi rượu, sống mơ mơ màng màng bộ dáng càng là hận cực kỳ. Hắn một phen nắm khởi triệu mục, ngươi cho ta lên. Làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Triệu mục tâm phúc gan sang luôn nói, Phó Tướng Quân, chúng ta vương ra đã uống lên hai ngày, ai cũng khuyên không đứng dậy, ngài mau nhìn xem, nếu như như vậy vẫn luôn ý chí tinh thần sa suốt đi xuống, sợ là có vấn đề lớn. Phó Tướng Quân, ngươi là sợ người khác không biết, Nam Vương Phi cái kia giàn phụ là ngươi đúng không? Ngươi có phải hay không sợ người khác không biết? Triệu mục một, một phen huy khai Phó Tướng Quân, chuyện của ta nhi. không cần ngươi quản phó tướng quân giận cực không cần ngươi quản nếu như ngươi không phải cô cô nhi tử ta nơi nào yêu cầu quản ngươi triệu mục cũng không nói lời nào thống khổ tiếp tục bỏ lại bên cạnh bàn uống rượu ta không uống rượu còn có thể làm gì nàng đã chết nàng đã chết giá ta sở hữu hết thể nỗ lực đều uổng phí ngươi biết không đều uổng phí mà đến nếu nói hai kịch tính ai cũng không thể tưởng được phó lao tướng quân muội muội phó tướng quân cô cô Năm đó cái kia tùy phó lao tướng quân xuất trình chết trận xa trường nữ tử thế nhưng bị dị tộc cứu. Càng là bởi vì mất trí nhớ thành dị tộc công chúa, một lần nữa gả trở về lúc sau nàng mới hồi tưởng khởi hết thảy, chính là có một số việc ván đã đóng thuyền, luôn là không thể nhiều lời. Rồi sau đó, rồi sau đó tề vương gia đã chết, nàng đi theo tuấn tình, đó là chỉ còn một cái tân nhiệm tề vương gia triệu mục Ngươi chỉ biết nữ nhân sao? Tô Thanh Mi là đã chết. Chính là nàng đã chết, ngươi liền không có sinh hoạt động lực. Ngươi đã quên cha ngươi chết như thế nào, ngươi đã quên ngươi nương chết như thế nào. Ngươi liền không nhiều lắm tưởng sao. Cũng hoặc là nói, ngươi liền không thể đánh lên tinh thần hảo hảo trụ tính, vì tô thanh mi báo thủ. Phó tướng quân hận sắt không thành thép. Tính lên, tề vương gia kỳ thật là hắn biểu đệ, chỉ là này quan hệ không ai biết thôi. Vì nàng báo thủ, tề vương gia rốt cuộc đánh lên tinh thần, hắn nhìn phó tướng quân. Nôn nói, đúng vậy, cấp thanh mi báo thủ, ta có thể cấp thanh mi báo thủ. Phó tướng quân thở dài, gật đầu, mặc kệ thế nào, ngươi đều phải đánh lên tinh thần, mặc kệ thế nào, ngươi đều phải bình tĩnh, ngàn vạn không thể rơi vào ngũ vương gia bấy giờ. Liên tính là hắn làm cái gì, ngươi cũng muốn nhẫn mại. Ngươi phải biết rằng, tô thanh mi đã chết, câu kia thi cốt căn bản chính là không cảm giác. Ngươi muốn nhớ lấy điểm này, mặc kệ ngũ vương gia làm cái gì. ngươi đều phải bình tĩnh. hắn muốn làm cái gì? Thề Vương ra trừng lớn mắt. Phó tướng quân ngăn lại hắn. ngươi muốn bình tĩnh. Triệu Mục, ngươi là của ta biểu đệ, ta sẽ không hại ngươi. ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hơn nữa, ngàn vạn không cần biểu hiện ra một tia manh mối, bất luận kẻ nào trước mặt đều không thể. tạm dừng một chút. Phó tướng quân luôn nói, khi hẳn đều không thể. hắn thập phần khôn khéo, ta thậm chí cảm thấy, hắn là có chút hoài nghi chúng ta. Ngươi không thể làm hắn nhìn ra tới hết thảy, hắn hiện tại hận độc phó gia, không chừng có thể làm ra cái gì. Triệu Mục thưởng thức chén rượu, hắn tuy rằng chán ghét phó gia, ta nhưng thật ra cảm thấy, đối ta còn hảo. Trong kinh cùng khi Hàn kết giao không tồi, ngươi xem như một cái, chính là ngươi xem như một cái không đại biểu hắn liền hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hắn tính cách ngẫu nhiên rất nhiều không ổn định nhân tố, liền giống như năm đó lê tịch. Hắn nếu như thật sự phát điên tới. Sẽ không quản người khác. Phó tướng quân lời khuyên triệu mục. Triệu mục cười lạnh, chính là, Sở hữu nguyên nhân không đều là bởi vì ngươi nương không thích cảnh lê tịch sao. Triệu mục. Phó tướng quân nhíu mày. Triệu mục túi đầu, đột nhiên nở nụ cười, cười đủ rồi, Nhận chân luôn nói, ta không thích mẫu thân ngươi. Nhìn đến mẫu thân ngươi, ta phảng phất liền nhìn đến tô phu nhân, Nàng cùng ngươi nương thật là giống nhau sắc mặt, làm ta thập phần ghê tởm. Hận không thể xử lý cho sảng khoái sắc mặt. Đại khái đúng là bởi vì điểm này, ta còn xem như cùng phó thời hẳn có thể nói đến cùng nhau. Ngươi đủ rồi. Ta nương cũng không có đối với ngươi thế nào đi. Ngươi chán ghét tô phu nhân, không cần đem sự tình kéo đến ta mẫu thân trên người. Phó tướng quân lãnh ngôn Chính là, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ nàng là như thế nào làm thấp đi chính mình đã qua đời tiểu cô. Ta tưởng nàng không biết đi. Không biết ta mẫu thân căn bản không chết, không chỉ có không chết, còn hòa thân lại đây, thành tề vương phi. Như vậy nói ta mẫu thân, như vậy làm người chán ghét sắc mặt, ta vì cái gì không thể căm ghét nàng. Triệu mục hiện tại đã không thanh tỉnh, hắn chỉ nghĩ bẩm tím bên người mỗi người. Phó tướng quân biết chính mình mẫu thân rất nhiều thời điểm làm không đúng, nhưng tuy là như thế, cũng là không thể gặp người khác như vậy ngôn nói chính mình mẫu thân. Ta tưởng, ngươi hiện tại quá không bình tĩnh. Vẫn là hảo hảo ngẫm lại đi. Ngươi chỉ cần nhớ rõ ta nói, ngàn vạn không thể xúc động làm bậy. Ngươi càng là phải nhớ đến, nếu như hiện tại cái kia ngươi chán ghét nữ nhân đã chết, ta trong tay binh quyền liền phải kể hết giao ra đi. Ngươi nếu muốn minh bạch cái này hậu quả. Cho nên, ngươi cầu nguyện cái kia ngươi người đáng ghét hảo hảo tồn tại đi. Nói xong, phó tướng quân nhanh chóng rời đi, nếu như đợi đến lâu rồi, chính hắn cũng cảm thấy không an tâm. Đôi khi, Có một số việc nhi chính là không như mong muốn, ngươi không hy vọng tình thế như vậy phát triển, chính là sự tình lại thiên lại như thế này phát triển lên. Cùng ngay chạm vạng, khi Hàn như cũ ở lục vương phủ cọ cơm, liền nghe được bên ngoài truyền đến tin tức, phó gia láo phu nhân, rốt cục là không có chịu được đi. Nghe thấy cái này tin tức, khi Hàn sửng sốt hảo nửa ngày, a cẩn sờ sờ khi Hàn tay, nôn nói, đứa nhỏ này đều vui mừng ngốc rớt. Lục vương ra một ngụm cơm phung tới. Lục vương phi ghét bỏ, ngươi cũng quá bẩn. Lục vương ra còn ủy khuất đâu, hắn xem A Cẩn, đều là ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Nếu không phải ngươi, ta nào đến nỗi như thế vô trạng. Ta rất tốt hình tượng, đã bị ngươi chấm trễ A Cẩn, ha ha. Không biết vì sao, người khác nói này hai tự nhi thời điểm lục vương ra cảm thấy thập phần tự nhiên, nhưng là nhà hắn tiểu nữ nhi như vậy vừa nói, hắn liền cảm thấy quái. Thập phân quái. Phản phất. phảng phất là cười nhạo người khác, cảm giác này quá không hảo. A Cẩn cũng chưa nói lời nói dối. Khi Hàn lúc này rốt cuộc hoãn quá thần, hắn nhìn mọi người, lộ ra tươi cười, có thể cho ta thêm chén cơm sao. Phó thời Hàn tuy rằng luôn là nhắc mãi cọ cơm, nhưng là ăn nhất quán là không nhiều lắm, hôm nay như vậy, nhưng thật ra thật là thập phần cao hứng bộ dáng. Tổ mẫu đã chết như vậy cao hứng A. Lục vương ra cảm thấy chính mình không hiểu gì. Khi hàng nghe được lục vương ra hỏi chuyện, nghiêm túc trả lời, đối với ta tới nói, kia không phải tổ mẫu ta, là không ngừng khi dễ ta mẫu thân người. Thậm chí còn người đã chết, nàng còn muốn giống một chân, giờ này ngày này đều chưa từng cảm thấy chính mình làm sai người. Người như vậy, kêu một tiếng tổ mẫu, ta thật sự cảm thấy kia mới là thẹn với mẫu thân của ta. Lục vương ra nghĩ nghĩ, vào đầu, như vậy xem. Người này là kẻ thù A cao hứng là bình thường. Khi hàn, đúng là đạo lý này. Lục vương ra, ai nha, nếu là kẻ thù đã chết, đó có phải hay không đến chúc mừng một chút? Không bằng, ta khai một vò rượu ngon. A cần nhấc tay, không cần khai ta nữ nhi hồng. Lục vương ra xì một tiếng liền bật cười, người nữ nhi hồng, căn bản là chưa cho người chôn A. A cẩn là ai nói cho nàng. nữ nhi sinh ra thời điểm liền sẽ chôn một vò nữ nhi hồng đợi cho nữ nhi xuất giá đó là đem này nữ nhi hồng đào ra đưa cho nữ nhi làm của hồi môn là ai a cẩn phẫn nộ ở trong phòng ngó tới ngó đi lâm ma ma hảo tâm giải thích lao nô khi còn nhỏ cấp tiểu quận chúa giảng tiểu quận chúa lúc này còn nhớ rõ đâu Ngư khí lại là thập phần ngạc nhiên a cẩn đúng vậy chính là ngươi ngươi lừa ta lên án ánh mắt nhi Lâm ma ma thật đúng là oan uổng, tiểu quận chúa A lúc ấy lao nô nói A, đó là ta mẫu thân quê nhà thói quen, không phải kinh thành bên này A. Ngài lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhớ lầm A. A Cẩn, thật sự không phải lừa nàng sao? Rõ ràng. Ách, nàng cũng không dám chắc. Tuổi con nhỏ không nhớ khẳng định là không đúng, nàng là xuyên qua đẳng A. Duy nhất khả năng tính chính là A Cẩn yên lặng nhìn trời, lúc ấy nàng lại vội lẩm bẩm khắc đi. căn bản là không có nghe a nay câu được câu không kết quả liền nghe lầm hảo ngược nguyên lai chính mình không có nữ nhi hồng ta cho rằng chính mình có thể có một vò con cái nhi hồng a cẩn phiền muộn muốn nói lục vương phi có thể thấy được không được chính mình tiểu khuê nữ kia khổ bức khuôn mặt nhỏ nhi vội vàng hướng nàng không bằng như vậy ngày mai liền cho người chôn nhà chúng ta cũng không kém như vậy một vò nửa vò rượu a cẩn anh anh lời này nghe tới vì cái gì liền như vậy quái khi hàn ca ca a cẩn nghiêng đầu xem phó thời hàn khi hàn tươi cười thân thiết ách a cẩn bọn họ đều khi dễ ta thế nhưng còn cáo trạng lục vương phi ngươi là ta dưỡng khuê nữ sao như thế nào ngươi ngươi liền cáo trạng khi dễ ngươi không phải nói cho người chôn rượu sao ngươi đứa nhỏ này thật là càng lớn càng ái nháo yêu nhi Tuy là như thế ngôn nói, Lục Vương phi lại cũng là mang theo ý cười, này trong phòng người, trừ bỏ Lục Vương ra cái này không 046, những người khác đều biết đã Cẩn vì sao như thế, nàng bất quá là vì làm Phó Thời Hàn thoải mái một ít thôi. Tuy rằng Phó Thời Hàn nói chính mình cao hứng, chính là rốt cuộc là đã chết thân nhân. Cụ thể đến tuột cùng tiểu gì tâm tình, lại có ai người biết đâu. Khi đó Hàn Ca Ca cấp A Cẩn cũng thêm một ít quá ba, chúng ta nhiều chôn một ít Đến lúc đó Á Cẩn liền có rất nhiều rất nhiều nữ nhi hồng. Phó thời hàn cười lôi kéo A Cẩn bím tóc. Vãnh Nguyệt ở một bên sâu kín muốn nói, còn không phải tay trái đảo tay phải chuyện này. A Cẩn, tỷ tỷ khi dễ người. Vãnh Nguyệt không còn cái vui trên đời ngầm đầu, ta đã không có quẻ, ngươi thật sự muốn cho ta sinh khí sao. A Cẩn, kia, kia tùy ngươi liền đi. Anh anh, làm một cái có lựa chọn chướng ngại người, nàng tỷ tỷ thật là hảo đáng thương. nói. Khi Hàn ca ca, cảnh diễn ca ca khi nào trở về a hắn không cho những cái đó quẻ xử lý một chút, tỉ tỉ của ta sẽ thực đáng thương. Khi Hàn làm bộ bấm tay tính toán, ngôn nói, mặc kệ hắn ở nơi nào, đều sẽ ra roi thúc ngựa trở về, nhất vãn sẽ không muộn quá năm ngày, ngươi thả kiên trì một chút, đại hắn trở về, ta tất nhiên làm hắn tới cửa xin lỗi. A Cẩn, Phó Bán Tiên Nhi, đều nghe ngươi. Khi Hàn vi cười, Gió thu nổi lên A Khi hàn vi hơi ngôn nói một câu A cẩn buồn bực Có chút khó hiểu này ý Bất quá thực mau nàng đó là hiểu được Hỏi, phó tướng quân có phải hay không sẽ để tang đâu Năm đó nàng cứu cứu cũng đã để tang qua A Phó thời hàn lộ ra tươi cười nhướng mày, ngươi cảm thấy Hắn có thể ngoại lệ sao Chỉ là ta tưởng Nay đại khái là hắn nhất không nghĩ đối mặt kết quả đi A cẩn, như vậy A Cẩn muốn trước tiên cung trúc khi Hàn ca ca. Phó thời Hàn ngôn nói, Hán để tang, thay người cũng không phải là ta. Tuy rằng ta là Hán. Nhi tử. Chính là mỗi người đều biết chúng ta quan hệ. Hơn nữa, ta cũng không có xuất trình quá, căn bản áp không được trận, lại cùng phó gia không đối phó, phó gia quân sẽ không nhận ta. Những người đó đều là phó tướng quân dòng chính. A Cẩn nở nụ cười, ta chúc mừng. Cũng không phải là khi hàn ca ca sẽ tiếp nhận chức vụ, khi hàn ca ca tự nhiên sẽ không tiếp nhận chức vụ vị trí này. Mặc kệ từ phương diện kia xem, khi hàn ca ca đều không phải tốt nhất người được chọn. Ta tưởng, hoàng gia gia cũng sẽ không làm như vậy an bài. Ta chúc mừng, là phó tướng quân để tang. Chỉ cần hắn để tang đi rồi, liền chưa chắc có thể ở đã trở lại. Nga Khi hàn nhướng mày cười, kia A cẩn cùng ta nói, ngươi cảm thấy Đời kế tiếp đại tướng quân người được chọn sẽ là ai? A Cẩn hơi hơi dương đầu, khi đó hàn ca ca đâu? Khi hàn ca ca trong lòng cũng có người được chọn đi. Lục vương ra lại lần nữa vào đầu, các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Nói thẳng bái. A Cẩn ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem lục vương ra, ta liền không nói cho cha. Lục vương ra. Hùng hai tử. A Cẩn cười hi hì, hì, khi hàn ca ca, chúng ta đều viết ở trên tay, xem ai viết đúng rồi được không? như vậy thực thú vị a phó thời hàn như vậy chưa chắc không thể đến đây đi hai người đồng thời dính thủy ở trên tay viết chữ viết xong nhanh chóng nâng lên vết nước giảm tiêu hai bên đều bật cười bọn họ viết quả nhiên đều là cùng cá nhân ngu kính chi ngu kính chi vốn dĩ hảo hảo dùng bữa tối đột nhiên liền không ngừng đánh hát xì hắn nhíu mày ngôn nói chẳng lẽ có người nào nhắc mãi ta không phải ngu láo ra tử nở nụ cười Lại có gì người sẽ nhắc mãi ngươi, ngươi tưởng quá nhiều đi. Nói xong, tiếp tục luôn nói, trong chốc lát ngươi tới thư phòng, ta có lời nói với ngươi. Ngu kính chi gật đầu, ta đã biết. Không chỉ có A cần bọn họ hoài nghi cái kia chọn người thích hợp là ngu kính chi, ngu ra cũng là giống nhau như vậy suy tính. Hiện tại phó tướng quân lập tức liền phải nghỉ tắm gội, chọn người thích hợp tóm lại không có nhiều như vậy. Nhất thích hợp, chính là hiện tại ngu kính chi. Nhiều năm như vậy, Ngu Kính Chi cũng từ nguyên lai quan văn trở thành hiện tại võ tướng. Đây cũng là Ngu lão Gia tử suy tính, hắn thực may mắn hiện tại này một bước đi đúng rồi. Nếu như không phải như vậy, Ngu Gia cũng sẽ không hoàn toàn truyền hình, Ngu Kính Chi cũng sẽ không có như vậy khả năng cơ hội. Mà Ngu Kính Chi chính mình cũng minh bạch điểm này, lúc ấy Ngu lão Gia tử liền ngôn nói, triều đình bên trong nhưng dùng quan văn thập phần nhiều. Theo phó thời Hàn cập cảnh diễn bọn họ kia một nhóm người lớn lên, ngu tính chi kỳ thật có thể thấy tương lai cũng không thập phần trong sáng. Phải biết rằng, phó thời Hàn bà ngoại cũng là ngu gia nữ tử, xem như cùng bọn họ ngu gia đánh xương cốt hợp với gân. Mà hoàng đế đối phó thời Hàn ấy nấy cùng yêu thương đủ để cho hắn chạm tối cao xa nhất. Phó thời Hàn căm hận phó gia, tiếp nhận phó tướng quân khả năng tính cử tiểu, bởi vậy nhìn chung mà đến, võ quan nhưng thật ra không đúng. Ngu kính chi người này tuy rằng vững vàng bình tĩnh, chính là nếu như làm quan văn, tổng còn kém chút khí hậu, chính là làm võ quan sát thật bằng không, nếu như lâu dài bồi dưỡng, sẽ rất có tiền đồ. Đúng là bởi vì này đó, hắn bắt đầu dần dần truyền hình, hiện tại tới xem, này bức ngờ đi đúng rồi. Phó tướng quân mẫu thân mất, chuyện này nhi ở kinh thành cũng là khiến cho sóng to gió lớn, nhưng thật ra không biết vì sao, lại là ẩn ẩn, có chút đồn đãi. Nôn nói Phó Lao Phu Nhân là bị Phó Thời Hàn tức chết. Nay đôn đãi càng thêm nhiều, vô cùng kỳ diệu. Càng có cực giả thậm chí liên tưởng đến lúc ấy Phó Thời Hàn đi Phó ra chuyện này, Luôn nói có lẽ là lúc ấy Phó Thời Hàn đó là hạ cái gì độc dược. Nay đôn đãi ồn ào huyên áo, khi Hàn nhưng thật ra không để bụng. Nhưng A Cẩn nhưng không vui nghe nói như vậy. Váy Nguyệt Bồi A Cẩn ra cửa, đó là nhìn thấy mấy cái Phu Nhân đang ở ngôn nói việc này. Khi nói chuyện kia sợi ta biết nội tình bộ dáng quả thực làm A Cẩn đoán giận tới cực điểm. Có lẽ là A Cẩn biểu tình quá mức lạnh băng, rốt cuộc có người nhìn lại đây, A Cẩn xem qua đi, cũng không thức này mấy cái nữ tử, nhưng A Cẩn tuy rằng không quen biết các nàng, các nàng lại cũng là thức gác Cẩn. Ra cùng quận chúa sao? Trong kinh ai không biết? Nghĩ đến đồn đái ra cùng quận chúa cùng phó thời hàn quan hệ cực hảo, mọi người đều có chút xấu hổ. A cẩn bản khuôn mặt nhỏ cùng trưởng quầy luôn nói, ngươi nơi này khai rõ ràng là hương liệu cửa hàng, vì sao lại là hôi thối không ngửi được. Trưởng quầy không ngừng lau mồ hôi, bồi cẩn thận cười, quận chúa không ngại bên trong nhìn xem. Bên trong còn có mặt khác hương liệu, nghĩ đến ngài sẽ thích. A cẩn mới không chịu đi, nàng trừng mắt mấy cái nói tiểu lời nói nữ tử, lạnh mặt đẹp luôn nói, không có bằng chứng tin vỉa hè đó là ra tới nói có nề nếp, ta là muốn nói các ngươi bịa chuyện đâu. Vẫn là muốn nói các ngươi cùng phó tướng quân quan hệ cực hảo Nhà hắn chuyện này đều biết đến rõ ràng đâu Không biết, còn tưởng rằng các ngươi ghé vào dưới giường A cẩn lời này nói ngon độc liền oánh nguyệt đều có chút ngượng ngùng huống chi kia vài vị nói chuyện nữ tử Tuy rằng các nàng nội tâm tức giận Nhưng là tóm lại không hảo cùng ra cùng quận chúa như vậy tranh chấp đi xuống Như thế nào tranh chấp? Chẳng lẽ nói Các nàng là nói hiệu nói vượng Vẫn là nói các nàng nói không phải giả, không phải giả cũng không được a nhân gia đã đem lời nói phá hỏng, không phải giả, ngươi lại như thế nào biết phó tướng quân là cái người góa vợ, lời này căn bản không thể nói tiếp a cho nên nói gia cùng quận chúa lời này không thể nói không được ác a cần nhìn các nàng nghiêng đầu cùng ánh nguyệt muốn nói tỷ tỷ ngươi xem chúng ta cả ngày không ra khỏi cửa thật đúng là không có kiến thức cũng không biết nguyên lai phó tướng quân như vậy đoạt tay các ngươi không thể như vậy vô cớ chửi bới người khác chu phu nhân luôn nói trong giọng nói có vài phần không phục a cẩn cười lạnh là nha chúng ta không thể vô cớ chửi bới người khác nhưng ta này lại như thế nào xem như vô cớ chửi bới đâu bình thường phỏng đoán thôi nếu như thật nói vô cớ chửi bới các ngươi vừa rồi như vậy nói phó thời hàn lại có cái gì chứng cứ đâu các ngươi bất quá là chính mình chắc hẳn phải vậy thôi Các ngươi nói không phải phó tướng quân nói cho của các ngươi, như vậy là ai nói cho của các ngươi? Các ngươi chính mình tưởng sao? Chính mình tưởng, chẳng lẽ liền không phải vô cơ chửi bới người khác? A cẩn một hơi nói xong, liền xem đại gia sắc mặt tái nhận, tiếp tục luôn nói, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, chính mình lời nói chính là ngàn đối và đối, người khác nói chính là ngàn sai vạn sai. Nào có như vậy đạo lý? Này thiên hạ, vẫn là họ chịu đi. huống chi Liên tính là nhà của chúng ta người, cũng sẽ không như vậy sinh sự từ việc không đâu nói chuyện. A cẩn tính. Với nguyệt thực hảo tâm luôn nói, ngươi hà tất quản nhiều như vậy đâu. A cẩn hiểu rõ trạng, đảo cũng đúng vậy, ta quản như vậy nhiều làm gì. Ta hẳn là trực tiếp nói cho phó thời hắn A, ta tưởng, hắn nhất định sẽ hảo hảo báo đáp của các ngươi. A cẩn nói xong lời cuối cùng, đã là mang theo ý cười, chính là này ý cười ở người khác xem ra lại là lạnh bước. liên ở mấy người khi nói chuyện liền nghe truyền đến nam tử tiếng cười a cẩn vọng qua đi thấy cửa đứng nam tử đúng là ngu kính chi nàng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì xấu hổ càng không có trương dương ương ngạnh bị người nhìn đến tiểu biến yếu nhưng thật ra tự nhiên hào phóng mỉm cười nói kính chi ca ca ngươi trở lại kinh thành ngu kính chi vốn là lại đây tìm hương nhưng thật ra không nghĩ nhìn thấy tiểu hoa miêu nhe răng nết miệng trang láo hổ cảnh tượng tức khắc cảm thấy thú vị cực kỳ Là nha, ngày hôm trước hồi. Hồi lâu không thấy, gia cùng quận chúa cũng đã lớn thành đại cô nương. Ngu kính chi mỉm cười ngôn nói, vẫn là như vậy hung hắn nha. A cẩn bản mặt đẹp ngôn nói, nếu như người khác như vậy bố trí kính chi ca ca, ta cũng sẽ không khách khí. Nào có như vậy, chính mình chắc hẳn phải vậy sự tình liền ra tới tùy tiện nói, hoàn toàn không suy xét người khác tâm tình sao. Ngu kính chi xem A cẩn thập phần nghiêm túc thập phần bộ dáng, mỉm cười nói. kia kính chi ca ca cần phải ở chỗ này trước cảm ơn ra cùng quân chúa. Hai người ngôn nói lên, người khác thấy thế nhưng thật ra không nhiều lắm lưu, lập tức sấn lúc này bước nhanh ra cửa, A Cẩn ngắm đến, nhưng là không có nhiều lời mặt khác. Ngũ kính chi mỉm cười, bọn họ hôm nay có thể giảng phó thời Hàn, ngày mai đó là có thể giảng ngươi, ngươi sẽ không sợ thanh danh không tốt. A Cẩn cảm thấy, ngũ kính chi lời này hỏi thập phần kỳ quái, như thế nào liền sẽ sợ như vậy đồ vật. Nàng nghiêng đầu, thanh danh, có thể ăn sao? Ngu kính chi trực tiếp bật cười, hắn làm bộ nghĩ nghĩ ngôn nói, đại khái không thể. A cẩn, đó chính là, nếu không thể ăn không thể uống, ta lại lo lắng cái gì đâu. Người không biết ta tính cách, ta người này A, nhất không sợ chính là thanh danh không hảo. Thanh danh hảo lại không đáng giá cái gì tiền bạc, càng là không có tác dụng gì, ta không đáng vì này nhìn không thấy sợ không được đồ vật làm chính mình không thoải mái. Ngu Kính Chi xem nàng như thế tiêu sái, lại tưởng Lục Vương ra hành sự, nhưng không phải cũng là như vậy, mỗi người đều là ngôn nói Lục Vương ra vô hình vô trạng, ra cùng quận chúa Trương Dương ước ngạnh, chính là lại cũng không có nghĩ tới, có một số việc nhi nơi nào là xem đơn giản như vậy, nếu như có thể giống nàng quá đến như vậy sung sướng, như vậy Ngu Kính Chi cảm thấy, chính mình cũng nguyện ý như vậy, như vậy sinh hoạt. Để ý quá nhiều thanh danh, trung quy vô dụng. Kính chi ca ca một phen tuổi nhưng thật ra không có người xem đến khai, thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Tuy là như thế ngôn nói, ngũ kính chi như cũ là vẻ mặt tươi cười. A cần nữ môi, ngươi không cần khen tặng ta, khen tặng ta, ta cũng sẽ không cho ngươi lại thọ. Nhà của chúng ta gia phong chính là khấu. Ngũ kính chi ngẩn ra, ngay sau đó bị nàng đậu đến bật cười, gia phong là khấu A. Ngươi nhà này phong, ta nhưng thật ra cảm thấy rất tốt. Xin hỏi gia cùng tiểu quận chúa trộm tích có hạ nhiều ít ngân lượng. A Cẩn phiền muộn nhìn trời, ngươi hỏi một cái cô nương gia như vậy vấn đề, giống như không thế nào lệ phép đi. Ngu kính chi đạo nhiên cười, gia cùng quận chúa rõ ràng chỉ là một cái tiểu hài tử, như thế nào liền thành cô nương gia đâu. A Cẩn, ngươi mới vừa còn nói ta là đại cô nương, hiện tại lại nói ta là tiểu hài tử, lặp đi lặp lại, ngươi thật đúng là không bền chắc nha. Kỳ thật A Cẩn cùng Ngu Kính Chi tiếp xúc cũng không nhiều, đặc biệt là Ngu Phu Nhân đã chết lúc sau, Ngu Kính Chi tựa hồ lập tức liền càng thêm công việc lưu đủ lên, tuy rằng cũng thường trú kinh thành, chính là trên thực tế lại hối hả ngược xuôi, nếu như không phải hắn nhiều năm như vậy thành tựu. A Cẩn cũng sẽ không phỏng đoán đời kế tiếp đại tướng quân người được chọn là Ngu Kính Chi. Nếu như quan văn, rất nhiều đều xuất sắc, nhưng là đã là võ quan, lại muốn ra thế hảo, này liền rất khó. A Cẩn cảm thấy, chính mình cùng Ngu Kính Chi không tính quen thuộc, nhưng là ở Ngu Kính Chi xem ra, hai người vẫn là tính quen thuộc, rốt cuộc, Ngu Kính Chi tiếp xúc người cũng không nhiều lắm. Hắn ở mỗi một phương diện cùng Phó Thời Hàn có chút tương tự, đều cũng không cùng người thâm giao, bên người chi giao bạn tốt, cơ hồ không có. A Cẩn kỳ thật cũng có thể lý giải, niên thiếu khí phách hăng hái, một mình đi nơi khác quan trường, rồi sau đó tao nộ đổi trắng thay đen thế tử. Nón xanh áp đỉnh nàn kham, hắn có điều biến hóa cũng là theo lý thường hẳn là Chỉ tuy hắn cũng không thường ở kinh thành, nhưng là bởi vì cùng phó thời hàn có chút khúc khúc chết chết thân thích quan hệ Hai người còn xem như tiếp xúc rất nhiều, liên quan, Á Cẩn cũng cùng hắn gặp mặt rất nhiều Đương nhiên, cái này rất nhiều là bởi vì người mà dị gia cùng quận chúa thật là nhanh mồm dẻo miệng, ta nhưng thật ra giả rồi nha Đã không thói quen các ngươi những người trẻ tuổi này ngu kính chi mang theo ý cười có lẽ là bởi vì nhiều năm như vậy bận rộn có lẽ là bởi vì phía trước giả nương tử việc đả kích hắn sắc thật có vẻ thành thục tương so với phó thời hàng triệu cần nôn cảnh diễn đá người phiên phiên dài công tử bộ dáng ngu kính chi nhưng thật ra có vẻ lao thượng vài phần nếu nói hắn ba mươi mấy cũng là có người tin nhưng hắn bất quá là hai mươi sáu bảy tuổi tác kính chi ca nếu xưng được với là ca mà không phải đại thúc Như vậy liền vẫn là tuổi trẻ. A Cẩn cười tủm tỉm tiếp tục luôn nói, không biết kính chi ca ca lại đây tìm cái gì đâu. Ngu kính chi xem giống nhau trường quài, luôn nói, ta muốn hương chuẩn bị tốt sao. Trường quay lập tức, đã là chuẩn bị tốt, làm phiền ngu đại nhân chờ một lát một chút, tiểu nhân này liền sai người vào nhà lấy. Ngu kính chi cùng A Cẩn luôn nói, ta mẫu thân gần đây ngủ đến không tốt, ta vì nàng tìm mấy vị an thần hương, như vậy ngủ lên cũng thoải mái rất nhiều. A cần gật đầu, là như thế này à, bất quá ta nhưng thật ra cùng các ngươi bất đồng, ta liền cảm thấy, có quái quái hương vị ngủ không được, mặc kệ có phải hay không dễ ngửi mùi hương nhi. Ngu kính chi nghĩ đến khi còn nhỏ tình hình, mỉm cười nói, ngươi thích cỏ xanh hương vị, khi còn nhỏ liền nói quá. Sau cơn mưa cỏ xanh hương vị, hắn nhìn phía vánh nguyệt, nôn nói, vánh nguyệt quận chúa thích mát lạnh hương khói mùi vị, cũng không thích như vậy thâm u một hương, đúng không? Vãnh Nguyệt vẫn luôn cũng chưa mở miệng đứng ở một bên trường nấm, nghe được Ngu Kính Chi cùng nàng đáp lời, cười hơi hơi một phút, nôn nói, đứng là, ngươi muốn đưa ta sao? Ngu Kính Chi A Cẩn tức khắc nở nụ cười, Vãnh Nguyệt cũng đi theo cười, ta nói dỡn, ngài không cần tưởng quá nhiều. Ngu Kính Chi thở dài, tiểu cô nương trưởng thành, đều cùng khi còn nhỏ không giống nhau. Ta quả nhiên là già rồi, nói giống như chính mình bảy tám chục tuổi giống nhau. Chỉ là ta nhưng thật ra không rõ, nếu các ngươi không thích, vì sao lại lại đây đâu? Hắn đôi tay bối ở sau người, cả người cho người ta vài phần cảm giác các bách. A cần nghĩ lại nguyên lai, tựa hồ phía trước còn không có như vậy cảm giác, nhưng là hiện tại rồi lại có, có thể thấy được, người lịch duyệt sẽ cho người bất đồng cảm giác. Nguyên lai ngu kính chi là phiên phiên giai công tử, mà hiện tại còn lại là thực có xâm lược tính võ tướng hơi thở. A cần dương đầu. Ta chính mình không cần, nhưng là không đại biểu ta không thích a. Ngươi thật là không hiểu nữ nhân. Phúc. Ngu kính chi trực tiếp bật cười, nói như vậy để thật là thập phần quỷ dị. Hắn mỉm cười hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta sao? A cần nghiêm túc, nam nhân mua đồ vật chỉ có một nguyên nhân, đó chính là, ta yêu cầu cái này. Chính là nữ mới không phải đâu. Tạm dừng một chút, A cần giải thích nói, chúng ta mua đồ vật có rất nhiều rất nhiều nguyên nhân. Thì như, ta hôm nay tâm tình không tốt, thưởng mua đồ vật, mua. Cách vách giá hoa có thứ này, ta không có, mua. Ta không có màu làm váy, mua. Ta không có màu đỏ áo choàng, mua. Nàng trâu hoa so với ta đẹp, mua. Tóm lại bất luận cái gì nguyên nhân đều khả năng tạo thành mua kết quả, mua mua mua. Ngu kính chi bị a cẩn lời nói chân trụ, xem thế là đủ rồi. Hắn nhưng thật ra không biết. thế nhưng sẽ có nhiều như vậy nguyên do mà này đó nguyên do ở hắn xem ra nhưng thật ra thập phần buồn cười kia mua căn bản không có sử dụng đâu ngu kính chi nhưng thật ra cùng a cẩn thảo luận lên a cẩn nghiêm túc vô dụng tự nhiên là liền đặt ở trong ngăn tủ a cũng sẽ không hư rớt nang vẻ mặt ngươi hỏi cái này lời nói siêu cấp kỳ quái ngu kính chi nhìn nhìn không được cười càng thêm lợi hại hắn chân thành ngôn nói hôm nay gặp phải ngươi rất thú vị a cẩn Mị, không gặp phải ngươi, ta cũng không biết nhà ta những người đó vì cái gì mua cái không ngừng. Bất quá như vậy mua mua mua, thật sự vui vẻ sao? A Cẩn gật đầu, đương nhiên vui vẻ a vì cái gì không vui? Ngu Kính Chi gật đầu, ta đây nhưng thật ra muốn nhiều vì mâu thân mua chút lễ vật, nói không chừng, như vậy nàng liền càng thêm sung sướng. A Cẩn, ngươi hẳn là mang theo nàng ra tới mua, chính mình mua đồ vật mới có thể hưởng thụ càng nhiều lạc thú. Hơn nữa, mẫu thân ngươi thực không có lạc thú sao. Ngu kính chi, tuổi lớn, tóm lại không có như vậy nhiều vui vẻ chuyện này. Hắn tự nhiên biết, vì hắn hôn sự, mẫu thân thương thấu tâm. Nhưng tuy là như thế, hắn lại như thế nào đều quá không được kia đạo khảm. Nếu như lại cưới, hắn thật sự làm không được. Một sớm bị rắn cắn ba năm sợ giếng thằng, nói đó là hắn loại người này đi. A cần nghiêm túc kiến nghị, kỳ thật ngươi có thể mang nàng đánh ma điếu. gì Ngu kính chi cho rằng chính mình nghe lầm. A cần nhận chân ngôn nói, ta nói đánh ma điếu A. Làm nhi tử, cũng đừng đau lòng tiền, nhiều thua điểm tiền cho nàng, bảo đảm mấy ngày liền vô ưu vô lự. A cần lung tung kiến nghị, ngu kính chi nghi hoặc xem nàng, A cần lập tức, tin tưởng ta, không sai. Ta đây nhưng thật ra phải hảo hảo thử xem, nếu như có hiệu quả, ta chắc chắn hảo hảo tạ ơn ra cùng quân chúa. Ngu kính chi mỉm cười tối đầu. đợi cho trưởng quầy đem đồ vật chuẩn bị tốt đó là đi trước rời đi đợi cho ngu kính chi rời đi váy nguyệt nhìn a cẩn hắc tuyến nói ngươi như thế nào người nào đều lừa dối a nhân ra ngu đại nhân thật sự làm sao bây giờ a cẩn ta nói đều đúng vậy kỳ thật tuổi lớn tâm tư trọng nhất thích hợp tìm một cái lý do hảo hảo chơi một chút thả lỏng đánh mã điếu ở nhà lữ hành chuẩn bị thần khí a váy nguyệt bất đắc dĩ ngươi liền làm đi a cẩn vô ngữ nghẹn ngào nàng thật sự không phải làm thật sự không phải làm vậy. nàng nói làm đều là thật sự à bọn họ vì cái gì không tin đâu thật là lệ dòng chạy đi đợi cho về nhà váy nguyệt lập tức chân chó đem chuyện này nhi báo cho lục vương phi lục vương phi cũng không rõ vì sao đánh mã điếu liền hảo rất nhiều kỳ thật thượng kinh cũng là có người chơi cái này nhưng là cũng không nhiều chủ yếu là mọi người đều cảm thấy trò chơi này quá mức thô tục rơi chậm lại cách điệu. chơi thiếu Tự nhiên cũng liền không mê luyến. A Cẩn hoàn toàn không biết, chính mình này đơn giản một phen lời nói nhưng thật ra dẫn dắt trong kinh tân một vòng. Không bao lâu, trong kinh phú quý nhân ra bả mâu nhóm đó là đều hứng khởi đánh ma điếu. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Mà hiện tại, nàng đang ở cân nhắc càng thêm chuyện quan trọng nhi. Cân nhắc hảo nửa ngày, A Cẩn cảm thấy chính mình có chút manh mối, lập tức sai người đi thỉnh phó thời hàn. Chưa lập gia đình nam nữ có thể làm được bọn họ cái này phần thượng, cũng là đủ kiêu ngạo, chính là A Cẩn lại hoàn toàn mặc kệ những cái đó, mà phó thời Hàn càng là cái không chú trọng người khác ý tưởng người. Đợi cho chẳng vạn, khi Hàn đó là chạy tới lục vương phủ, lúc này hắn đã biết A Cẩn hôm nay ở bên ngoài hành động, ngươi xem, sự tình chuyển chính là như vậy mau. bất quá này nghe đồn lại có một ít mặt khác thanh âm, thì như... Ra cùng quận chúa thế nhưng chiếu giỏi những cái đó đồn đãi phụ nhân cùng phó tướng quân có. Nhiễm! Này này này! Này lại hứng khởi tân một vòng đại phòng đoán. Giống như, nhân ra ra cùng quận chúa nói cũng chưa chắc liền không có đạo lý A. xác thật là như thế này, bằng không, ngươi nói các ngươi nói sự tình đều là từ đâu nghe ra tới. Nếu như nói không nên lời nguyên, kia đó là bịa đặt, nếu như nơi phát ra, như vậy... phó tướng quân vì sao sẽ nói này đó nghe đến mấy cái này đồn đãi khi hàn chỉ cảm thấy trong lòng ngọn A cẩn quả nhiên là nhất giúp đỡ hắn đãi khi hàn tới A cẩn sân liền thấy nói năng cẩn thận cũng ở nói năng cẩn thận xem hắn đầy mặt ý cười chỉ cảm thấy người này chính là tới đoạt hắn muội muội này không thể nhẫn không thể nhẫn kết quả chính là trực tiếp chăng phó thời hàn liếc mắt một cái phó thời hàn đã thói quen nói năng cẩn thận như vậy hành vi ha hả nhìn dáng vẻ Hắn nên tưởng điểm khác chủ ý tỉ như tìm cái những người khác kéo kéo cửu hận giá trị. Ha ha đát! Khi Hàn ca ca lại đây ngồi, Á Cẩn xua tay, thập phần thân thiết. Phó thời Hàn cố nén trụ vui mừng ý cười, nghiêm trang ngồi qua đi, hắn xem Á Cẩn, hỏi, như thế nào? Như vậy vội vàng kêu ta lại đây, chính là có chuyện gì nhi? Á Cẩn gật đầu, có việc nhi? Vẫn là đại sự nhi? Ta hôm nay suy nghĩ một buổi trưa, Đột nhiên phát hiện một vấn đề. Khi hàn, ngươi nói xem. A cẩn, ngươi nói mấy ngày trước đây ngươi mới vừa đi xem Phó Lao Phu U nhân thời điểm đã truyền ra Phó Lao Phu U nhân bệnh nặng tin tức. Lúc ấy tuy rằng cũng có người lại nhảy dài dòng, nhưng là cũng không vài người đi. Chính là ta thấy thế nào, hiện tại nói xấu người càng thêm nhiều đâu. Ngươi cảm thấy, này trong đó, có thể hay không có cái gì vấn đề. Nói năng cẩn thận mở miệng. hiện tại phó lao phu nhân người đã chết tự nhiên là nói người liền nhiều a cần lắc đầu ta cảm thấy không phải nàng nghiêm túc các ngươi tưởng ta đơn giản như vậy một đoạn lời nói là có thể đem những cái đó nói xấu người bác bỏ rớt này lại có cái gì đáng giá chuyển? ta còn là cảm thấy trong đó có người ở quạt gió thêm tuổi quạt gió thêm tuổi a cần gật đầu ta lại như thế này xem có người muốn đạt thành nào đó mục đích bởi vậy làm này đó Ngươi cảm thấy có thể hay không có thể? Khi hàn vi cười, tự nhiên là khả năng, nếu như không có khả năng, hiện tại này đồn đãi lại như thế nào sẽ truyền ồn nào huyên náo. Ta nhưng thật ra không thể tưởng được, tiểu A cẩn thế nhưng cũng có thể nghĩ vậy một chút, thật là làm ta thập phần vui mừng. Nói năng cẩn thận, này có cái gì nhưng vui mừng? Phó thời hàn ngươi đó là cái gì biểu tình? Còn có A cẩn, ngươi kia vẻ mặt đắc ý cái gì biểu tình? Thật là quá mệt. Không muốn yêu nữa. Ta tự nhiên có thể nghĩ đến, nhưng là ta suy nghĩ, sẽ là ai muốn làm như vậy. Làm như vậy có chỗ tốt gì có cái gì mục đích, tổng sẽ không cái gì cũng không chiếm được cứ như vậy làm đi. Hại người mà chẳng lích ta người, không phải đầu góc có bao sao. A cần nhữ mày luôn nói. Ta nhất quán thích đắc tội với người, có người muốn thừa dịp cơ hội này hát chết ta cũng là bình thường. Phó thời Hàn Nhưng thật ra cảm thấy, tình huống như vậy ở bình thường bất quá. nếu như mọi người đều thích hắn kia mới không bình thường đâu a cẩn trận trắng mắt ta đương nhiên biết ngươi tính cách không thảo hỉ chính là ngươi là ta khi hàn ca ca ra ta có thể nói ngươi nói bậy, nhưng là người khác không thể nếu như ngươi thật sự làm nói cũng liền nói nếu như không có làm chúng ta dựa vào cái gì bối cái này hát qua chẳng lẽ ngươi còn có cái loại này cái này nổi ta bối khí thế kia không phải não tàn sao khi hàn cái gì đây? ngươi có thể nói ta nói bậy, sau lưng nói đến ai khác nói bậy không tốt lắm đâu. hắn liếc ga cẩn, a cẩn nhễ môi, ta chính là như vậy cái ý thứ a, ngươi thật đúng là dối dám. mấy người chính nói chuyện, liền xem tiểu nha hoàn bước nhanh lại đây. nguyên là lý tố vẫn có vài phần không khỏe, kém nha hoàn lại đây tìm nói năng cẩn thận, nói năng cẩn thận nghe nói lập tức đó là rời đi. bất quá còn chưa chờ đi xa, đó là quay đầu lại ngôn nói. Phó Thời Hàn, ngươi không thể khi dễ ta muội muội, biết sao? Phó Thời Hàn cử đôi tay, ta thể, thật là chỉ có ngươi mội mội có thể khi dễ ta, ta là không có khả năng khi dễ nàng. Từ nhỏ đến lớn, ta khi nào không phải nhường nàng A? Phó Thời Hàn cảm thấy, chính mình kỳ thật rất oan uổng, hắn đối A cẩn trước nay đều chỉ có một chữ hảo, hai chữ thực hảo, ba chữ phi thường hảo, như thế nào triệu cẩn luôn liền như vậy không tin hắn đâu. triệu cần ngôn cái mũi phun một hơi nhi vung tay háo đi rồi a cẩn buồn bực ca, ca đây là ý gì đây là hôn sau tổng hợp chứng a bích không nhìn xuống trực tiếp phun ca ca ngươi là cảm thấy ta là một cái bắt cóc ngươi người xấu chính là trời cao có thể làm chứng mấy năm nay ngươi căn bản là không cần ta bắt cóc ca a cẩn gật đầu đúng rồi ta là không thầy dạy cũng hiểu ta ai từ từ phó thời hàn Có ngươi nói như vậy sao? Ngươi thiếu chút nữa cho ta vòng đi vào, ngươi quá xấu rồi. Thật là, một không cẩn thận, nói chuyện đã bị bị vòng đi vào. Khi Hàn vi cười, ta đổ ngươi ngọn nhi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, thật sự, không cần suy nghĩ nhiều. a cẩn, ta có thể không nghĩ sao? Ngươi chính là khi dễ người. Nàng cao chính mình đầu tóc, khi Hàn xem nàng như vậy, mặc danh liền nghĩ tới vẫn luôn mèo con lay một đoàn tuyến đoàn. Như thế nào cũng lộng không rõ bộ dáng, càng nghĩ càng là cảm thấy đáng yêu. kêu mèo con lại là biến ảo thành a cẩn khuôn mặt nhỏ nhi, khi Hàn nhịn không được duỗi tay chọc chọc á cẩn khuôn mặt, mặc kệ như thế nào trường, a cẩn khuôn mặt nhỏ nhi cùng tay nhỏ đều là thịt thịt, cho người ta thập phần tính trẻ con cảm giác. A cẩn phẫn nộ mặt, chọc chọc chọc, ngươi cho ta đều chọc xuất khẩu thủy tới, phó thời Hàn, ngươi nên không phải là tưởng cho ta chọc ra một cái má lún đồng tiền đi. khi hàn mỉm cười lắc đầu ta nhưng thật ra cảm thấy má lún đồng tiền không thế nào đẹp lê hoa nhi mới là đẹp nhất tựa như a cẩn như vậy nhẹ nhàng cười liền như có tựa vô ẩn ẩn có thể thấy được tiểu má lún đồng tiền nhi thật là đẹp cực kỳ má lún đồng tiền tắc bằng không tuổi lớn liền thành hố a cẩn cảm giác đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua thành hố ách nói như thế nào như vậy dọa người đâu vậy ngươi làm gì muốn chọc chọc chọc thật chán ghét ta và ngươi nói chính sự nhi đâu ngươi đều bao lớn người như thế nào còn không có cái chính hình nhi đâu khi hàn xem a cẩn như vậy nghiêm túc rốt cuộc không náo loạn hắn mỉm cười ngôn nói kỳ thật khả năng làm chuyện này nhi người cũng không phi chính là như vậy mấy cái thứ nhất tứ vương gia ta là kiên định nhị vương gia đảng lợi dụng như vậy chuyện này chính ta bình thường nhất bất quá thứ hai ngũ vương gia dùng ta chuyện này nhi dư luận ngăn chặn năm vương phi tử vong dị thường tam tắc phó gia dùng dư luận cưỡng bức ta hướng bọn họ kỳ hảo nếu như ta đối phó gia kỳ hảo bọn họ thuận lý thành trương ra tới làm sáng tỏ như vậy tính toán khả năng tính lớn nhất a cẩn ngươi không phải nói chán ghét ngươi người nhiều đi sao khi hàn nhiều đi bọn họ cũng muốn có bản lĩnh đối phó ta càng phải có năng lực đối phó ta một khi không đối phó được ta còn muốn làm ta đã biết như vậy kết quả sẽ thế nào đâu là cá nhân liền sẽ hảo hảo tính toán a cẩn khi hàn tiếp tục luôn nói kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng ngươi xem ta hoàn toàn không bỏ ở trong lòng tung tin vịt lại như thế nào tung tin vịt tóm lại là tung tin vịt không ai sẽ bởi vì chuyện này nhi đối ta như thế nào phải biết rằng hoàng thượng quan điểm mới là đứng đắn Nếu như ta thật sự độc sát phó lao phu nhân, sợ là hoàng thượng là vui mừng nhất đi. A Cần ngốc ngốc hỏi, vì cái gì a? Nàng kỳ thật có điểm minh bạch. Khi hàn gom lại nàng phát, mỉm cười nói, ta mâu thân dù sao cũng là cứu giá mà chết, hoàng thượng vẫn luôn cảm thấy thẹn với ta mâu thân. Như vậy, ngươi cảm thấy năm đó chán ghét ta mâu thân phó lao phu nhân sẽ làm hoàng thượng tích sao? Như vậy vừa nói, a Cần sáng tỏ, nàng cảm khái ngôn nói. kỳ thật ta hoàng gia gia cũng là cái trí tình trí nghĩa người khi hàn gật đầu không có nhiều lời mặt khác a cẩn cười hì hì lôi kéo khi hàn cánh tay khi hàn ca ca kỳ thật ngươi căn bản không để trong lòng đúng không khi hàn gật đầu mỉm cười ta vì cái gì phải làm thành một hồi sự ta chính là thích bọn họ cái loại này chán ghét ta lại làm không xong ta ánh mắt nhi ta chính là thích bọn họ chán ghét ta lại làm không xong ta ánh mắt Xem Phó Thời Hàn như vậy ngôn nói, A Cẩn cảm thấy, người này thật là một đinh điểm tiết tháo cũng đã không có. Nàng nhìn chằm chằm khi Hàn, dương khuôn mặt nhỏ cười lạnh, khi Hàn xoa xoa nàng lên tiếng nói, kỳ thật rất nhiều thời điểm, chính chúng ta không để trong lòng, bọn họ cũng liền không có nói tiếp ý nghĩa. A Cẩn hư lạnh, vậy ngươi ý tứ là, ta người này có điểm xen vào việc người khác nhi. Trong thanh âm có ẩn ẩn uy hiếp, phảng phất khi Hàn nếu là nói một câu làm nàng vừa ý, Nàng đó là muốn hóa thân tiểu lão hổ, nga ôm một tiếng sông lên đi. Khi Hàn ôn nu, tự nhiên không phải xen vào việc người khác. Ta lười đến nói bọn họ, ngươi nói, ta cũng cảm thấy thập phần vui mừng. Hắn cười cười, tiếp tục luôn nói, A cần như vậy giúp ta, lòng ta cực duyệt. Hơn nữa, ta tưởng kể từ đó, bọn họ càng là không thể ở trước mặt ta nói hiệu nói vượng. A cần đắc ý cười, người khác sao lại có thể khi dễ ngươi. Khi Hàn nhớ mày, đúng rồi, người khác sao lại có thể khi dễ ta? Chỉ có A Cẩn có thể khi dễ nha. Nếu như người khác nghe xong này hai người đối thoại, chỉ biết cảm thấy ghê tởm cách đêm cơm đều phải nhổ ra. A Cẩn nháy mắt to, tiêu ngạo cười, ngươi là ta nhìn lớn lên nha. Phó thời Hàn. Cảnh diễn đã trở lại, nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình phủ một hồi tới đó là bị phó thời Hàn bắt lấy, ách, cũng không xem như chảo. Chỉ là như vậy hơn phân nửa đêm thượng nhà bọn họ đổ người, luôn là cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Người tìm ta chuyện gì? Hắn liếc khi hàn, gia hỏa này từ trước đến nay là không có việc gì không đăng tam bảo điện, nếu như không có việc gì, như thế nào cũng sẽ không tới tìm hắn. Khi hàn nhúng mày, ngươi nhưng thật ra hiểu biết ta. Cảnh diễn vô ngữ nghẹn ngào, ngươi muốn hay không như vậy tráng ra a? Ngươi liền không thể nói, ta chuyện gì nhi cũng không có. chính là tới xem ngươi nói xong liền nhìn lên hàn quái quái xem hắn hắn một đốn hỏi ngươi nhìn cái gì khi hàn đồng tình ta xem ngươi một đống tuổi còn như thế thiên chân thật là quá khó được cảnh diễn vén tay háo chúng ta đánh một trận đi ngươi đối biểu ca tôn trọng đâu khi hàn vi cười ngươi chừng nào thì lấy ra biểu ca uy nghiêm lại được đến ta tương ứng tôn trọng đi nếu như bằng không ngươi vẫn là thành thật đợi cảnh diễn cảm thấy Hắn thế nhưng không lời gì để nói vậy được rồi ngươi nói cho ta ngươi tìm ta làm gì hắn cảm thấy không có so với chính mình càng thêm khổ bức biểu ca thật sự một chút uy nghiêm đều không có thiệt tình rất mệt ngươi phía trước lộng hỏng rồi chịu gánh nguyệt quẻ khi hàn chậm rãi ngôn nói cảnh diễn giận quăng ngã ta có bồi thường a chẳng lẽ nàng còn tìm ngươi lại đây bới lông tìm vết nào có như vậy a bọn họ lục vương phủ cũng quá khi dễ người Khi hàn lặng lặng nhìn cảnh diễn, cảnh diễn xấu hổ, ách, sự tình. Không phải như thế. Khi rét lạnh cười, liền khi dễ ngươi như thế nào. Cảnh diễn quả thực muốn rơi lệ đầy mặt, ta là ngươi ruột thịt ruột thịt biểu ca a thật là có tức phụ nhi đã quên biểu ca. Ra cùng quận chúa thật là ngự phu có thuật. Khi hàn mạc danh đối những lời này thực vừa lòng, hắn vui mừng cười, a cẩn nơi trốn giữ gìn ta, ta giữ gìn nàng không nên sao. Tuy rằng vừa mới hồi kinh, nhưng là cảnh diễn đã nghe nói hết thảy, mà hôm nay buổi sáng ra cùng quận chúa chính nghĩa tiếng động càng là đã sớm truyền đi ra ngoài. Không thể không nói, cảnh diễn vẫn là thực cảm động. Bọn họ cảnh ra ra phong chính là, đối khi hàn người tốt chính là người tốt. Lại nói tiếp, cái này tiểu quận chúa còn rất ghét cái ác như kẻ thù. Cảnh diễn tán thưởng gật đầu. A cần cái gì tính cách, ta nhất rõ ràng, không nhọc phiền ngài đánh giá. Ngày mai. Ngày mai ngươi đi một chuyến lục vương phủ, đem những cái đó quẻ đều lấy về tới. Chỉ cấp triệu ánh nguyệt lưu một cái thì tốt rồi. Khi Hàn ngôn nói, cảnh diễn, gì? Hắn tỏ vẻ, chính mình có điểm không hiểu khi Hàn ý tứ, chẳng lẽ nói, khi Hàn sợ hắn có hại? Thật là hảo biểu đệ a, bàn tay vung lên, cảnh diễn luôn nói, ta không kém như vậy mấy cái tiền trinh. đưa nàng. triệu ánh nguyệt thật là cái khóc thút thít bao a. Khi hàn đối người này hết trô nói rồi, hắn còn có thể càng đi tâm một chút sao, Vô ngữ hỏi trời xanh, kỳ thật, là triệu ánh nguyệt không cần nhiều như vậy. Khi hàn tiếp tục muốn nói, triệu ánh nguyệt người này có điểm lựa chọn chứng ngại, người cho nàng nhiều, nàng nhưng thật ra không biết nên dùng cái nào, mấy ngày nay đã bị cha tấn đủ ru heo hứa. Người đi cấp mặt khác lấy về tới. Người này, ngươi nếu là bất hòa hắn nói rõ ràng, hắn lại không biết sẽ cho để tài kéo đến nơi đó. cảnh diễn vừa nghe ngây người ngay sau đó cười ha ha lựa chọn chứng ngại. phúc ha ha ha ha thế nhưng sẽ có người có như vậy tật xấu thật là quá buồn cười khi hàn yên lặng xem hắn liền thấy cảnh diễn cười thở hổn hển cười đủ rồi lại đấm bàn như thế nào như vậy kỳ quay a ha ha lục vương phủ quả nhiên là một môn kỳ ba kỳ ba sao phó thời hàn không thế nào vui nghe xong hắn hơi hơi hít mắt Nhìn chăm chăm cảnh diễn, từng câu từng chữ hỏi. Cảnh diễn cùng Khi Hàn cũng không phải ngày đầu tiên gặp mặt, sớm đã thành thói quen hắn nói chuyện thói quen. Hắn không sao cả, ta biết ngươi hướng về bọn họ, nhưng ta nói đều là lời nói thật a. Ai ai, ngươi đừng nóng giận a, ta nghe ngươi còn không thành sao? Ta đây liền đi, không đúng, ta sáng mai sáng sớm liền đi. Khi Hàn gật đầu, ngươi biết liền hảo. Ánh mắt chợt lóe. khi hàn tựa hồ nghĩ tới cái gì lộ ra một chút cười mặt nhi kỳ thật cái gì cảnh diễn hỏi khi hàn rồi lại nhíu mày ngừng lời nói không chịu nói càng nhiều hắn lắc đầu cũng không có gì ngươi nhớ rõ qua đi chính là như vậy vừa nói thật là đem cảnh diễn lòng hiếu kỳ nhắc tới tới a hắn kéo khi hàn ngươi đừng như vậy a nói nói thật sự cùng ta nói nói a có chuyện gì nhi còn gạt ta Chúng ta là quan hệ tốt nhất hai anh em a Có chuyện gì nhi, ngươi còn có thể không nói cho ta. Cảnh diễn cùng khi hàn kề vai sắt cánh, không hỏi tham gia tới thể không bỏ qua tiết ấu. Khi hàn vi hơi lắc đầu, cũng không phải cái gì quan trọng chuyện này. Càng là cùng chúng ta không có gì quan hệ, nói nhiều, nhưng thật ra có vẻ không tốt lắm. Đại nam nhân, ở người khác sau lưng nói xấu cũng không tốt. Nói xong, muốn đi người, cảnh diễn như vậy vừa nghe. càng làm yêu trảo tâm giống nhau khó chịu, hắn lôi kéo khi hàn, ngươi nói cho ta bái. Ta bảo đảm bất hòa người khác nói. Khi hàn do dự một chút, ngôn nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự nhi. Cảnh diễn tức khắc gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, ngươi yên tâm hảo. Khi hàn, kỳ thật, với Nguyệt quận chúa cũng rất đáng thương tiểu cô nương. Cảnh diễn, ách, Nói như thế nào? Nhìn không ra tới a, Khi hàn vi hơi rũ đầu, Nhẹ dọng luôn nói, với Nguyệt quận chúa tuy rằng là lục vương phi nữ nhi, chính là nàng đại khái cũng là bị bỏ qua nhất hoàn toàn một cái. Nói năng cẩn thận thế tử khi còn nhỏ liền thân thể không tốt, lục vương phi cơ hồ sở hữu tinh lực đều dùng ở nói năng cẩn thận trên người, tương đối mà nói, với Nguyệt cái này quận chúa liền kém rất nhiều. Rồi sau đó có A Cẩn, A Cẩn như vậy tiểu liền gặp hai lần ngoài ý muốn, lần thứ hai nếu không phải ta phát hiện kịp thời. Sợ là liền phải hương tiêu ngọc vẫn, đại nhi tử tiểu nữ nhi, lục vương phi tự nhiên đối bọn họ càng dụng tâm chút. Kể từ đó, nhưng thật ra khiến cho gánh nguyệt cực nhanh trưởng thành lên. Xem cảnh diễn nghe nghiêm túc, khi Hàn tiếp tục luôn nói, em đẹp cô nương ra như thế nào sẽ như vậy trầm mê với bói toán đoán mệnh đâu. Nghĩ đến, nàng cũng là hy vọng thông qua cái này tìm cảm giác an toàn. Phụ thân không đáng tin cậy, mẫu thân đem tinh lực tâm tư đặt ở ca ca muội mội trên người. Trong lòng cô đơn ai biết được đâu. Kỳ thật nàng cũng chỉ là một cái tiểu cô nương thôi. Nghĩ đến, nàng trong lòng cũng là thực thấp phòng đi. Nàng chưa chắc sẽ không sợ. Khi hàn ngữ tốc cực chậm, nhưng là lại mê hoặc nhân tâm. Cảnh diễn nghe xong, ngữ khí mềm vài phần, nói cũng là. Khi hàn vi hơi thu hạ mắt, tiếp tục luôn nói, tuy rằng ta cùng với ánh nguyệt quận chúa tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là ta nhưng thật ra cũng cảm thấy. cái này cô nương có chính mình khó xử cảnh diễn nhìn khi hàn biểu tình trên dưới đánh giá đánh giá đủ rồi trần chờ hỏi ta nói ngươi như thế nào đột nhiên như vậy quan tâm triệu ánh nguyệt ta nên sẽ không nên sẽ không ngươi thích nàng đi ta trời ơi ngươi rốt cuộc thích ai khi hàn xem hắn cười lạnh hỏi thích triệu ánh nguyệt người kia con mắt thấy cảnh diễn tức khắc đúng đúng ngươi không có khả năng thích triệu ánh nguyệt ngươi thích chính là gia cùng con chúa Ngươi người này, ta nhất hiểu biết, không phải mười phần có thể tin cậy, là sẽ không thích, thật là không biết, thích một người, như thế nào sẽ giống ngươi như vậy? Chẳng lẽ không nên là giống hỏa giống nhau nhiệt tình sao? Cái loại cảm giác này hẳn là lập tức liền tới rồi a bất quá. Ngươi hẳn là không hiểu. Khi hàn vi mỉm cười nói nói, vậy ngươi hiểu. Ta xem, ta thật nên đi tìm Mộ hảo hảo tâm sự, ta xem nàng căn bản là không cần lo lắng biểu ca. Biểu ca như vậy anh Tuấn thiếu niên, nơi nào yêu cầu nàng nhiều nhọc lòng. Cảnh diễn tức khắc thay đổi sắc mặt, hắn mặt hắn luôn nói, khi hắn à, hai ta này quan hệ, ngươi đối với ta như vậy, nhưng không tốt lắm đâu. Ta nương ta nơi nào chọc đến khởi. Khi Hàn chỉ là lạnh mặt xem hắn, cũng không nói chuyện. Cảnh diễn tiếp tục luôn nói, nhà của chúng ta khi Hàn là thông minh nhất có khả năng. Thích người cũng là siêu cấp đồng. Gia cùng quận chúa lại đáng yêu lại có khả năng, không ai có thể đủ so đến quá, nga đối, gia cùng quận chúa còn thiện lương nhất, ha ha ha ha. Hà. Khi Hàn vừa lòng cười, nói như vậy mới đúng, nhớ rõ ngày mai đi tìm Triệu bánh Nguyệt. Mặc kệ thế nào, nàng đều là a cẩn tỉ tỉ. Cảnh diễn, yên tâm, ta ngày mai thiên không lượng liền đi, ta thừa dịp gà gáy, đón ánh sáng mặt trời. Khi Hàn trừng hắn một cái, nở nụ cười. Kỳ thật hai người quan hệ thật sự cực hảo, nếu như bằng không cũng sẽ không như thế. Đợi cho rời đi cảnh ra, khi Hàn Vi mang chút ý cười, nhìn dáng vẻ, sau này Triệu Cẩn luôn lực chú ý liền sẽ không toàn đặt ở hắn trên người, có mặt khác càng chọn người thích hợp a. Ngươi xem, Phong Lưu phong khoáng, ngày thường dáng vẻ lưu manh cảnh diễn bắt đầu liên tiếp tiếp xúc Triệu Nguyệt, nói năng cẩn thận sẽ là như thế nào lo lắng đâu. Nghĩ đến đây, khi Hàn Thế nhưng cảm thấy mạc danh tư thái Loại cảm giác này, lược quỷ dị, lục vương phủ người còn không biết. Khi Hàn ở lặng liên gian, kỳ thật cũng coi như kế bọn họ một lát. đương nhiên, đây là nhằm vào triệu cẩn luôn cá nhân, chính là kế hoạch luôn là không có biến hóa mau. Tuy rằng khi Hàn cân nhắc tới rồi điểm này, nhưng là lại không nghĩ. Lúc này lục vương phủ đã nổ tung nổi. Đúng vậy, lục vương phủ gia đại sự nhi vẫn là sự tình quan mạng người đại sự nhi. Thế tử phi lý tô vấn. Có hỉ. Tố vân chính mình chính là đại phu, phủ một có cảm giác đó là phát hiện một vài, bất quá tóm lại là nàng đứa bé đầu tiên, nàng trong lòng thập phần thấp thỏng, lại tìm mặt khác đại phu vừa thấy, quả nhiên là như thế. Đây cũng là nàng đem nói năng cẩn thận gọi quá khứ nguyên do. Ngày thứ hai, lục vương phủ đó là nhất phái hỉ khí dương dương, cảnh diễn tới cửa đều cảm nhận được như xuân phong ấm áp. Triệu ánh Nguyệt cái này tiểu cô nương thế nhưng hoàn toàn không có đối nàng lạnh lùng chứng mắt, này thật sự là làm người không thể tưởng được a. Tuy rằng xem cảnh diễn không thế nào thuận mắt, Oánh Nguyệt vẫn là rất vui lòng cùng người khác chia sẻ chính mình trong phủ hỷ sự này, nghe được Lý Tố vẫn có hỷ. Cảnh diễn không cấm cảm khái, thật mau. Bất quá cái này thật mau sau lưng, lại có một tia mồ hôi lạnh, nhìn dáng vẻ, sự tình không tốt lắm. Đương nhiên Triệu Cần luôn cùng Lý Tố vẫn có hỉ là chuyện tốt nhi Chính là Hắn phỏng trừng muốn xong đời Phải biết rằng Hắn nương chính là cả ngày cân nhắc làm hắn chạy nhanh thành thân người hà hắn người này tiêu sai quán Nhưng thật ra không thói quen có người tại bên người Hơn nữa nhiều năm như vậy Hắn cũng là nhìn quen các màu nữ tử Đối những cái đó nữ tử cũng không thực để ý không nhiều ít hứng thú Thành thân lại là làm gì đâu Nhiều năm như vậy Nhiều người như vậy Nhiều như vậy ví dụ đều nói cho hắn, nếu như cưới một cái lôi thời người, nhưng thật ra không bằng không cưới, nếu không sẽ chỉ làm chính mình thống khổ cả đời. Hại ngươi hại mình chuyện này, hắn cảnh diễn là khinh thường đi làm. Ngươi nhữ mày làm gì? Ta và ngươi chia sẻ chuyện tốt nhi, ngươi nhưng thật ra một bộ không cao hứng bộ dáng, ngươi nên không phải là yêu thầm nhà ta đại tổ đi. Vãnh Nguyệt Biên hỏi Biên là hầu nghi đánh giá cảnh diễn, rất có hắn nếu là dám yêu thầm. nàng liền phải giết người trạng thái. Cảnh diễn thở dài, ngươi xem nha, đại ca ngươi cũng là chúng ta bạn cùng lứa tuổi, hắn đều thành thân, có hài tử, ta còn là độc thân một cái, ta về nhà nói quá khứ sao. Ngươi thật là hoàn toàn không hiểu a tiểu ra ta quá đến cũng là gian khổ. Vấy nguyệt xì sì một chút bật cười, ngươi bị bức hôn. Nàng đột nhiên nhớ tới đồn đãi, nhịn không được cười càng thêm lợi hại. Đồn đãi, cảnh diễn mẫu thân thập phần hung hãn, nếu như hắn không nghe lời Trực tiếp đều sẽ sách cây gậy đánh người Mà đối với cảnh diễn hôn sự Cảnh phu nhân càng là sầu càng thêm sầu Ra tới cũng thường xuyên nhắc mãi đây là cái không đáng tin cậy không hiểu chuyện nhi hóa Nói cách khác, ở bên ngoài đồn đãi Cảnh diễn thanh danh đã không thể nghe xong Hơn nữa này còn không phải người khác làm Đều là chính mình mẹ ruột Như vậy cô đơn, ai biết được a? Cảnh diễn xem nàng cười sung sướng Tức khắc ngây dại, vánh nguyệt tiếp tục luôn nói Ta đều có nghe nói, không nghĩ tới, ngươi cũng rất đáng thương, kỳ hì. Cuối cùng vui sướng tiếng cười nhưng không biểu đạt ra đối hắn đồng tình. Cảnh diễn không biết như thế nào, đột nhiên liền đỏ mặt lên, hắn có chút có quáp, ngay sau đó ngôn nói, cái kia. Làm gì? Gì? Ngươi mặt như thế nào đỏ? Ngươi nhiệt ta. Hiện tại đều đã là cuối mùa thu, ngươi thế nhưng còn nhiệt, như vậy không thể được nga. Ngươi chạy nhanh đi xem thân thể đi. Ta cân nhắc, như thế nào như là thể hư đâu. Đại nam nhân thể hư, tấm tắc. Lý Tố vẫn là danh y gì hề. Nguyệt cả ngày nhìn, cũng cảm thấy chính mình có vài phần minh bạch. Cảnh diễn, ngươi nói ai thể hư? Ta thân thể hảo đâu, ngươi nha đầu này, thật là sẽ không nói. Ta tạm dừng một chút, cảnh diễn không nói. Nửa ngày ngôn nói, ngươi rốt cuộc muốn hay không làm ta cấp quẻ lấy đi. Vãnh Nguyệt buông tay, tự nhiên muốn, ngươi cho rằng ta nguyện ý lưu chữa sao. Cảnh diễn xem nàng, cười lạnh, đều biết chính mình sẽ không tuyển, lúc ấy còn hỏi ta muốn vài cái, ngươi thật là cái trong ngoài không đồng nhất cô nương. Ngươi nói ai trong ngoài không đồng nhất? Ta đối với ngươi không khách khí. Vấy nguyệt veo eo, mắt thấy liền phải đánh người. Cảnh diễn lui về phía sau vài bước, thở dài, hiện tại cô nương vì cái gì đều như vậy bư hãn, không phải nói nữ tử đều nhu tình như nước sao. Trong thoại bản quả nhiên đều là gạt người. thật là hoàn toàn không thể tin a ta tâm a cảm giác thật là một nắm một nắm ta nương còn nói ta không thành thân nàng liền không hảo hảo ngẫm lại nàng cho ta tốt gương tốt sao ta này khủng hôn nhưng đều là bởi vì nàng tạm dừng một chút cảnh diễn muốn nói còn có người, các ngươi này đó một chút đều không ôn nhu nữ hài tử huế nguyệt muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do phi 10 phần mười khinh thường cảnh diễn Thiểu cô nương ra ra, ngươi còn rất lợi hại, ta. Ngươi như thế nào? Nam tử thanh âm sâu kín chuyển tới, cảnh diễn quay đầu lại, xem quả nhiên đúng là triệu cần ngôn, Hắn lúc này mới có điểm minh bạch nguyên lai like khi hàn cảm giác, này nói năng cẩn thận như thế nào cùng miêu giống nhau. lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện, hơn nữa là cái hộ mội của ma. Hắn còn chưa nói gì đâu, đều phải bị hắn chừng đã chết. Thật là 12 vạn phần oan uổng. Ta không ý gì a. ta chính là ta chính là ta dù sao cũng sẽ không đối nàng thế nào a ta như vậy có cách liệu cảnh diễn rốt cuộc dựng cơ hàng cùng triệu cần ngôn nói chuyện thật là quá có áp lực hắn gắt gao nhìn chằm chằm người cái này đại sắc khí thật sự là quá lợi hại người bình thường không thể trêu vào a ta không quá thích có người khi dễ ta muội muội liên tính là ngươi cũng không được nói xong nói năng cẩn thận nhìn nhìn cảnh diễn ngôn nói Cầm ngươi đổ vật chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này thì thầm thì thầm cái không để yên. Cùng lao nương nhóm dường như. Lời này, thật là một mũi tên xuyên tim. Cảnh diễn thể, không ai nói như vậy quá hắn, hắn ai hoán nhìn nói năng cẩn thận, gặp người ra vẫn là không dao động, rốt cuộc ôm chính mình quẻ, cô đơn rời đi. Xem hắn hưu quạng bóng dáng, vánh nguyệt nghiêng đầu xem nói năng cẩn thận, nôn nói, ca ca, ngươi gần nhất đối cảnh diễn ca ca. khi hẳn ca ca bọn họ tựa hồ đều không thế nào hưu hảo a đây là vì cái gì a nàng là không hiểu liền hỏi mà trốn ở góc phòng nhìn lén a cẩn tỏ vẻ nàng thỏa thỏa cái gì đều biết đây là sợ chính mình muội muội thụ hại hảo ca ca nói năng cẩn thận nhìn phía a cẩn trốn tránh phương hướng ngươi đi ra cho ta a cẩn không chịu động nhất định không phải nói nàng triệu cẩn ngươi đi ra cho ta ngươi tránh ở nơi nào làm cái gì A cần hắc hắc cười lộ ra khuôn mặt nhỏ, ta nhìn lén A, tuấn nam mỹ nữ, nhìn thật đẹp mắt A. Nói năng cẩn thận thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, ngươi nhìn xem, hắn mội mội hiện tại chính là như vậy hồn không tiếc. Nhân ra trong nhà tiểu thư đều là tiểu thư khuê các, chi thư đạt lý, chính là nhà bọn họ. Ách, tất cả đều là nghịch ngợm gây sự quỷ, thật là không biết như thế nào cho phải. Ta cũng là sợ các ngươi đã chịu thương tổn, các ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Được không? A Cẩn lập tức nhấc tay, ta biết đến. Nói năng cẩn thận trận trắng mắt, nhất không dài tâm chính là ngươi. A Cẩn, ô ô ô, ta còn vô tội. Ha ha. Nói năng cẩn thận ánh nguyệt đều là phát ra loại này tiếng cười. Có người vui mừng có người sầu, nói năng cẩn thận có hài tử. Lục vương phủ thật là nhất phái vui mừng không khí. Lục vương gia cùng lục vương phi đều tự mình tiến cung bẩm việc này. Hoàng đế đại duyệt, trong lúc nhất thời. Ban thưởng thật là quần quẩn không ngừng. Lục vương ra cảm thấy chính mình thể diện cực kỳ. Năm đó chính mình cái thứ nhất sinh hạ nhi tử. Hiện tại con của hắn cũng là cái thứ nhất có hài tử. Mặc kệ thế nào, mặc kệ sinh nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, kia đều là cái thứ nhất. Cái thứ nhất, chính là ý nghĩa bất đồng. Hiện giờ lục vương ra ra cửa đi đường đều mang phong. Cảm giác chính mình thật là trên mặt có quang. Lục vương phủ cao hứng, những người khác đã có thể sầu. Cảnh diễn cái loại này không coi là cái gì, càng tựa vui đùa, chính là chân chính sầu, đó là tứ vương gia loại này. Nhân gia nhi tử đều có hài tử, nhưng con hắn còn không biết ở nơi nào, tuy rằng hứa sâu kín cũng mang thai, chính là hắn luôn là không yên tâm. Một khi lại là cái nữ nhi, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Chứ bỏ như vậy, còn có trong nhà cái kia ngu xuẩn, đối tứ vương phi, không, hiện giờ chắc phi. Tứ vương ra là một chút kiên nhẫn cũng không có, hắn hận không thể làm người này mau chút chết đi, tồn tại trừ bỏ làm hắn không thoải mái, đó là tìm hắn đen ủi. Hắn trong lòng là biết đến, người này cả ngày tính kế như thế nào làm hứa sâu kín đẻ non. Nghĩ đến đây, hắn liền giận sôi máu, tựa hồ liền từ nàng bắt đầu tính kế ra cùng quận chúa bắt đầu, bọn họ tứ vương phủ liền bắt đầu vẫn luôn đi xuống sườn núi lộ, cũng không biết có phải hay không nàng cái này xui xẻo đồ vật liên lụy. êm đẹp trêu chọc ra cùng làm chi càng nghĩ càng là tức giận thứ vương gia đó là biểu hiện ra tới vạn tam nhất quán là đi theo tứ vương gia bên người tự nhiên biết tứ vương gia cảm xúc phập phồng thấy hắn như thế đại để suy đoán hắn tâm tình không tốt đó là trấn an nói vương gia ngài cũng chớ có lo lắng hứa chắc phi nơi đó chúng ta hảo sinh nhìn này thai nhất định là cái tiểu thế tử tứ vương gia lại không dám quá mức lạc quan hắn nhíu mày ngôn nói Nếu như không phải làm sao bây giờ? Có một thì có hai. Liên tính không phải, hứa chắc phi tất nhiên còn sẽ tái sinh. Vương gia, ngài vạn không cần quá nhiều lo lắng. Vạn tam không ngừng khuyên rốt cuộc làm tứ vương gia tâm tình hảo rất nhiều. thấy thế, vạn tam thở ra một hơi. Thấy tứ vương gia xua tay, hắn đó là lạng yên rời đi. Đã nhiều ngày hắn bận rộn trong ngoài, đều không có thời gian thấy minh ý đi nghĩ đến đây. hắn hơi hơi gợi lên khỏe miệng này trong phủ càng thêm không hào đãi minh y rìa minh y rìa như vậy tốt đẹp một cái cô nương nàng đã nhiều ngày đều đang làm cái gì đâu vạn tam trộm tới gặp minh y rìa nhưng là lại thấy nàng nước mắt ràn rúa ngân vạn tam khó hiểu bất quá minh y rìa nhưng thật ra không khách khí ngôn nói nghe nói hắn cùng minh ngọc thị phi ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng tỷ tỷ thế nhưng ở bên nhau gặp lén minh y lì nhu nhược đáng thương lên án vạn tam tức khắc kinh ngạc hắn lập tức phản bác nơi nào truyền đến như vậy tin tức thật sự là nói hiệu nói vượng ta như thế nào sẽ thích minh ngọc ngươi là biết ta nhất không thích như vậy trương dương ương ngạnh nữ hải tử kia vì cái gì sẽ có như vậy đồn đãi liền tỉ tỷ đều như thế nghĩ nếu như bằng không nàng lại như thế nào sẽ ở trước mặt ta ngôn nói còn có hứa trác phi cũng từng thử quá ta minh ý gì nhất phải đáng thương ai ngờ nàng chuyện gì xảy ra Gần đây lại là ngẫu nhiên kêu ta nói chuyện, chính là ngươi nên rõ ràng, đối như vậy nữ tử, ta là hết sức không mừng. Hai chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ngươi hẳn là tin ta. Vạn Tam giải thích nói. Minh Y thì không ngừng lắc đầu khóc, khóc đủ rồi, ngẩng đầu nhận chân ngôn nói. Vạn Tam ca, ngươi đi đi, rời đi kinh thành đi. Ta cảm thấy, muốn xảy ra chuyện nhi. Nga. Vạn Tam khó hiểu, đã xảy ra chuyện gì. Minh Y thì ngươi mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì mình y gì do dự một chút nôn nói vạn tam ca ngươi nương tử hồn qua vào phủ sau đó đâu nàng lại đây cùng ta thỉnh an ta lúc ấy liền ở trong phòng thấy nàng nàng lời trong lời ngoài ý tứ đều là tại hoài nghi ngươi ở bên ngoài có người hơn nữa hoài nghi người kia là tỷ tỷ của ta minh ngọc nàng không ngừng mà lấy lời nói dò hỏi ta lúc ấy ta hoảng loạn cực kỳ chính là ta còn là qua loa lấy lệ qua đi đại khái là ta quá mức khẩn trương đó là cảm thấy trong bụng không khỏe sau lại ta như xí trở về liền phát hiện nàng đi rồi lúc ấy ta là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng là sáng nay ta phát hiện ta trâm bạc tử không thấy nhất định là nàng nhất định là nàng mang đi ngươi tặng cho ta trâm bạc tử ngươi nói nàng có phải hay không phát hiện cái gì minh y rìa lôi kéo vạn tam gốc áo hoảng loạn ngôn nói Nàng nhất định là phát hiện cái gì. Vạn Tam ca, ngươi đi đi, ngươi đi rồi, ngươi liền an toàn. Ta thế nào không sao cả. Minh y hề rơi lệ. Vạn Tam một tay đem nàng ôm vào trong ngực, đừng khóc, ta sẽ không đi, ngươi cũng sẽ không có chuyện này. Nàng sẽ không phát hiện, cái kia cây châm ta căn bản là không có mang về nhà quá, nàng căn bản không thể biết đến. Mình y hề nghiêm túc hỏi, liền tính ngươi không có mang về nhà. Ngươi lại là không phải ở nhà các ngươi thường dùng cửa hàng đánh đâu. Hết thể đều là có khả năng. Vạn Tam ca, nếu như không có quan hệ, nàng vì cái gì trộm mang đi kia chỉ cây châm nhà các ngươi cũng sẽ không lưu lạc đến muốn trộm một cái châm bạc từ đi. Vạn Tam trầm mặc xuống dưới. Minh Y không ngừng cố gắng. Vạn Tam ca. Ta đừng rời khỏi ngươi. Không muốn không muốn. Nói xong, bổ nhào vào hắn trong lòng ngược khẽ nớp. Trầm mặc nửa ngày. Vạn Tam luôn nói, ngươi chờ ta, ta tới xử lý chuyện này nhi. Minh Y hoa ở hắn trong lòng ngực, trộm lộ ra một cái thực hiện được tươi cười, ngay sau đó dầu dị ân một tiếng. Hôm sau, đó là truyền đến vạn Tam nương tử rơi xuống nước mà chết tin tức, tứ vương gia nghe nói việc này cũng không quan tâm, chỉ là công đạo vạn Tam nhiều lo liệu một chút trong nhà. Nhưng thật ra Minh Y đã biết, âm thầm đắc ý hồi lâu. Nàng cầm một lần nữa mất mà tìm lại đến chính mình trong tay cây châm, cười lạnh, ngươi cho rằng ta tặng cho ngươi, chính là đối với ngươi được chứ. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tuy rằng vạn tam là ta một con chó, chính là này cậu, là tuyệt đối không thể có những người khác. Vạn tam nào biết đâu rằng, vạn phu nhân xác thật là có điều hoài nghi, cũng xác thật thấy minh ý đi hề, chính là châm bạc tử lại phi trộm mang đi, càng không phải phát hiện cái gì, mà là minh ý đi đưa cho nàng. Sợ là nàng đến chết cũng không hiểu được, chân chính cùng vạn tam có quan hệ người, không phải Minh Ngọc, mà là Minh Ý để. Mà hiện nay cho nàng cố ý lưu lại Minh Ngọc này tuyến, cũng là vì vạn nhất việc này sự phát, nàng cần thiết có một cái tốt dê thế tội, mà nàng tỷ tỷ triệu Minh Ngọc, nàng là nhất chọn người thích hợp. Vạn phu nhân, ngươi cũng không nên trách ta. Giết hại ngươi không phải ta, muốn trách, ngươi liền đi quái vạn tam hảo, ai làm hắn làm việc bất lợi đâu. Lâu như vậy đều không có cho ta đối phó những người đó, ta đã chờ không kịp nha. Nói xong, Minh Y Khanh khách bật cười. Gần đây trong kinh tựa hồ thời buổi rối loạn, rất nhiều người đều qua đời, có bệnh chết, cũng cố ý ngoại bỏ mình, càng có đột tử người. Đại để là như thế, mọi người đều cảm thấy đen đủi, cũng không biết người nào ngôn nói lá bưởi đi đen đủi, bởi vậy rất nhiều người ra đều mua vật ấy tắm gội. A cần nghe xong, nhịn không được muốn cười. Xem nàng muốn cười không cười bộ dáng, khi hàn nhướng mẩy, làm sao vậy? Dùng lá bưởi tắm rửa thực buồn cười. A cẩn gật đầu, ta nhớ rõ xem qua một quyển tạp thư, mặt trên muốn nói, lá bưởi đại để đều là ở ngồi tù ra tới đi đen đuổi thời điểm mới tắm rửa dùng. Tuy rằng này đó đều là bất tận không thật. Chính là ta cảm thấy đảo cũng không cần như thế. Khi hàn vì A cẩn pha trà, động tác lưu sướng, bất quá là đồ một cái trong lòng an ủi kỳ thật cũng không sao. A Cẩn ngẩng đầu nhìn lên Hàn biểu tình, nôn nói, gần nhất không ai buộc tội ngươi. Khi Hàn cười như không cười, như thế nào? Ngươi còn hy vọng có người buộc tội ta. Ta giống như cũng không có làm cái gì đi. Hắn không có ngừng tay động tác, khá vậy biết A Cẩn muốn nói cái gì. A Cẩn chi cầm xem hắn, nếu như có người muốn tính kế ngươi, như thế nào sẽ không hề tiếp lại lại đâu. Ngươi xem, ngươi tổ mẫu mất, Ngươi đều không có tham gia đâu. Cha ngươi cùng ngươi tổ phụ chính là đều tự mình thỉnh quá ngươi. Đại để là bởi vì hoàng thượng còn ở. Phó thời Hàn cười lạnh, hoàng thượng y tứ mới là trọng trung chi trọng. Hoàng thượng hướng về ta, bọn họ tự nhiên không dám vọng động. Kia nghỉ tắm gội đâu? A cẩn ngay sau đó hỏi, Hưu cái quỷ, nàng cùng ta có một đinh điểm quan hệ sao? Khi Hàn thật là không chút khách khí. A cần dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ngài tiêu sái, ngài kiên cường. Bất quá không ai đề sao. Rốt cuộc ngươi cũng họ phó. Khi hàn vi hơi liễm hạ mắt, nôn nói, để, Bọn họ dám sao? Ta tưởng bọn họ đều nên minh bạch, ta chỉ là mặc kệ bọn họ. Ta phó thời hàn liền tính không có hoàng thượng, cũng không phải dễ trọng. Mỗi người đều có chính mình lịch lân, bọn họ nếu như lù vào, liền phải trả giá 100 lần đại giới. a cẩn giơ lên đầu nhìn chằm chằm khi hàn mặt nhận chân ngôn nói đừng làm chính mình quá đến quá mệt mỏi khi vùng băng ra ý cười hỏi ngươi là ở quan tâm ta a cẩn có điểm biến ưu bất quá vẫn là ngôn nói nếu như ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào khi hàn gật đầu nhất phái hiểu rõ trạng ta đây đã hiểu ngươi quan tâm ta a cẩn xì một tiếng bật cười ra mặt dày xấu hổ xấu hổ mặt vạn tam nương tử đã chết ngoài ý muốn mà chết chuyện này nhi tuy rằng rất nhiều người cũng chưa để ở trong lòng nhưng là a cẩn lại cảm thấy không đúng lắm tính lên nàng cũng là nhận biết vị này vạn phu nhân đã từng ở tứ vương phủ trong yến hội nàng gặp qua vạn phu nhân một mặt nói như thế nào đâu chính là cái này triều đại đặc có nữ tử dịu dàng hiền thủ ẩn nhẫn rộng lượng a cẩn đảo cũng không phải muốn đi tra cái một vài mở rộng chính nghĩa nhưng là nàng lại cảm thấy người này chuyện này không thể không tra Khi Hàn lúc này, nhưng thật ra không quá hiểu biết, hắn hỏi, vì sao cô đơn đối người này chết thập phần để ý? Bất quá phủ một mở miệng, chính mình đó là suy nghĩ cẩn thận A Cẩn vì sao như thế, hắn hỏi, ngươi cảm thấy, nàng chết có thể là đề cập tới rồi Tứ Vương phủ sự tình. A Cẩn gật đầu, ta tổng cảm thấy, gần nhất ngoài ý muốn cũng quá nhiều chút, ngoài ý muốn nhiều, đó là làm ta hoài nghi lên. Chính là Tứ Vương gia không có động tác, đại để ngươi không rõ ràng lắm. Các vương phủ, hoàng đế đều xếp vào người, mà người này chung, có người là người của ta, ta xác định tứ vương gia gần nhất không có gì đại động tác, nếu như hắn thật sự cùng vạn phu nhân chết có quan hệ, sẽ không như vậy đảm nhiên. Kỳ thật tứ vương gia không phải một cái người thông minh, rất nhiều chuyện đều có hắn hành động quỹ đạo. Nhưng chuyện này nhi không có. Khi hàn làm việc, từ trước đến nay là ba phần cảm giác bảy phần chứng cứ. Chính là... cuối cùng sở hữu sự tình đều phải có chứng cứ tới bằng chứng a cẩn ngầm đầu nhận chân muốn nói tứ vương gia không có động tác chính là hắn không có động tác đã nói lên vạn phu nhân chết không có điểm đáng ngờ sao ta nhưng thật ra cảm thấy bằng không hắn bất động không đại biểu người khác bất động tứ vương phủ ta cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm tứ vương gia phải biết rằng một nghiên phía trước chính là có đại tin tức muốn truyền quay lại tới mà một nghiên chết thời điểm Bên người cũng chỉ có một cái vạn tam, ngươi nguyên lai nói qua, chưa từng có sự tình gì là trùng hợp, ta tin tưởng, một nghiên chết thời điểm vạn tam ở đây, cũng nhất định có hắn đạo lý. A Cẩn như vậy luôn nói, nhưng thật ra làm khi hàn gật đầu tán thưởng, hắn xác thật không có hướng phương diện này tưởng, rất nhiều sự tình hắn chú ý chính là khách quan, hậu trạch nữ quyến những cái đó, hắn vẫn là nhược hóa rất nhiều, mà A Cẩn nói rất đúng, tứ vương ra không thành vấn đề. không đại biểu những người khác không thành vấn đề. Vạn tam tuy rằng chung với tứ vương gia, nhưng là không thấy đến liền sẽ không làm chuyện khác. trong tay các ngươi cái kia nha hoàng tiểu hồng thế nào? a cẩn khẽ lắc đầu. Kaka đã xác định tiểu hồng không có vấn đề, chính là tiểu hồng không có vấn đề. nàng cũng đồng dạng không biết càng nhiều, nàng thậm chí liền một nghiên cụ thể thân phận đều không rõ ràng lắm. một nghiên cũng không có nói cho nàng. khi hàn mỉm cười nói, nàng cái gì cũng không biết. Vẫn là không nghĩ nói cho các người, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi đâu. A cẩn, cũng không biết, một nghiên cho nàng an bài đến nơi nào, có người ở nơi đó tiếp ứng nàng, này bản thân cũng đã có thể cho nàng tin, nàng cũng không biết rất nhiều, thậm chí một nghiên cùng chúng ta liên lạc phương pháp đều không có đã nói với nàng. Làm ta thấy nàng, khi hàn nhận chân muốn nói, a cẩn những mày, nàng có điểm không hiểu lắm khi hàn ý tưởng, khi hàn vi mỉm cười nói nói. Ngươi tin tưởng ta? Ta tự nhiên tin ngươi ca ca kết quả, chỉ là nói năng cẩn thận ở trong núi đãi lâu rồi, có một số việc nhi, hắn không có như vậy nhạy bén, ta tới cùng nàng nói, ta hy vọng có thể từ nàng lời nói tìm được một tia manh mối, chỉ cần một chút liền có thể. Ngươi phải biết rằng, khả năng một Nghiên Lơ đãng nói đã tiết lộ cái gì, chỉ là tiểu hồng không có nghĩ tới. A Cẩn Trần chờ một chút, gật đầu đáp ứng, "Tiếc hảo, ta tới an bài." a cần nếu đáp ứng rồi khi hàn nàng tới an bài như vậy nàng đó là quả nhiên thập phần nhanh chóng nguyên bản nói năng cẩn thận cũng không muốn cho khi hàn biết càng nhiều lục vương phủ nội tình đảo cũng không phải không yên tâm khi hàn chỉ là hiện tại hắn đã là thành niên cũng đã trở lại còn nơi trốn đều ỉ lại phó thời hàn trung quy không tốt tuy rằng mẫu thân thập phần xem trọng phó thời hàn càng là đem hắn trở thành con rể nhưng nói năng cẩn thận cảm thấy vẫn là không thể quá mức võ đoán Bọn họ hẳn là cấp A cần một cái cơ hội, cấp A cần một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội, nếu như A cần không lựa chọn khi hẳn, bọn họ không đến mức quá mức bị động. Đương nhiên, liền muội phu người được chọn tới xem, phó thời hẳn tự nhiên là tốt nhất. Chính là tốt nhất về tốt nhất, hắn đều có thể cưới một cái chính mình người yêu, vì cái gì mội mội liền không thể càng nhiều lựa chọn đâu. Chính là hiện tại A cần lại đây nói cho hắn, phó thời hẳn đã sớm minh bạch hết thảy. Chỉ là đặt ở trong lòng không có nói. Nói năng cẩn thận không chỉ có cảm khái, thật là không có cách. Hai nhà duyên phận, tựa hồ là cắt không ngừng ràng buộc, mà A Cẩn cũng căn bản tính kế bất quá phó thời Hàn, người này đầu óc cũng không biết là như thế nào lớn lên. Nhưng nói nói như thế, nói năng cẩn thận nhưng thật ra có vài phần minh bạch, đều nói phó thời Hàn nhạy bén bình tĩnh, chính là này nhạy bén bình tĩnh thấy rõ thị phi, cũng là vì hắn không có mẫu thân, không có da. Từ nhỏ liền sinh hoạt ở bên ngoài, tuy rằng nhìn như có hoàng thượng sủng ái, nhị vương gia phu thê yêu thương, nhưng là thực tế như thế nào, ai có thể biết đâu. Dù cho mọi người đều thích hắn, chính là chính hắn còn tuổi nhỏ đó là đã trải qua như vậy trọng đại biến cố, lại lần nữa bắt đầu một đoạn sinh hoạt, nghĩ đến cũng là sẽ tiểu tâm cẩn thận đi, có đôi khi có một số việc hình thành thói quen, thật sự liền rất khó sửa lại. Nói năng cẩn thận suy nghĩ rất nhiều, bất quá tuy là như thế Hắn vẫn là đáp ứng rồi A Cẩn yêu cầu, A Cẩn cũng nhanh chóng an bài phó thời Hàn đi gặp Tiểu Hồng. A Cẩn một nữ tử không có phương tiện ra cửa, bởi vậy nói năng cẩn thận cùng đi khi Hàn cùng đi thấy Tiểu Hồng, Tiểu Hồng cũng không nhận thức phó thời Hàn, khi Hàn tự nhiên cũng không có nói chính mình tên họ là gì. Nhưng cho dù như thế, vẫn là làm hắn đã nhận ra một tia dấu vết để lại, đã trở về trên đường, nói năng cẩn thận cảm khái, khương quả nhiên là lao cay. Phó thời Hàn, ngươi xác thật thật sự có tài. Khi Hàn vi cười, ta có rất nhiều mấy lần sao. Như thế nào đều đến hai hạ nửa đi. Nói xong, hai người nở nụ cười. Nguyên lai, like, khi Hàn truy vấn, vẫn luôn là trong phủ sinh hoạt hàng ngày, mỗi ngày mỗi cái thời gian, một nghiên đều sẽ làm cái gì, cũng bao gồm một ít những người khác thói quen. Tiểu Hồng biết đến tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể nói ra cái đại khái. Khi hàn cùng nói năng cẩn thận ngôn nói, ta cảm thấy, một nghiên phát hiện bí mật, rất có khả năng cùng triệu minh ý thì có quan hệ. Nói năng cẩn thận thập phần kinh ngạc như vậy kết luận, hắn nghiêm túc hỏi, vì sao sẽ như thế ngôn nói. Ta biết triệu minh ý đi làm người thập phần trong ngoài không đồng nhất, chính là dù cho như thế, cũng không đại biểu nàng liền có vấn đề đi. Nói thật, nàng một cái hậu trạch nữ tử, có thể có chuyện gì lớn đến làm một nghiên định ngày hẹn lâm ma ma. Chúng ta biết không đại biểu liền không có chuyện này nhi. Khi Hàn Như cũng là mang theo tươi cười, hắn nhất quán là như thế, mỉm cười nhẹ nhàng đem bất luận cái gì chuyện này đều có thể giải quyết. Chính là nội bộ như thế nào xác thật không người biết hiểu. Nói năng cẩn thận trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, hiện tại chúng ta đã không thể nào khảo chứng, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm tứ vương phụ. Khi Hàn luôn nói, ngươi có hay không chú ý tới Tiểu Hồng một đoạn lời nói? Nàng nói Bọn họ ra chủ tử trước khi chết mấy tháng thay đổi hai lần thói quen. Nguyên bản nàng là mỗi ngày trạm vạng đều đi hoa viên tàn bộ, không đi hoa viên, cũng sẽ ở trong sân chuyển động. mấy năm như một ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Chúng ta đều biết, đây là nàng siêu tập tình báo một cái phương thức. Chính là cái này phương thức ở ba tháng trước thay đổi. Cơm chiều sau, nàng bắt đầu ở trong phòng luyện cẩm. ngươi cảm thấy, nàng vì cái gì sẽ có biến hóa này. Bởi vì hứa sâu kín mang thai Điểm này nói năng cẩn thận nghĩ tới Khi hàng gật đầu Đúng vậy, hứa sâu kín mang thai Mà trong phủ có người bức thiết không hy vọng Hứa sâu kín đem đứa nhỏ này sinh hạ tới Vì sợ bị ương cập cá trong chậu Cũng hoặc là vì sợ bị người mượn đau giết người Nàng sửa lại chính mình thói quen Bắt đầu đánh đàn Chính là nàng trước khi chết một tháng Cái này thói quen lại thay đổi Biến thành mỗi ngày tiếp tục giải sầu Nhìn như là biến trở về nguyên lai thói quen, có lẽ có người sẽ nói, đây là hứa sâu kín thai ổn, không cần lo lắng quá nhiều, chính là ta nhưng thật ra cảm thấy, cũng không đúng. Bởi vì nàng tản bộ địa điểm, biến thành sân mà không phải hoa viên. Mà nàng tản bộ vị trí, thường xuyên là quay chung quanh Triệu Minh Y ở tròn nên ta cảm thấy, nàng hẳn là thám thính đến cùng Triệu Minh Y có quan hệ manh mối. Nói năng cẩn thận nghe đến đó, chỉ có một triệu phục Chính là triệu minh y nghĩ lại có cái gì đáng giá mất công đâu. Nói năng cẩn thận thật sự là khó hiểu. Có lẽ, A cần nói rất đúng, chúng ta từ bên này không có cách nào vào tay, có thể từ mặt khác một phương diện vào tay, một nghiên đã chết, vạn phu nhân đã chết. Một nghiên bên kia không có bất luận cái gì manh mối, chính là vạn phu nhân bên kia, chúng ta có thể tiếp tục điều tra. Có lẽ, các nàng biết đến, đều là cùng cái bí mật. Một cái đáng giá bị diệt khẩu bí mật. Khi hàn vi hơi nhìn trời, thấy xác trời dần dần âm xuống dưới, phảng phất muốn trời mưa giống nhau, hắn luôn nói, ngươi mau chút hồi phủ đi, ta đi cấp á cẩn mua điểm ăn. Nói năng cẩn thận nhịn không được thở dài, á cẩn không quá thích bên ngoài thức ăn. Khi hàn cười như không cười, u, ngươi nhưng thật ra chịu nói cho ta cái này. Nói như thế, khi hàn lại vẫn là cực kỳ cảm kích, ta biết nàng không thích. Ta chỉ là đi hỉ doanh môn cho nàng lấy chút điểm tâm. hỉ doanh môn thủy tinh bánh, nàng cực kỳ thích. Nói năng cẩn thận khỏe miệng run rẩy, yên lặng xem hắn. Khi hàn tiếp tục luôn nói, ta thuận tiện đi cho ngươi lấy mơ chua. Tẩu phu nhân có hỉ, ta này cũng không có gì hảo đưa, ta tưởng, này thức ăn tẩu phu nhân nên là cực kỳ thích. Có thai phía trước lý tố vấn khẩu vị thập phần thanh đạm, đại đệ từ y lĩa người đều là như thế, đều là không thích quá nặng khẩu vị nhi. Bọn họ càng chú trọng dưỡng sinh, khẩu vị nhi quá nặng, cùng thân thể là cũng không tốt. Bởi vậy đều rất là nhạt nhẽo, mà nói năng cẩn thận hàng năm dưỡng bệnh, cũng là thói quen thanh đạm ẩm thực, hai phu thế nhưng thật ra có thể ăn đến cùng nhau, chính là từ có thai, kia đó là bằng không, nàng đặc biệt thích an toàn, không chỉ có như thế, khẩu vị nhi càng là kỳ quái nói năng cẩn thận không nỡ nhìn thẳng. Nói năng cẩn thận. Ta nói nhà ta tố vẫn như thế nào luôn là làm ta không cần ở ngươi cùng A Cẩn trước mặt chặn ngang một đòn, nguyên lai like ngươi đã bắt đầu đi đại tẩu lộ tuyến. Hắn hơi hơi thở dài, nhà bọn họ nữ nhân, đều thập phần không có kiến thức A. Dung A Cẩn nói chính là, một đinh điểm viên đạn bọc đường liền có thể công phá. Khi hàn vi cười, bất quá xem ngươi như vậy biểu tình, ta liền biết chính mình lộ tuyến đi vẫn là đối. Nói không chừng, tương lai ta còn sẽ đi tiểu chất nhi lộ tuyến. Nói năng cẩn thận, ngươi có thể có điểm tiền đồ sao? Khi hàn vi cười, tiền đồ gì đó, càng phải xem như thế nào làm, ngươi lại như thế nào biết, ta này không phải có tiền đồ đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy như thế rất tốt. Tổng phải có người trả giá nhiều một chút, mà ta trước nay đều không ngại như thế trả giá. Cuối cùng một câu, hắn kỳ thật nói thập phần nghiêm túc. Nói năng cẩn thận nhịn không được, nếu như có một ngày ngươi phát hiện á cẩn không thích ngươi. Ngươi nên như thế nào đâu? Ngươi còn có thể như vậy đạm nhân sao? Ngươi trả giá quá nhiều. Nhiều đến làm ta cái này làm ca ca đều cảm thấy có áp lực, kỳ thật như vậy thật không tốt. Khi hàn ngướng mày, vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình, á cẩn như thế nào sẽ không thích ta đâu? Ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, chẳng lẽ, ngươi là tiền sản tổng hợp chứng? Nói năng cẩn thận cảm thấy, hắn nghe không được tổng hợp chứng này ba chữ, mỗi khi nghe thế ba chữ. Hắn liền thập phần táo bạo muốn đánh người. Hắn chỉ là có điểm tiểu cảm xúc A, những người này liền cho hắn ấn các loại tổng hợp chứng hôn trước tổng hợp chứng hôn sau tổng hợp chứng tiền sản tổng hợp chứng. Tương lai, có phải hay không còn phải có hậu sản tổng hợp chứng? Nói năng cẩn thận thập phần phẫn nộ tưởng, hắn chỉ là vì mội mội nhọc lòng A. Đương nhiên, hắn hôm nay còn không biết, mấy tháng sau, hậu sản tổng hợp chứng thật sự bị ấn tới rồi hắn trên người, a di đà phật. Hắn hai cái mội mội nào biết đâu rằng hắn lớn nhất ca tâm tư đâu. Thế tử gia phó công tử, nói năng cẩn thận đang ở phẫn nộ dối rắm, liền nghe được nữ tử thanh âm, trong kinh nữ tử, hắn nhận thức thật sự không nhiều lắm. Nói năng cẩn thận quay đầu lại, thấy là thôi mẫn, thôi mẫn như cũ là như vậy, một thân hồng ý đi nhiệt tình như lửa. nàng mỉm cười ngôn nói, nhưng thật ra không nghĩ ở trên đường cái đó là đụng tới các ngươi nhị vị. Thật sao đâu? Nàng tầm mắt lơ đãng đảo qua nói năng cẩn thận, thấy hắn một thân bạch tí kìa, trên mặt mang theo bất đắc dĩ cười, bất quá rồi lại không có một tia u sầu, thập phần rộng rãi. Lại tưởng kiếp trước cái kia tràn ngập khói mù nam tử, lại là không thể trở thành một người. Nói năng cẩn thận cười, là nha, thật xảo. Nếu như là người bình thường, hắn xã giao một chút đều sẽ không, nhưng là thôi mẫn bất đồng, hắn vẫn nhớ rõ thôi mẫn trợ giúp quá a cẩn, thả cùng nàng quan hệ không tồi. đối bọn họ thích ra thiện ý người nói năng cẩn thận tự nhiên sẽ không ác nôn tương hướng thôi mẫn cười không biết ra cùng quận chúa tốt không hồi lâu không thấy lại là có chút tưởng niệm ra cùng quận chúa đâu gần đây trong kinh tưỡi hồ tiến vào thời buổi rối loạn tự lần trước du thuyền phát sinh ngoài ý muốn này đó danh môn khuê tú nhưng thật ra cũng hiếm khi mở tiệc chiêu đãi người khác nếu như ra cái cái gì ngoài ý muốn nhưng thật ra khó mà nói như là tô nhu Tô ra hiện giờ đã bại, tôi nhu ca, ca lại bởi vì gây chuyện bị bắt lên, chỉ là lần này tựa hồ cũng không ai giúp án, nói vậy ở trong đó cả đời đều ra không được. Mà tôi nhu đâu, nàng còn lại là cũng không hề lược thuật trọng điểm cứu nàng ca ca. A cần vẫn là dáng dấp như vậy, nếu như thôi tiểu thư có rảnh, có thể đi vấn an A Cẩn nghĩ đến nàng nhìn thấy ngươi cũng thập phần vui mừng. Nói năng cẩn thận nói đều không phải là khách khí lời nói, mà là phát ra từ thiệt tình. Nguyên bản A cẩn cùng Thi Lam quan hệ cực hảo, thường xuyên cùng nhau chơi đùa, tuy rằng hai người tính tình bất đồng, nhưng là lại ngoạn nhi cực hảo. Điểm này làm nói năng cẩn thận đều cảm thấy thập phần buồn bực. Sau lại Thi Lam gà chồng, nhị vương phủ tuy rằng cùng bọn họ quan hệ cực hảo, nhưng là Thi Lam rốt cuộc là thế tử phi, muốn vội sự tình cũng nhiều, nhưng thật ra không có như vậy nhiều nhàn rôi thời gian. Bất quá Thi Lam chuyện này, nhưng thật ra làm nói năng cẩn thận minh bạch, đều không phải là là tương đồng tính cách mới có thể cùng nhau chơi đùa, bất đồng cũng là giống nhau sẽ ngoạn nhi thực hảo. Bởi vậy hắn nhưng thật ra hy vọng Thôi Mẫn có thể cùng muội mội nhiều tiếp xúc tiếp xúc. kia ngày khác, ta chắc chắn tới cửa bái phòng. Thôi Mẫn mỉm cười, hơi hơi một phút, tiểu nữ còn muốn đi mua chút giấy và bút mực, liền không quay rời hai lần công tử. Đại Thôi Mẫn rời đi, khi Hàn Nguồn nói, ta đi cấp hỉ doanh môn. Trong chốc lát đi nhà ngươi ha. Đây là công đạo nói năng cẩn thận. Nói năng cẩn thận trận trắng mắt, ngươi ngày nào đó không tới, dùng đến nói cho ta sao? Ta là khách khí người. Nghe xong lời này, nói năng cẩn thận trận trắng mắt càng thêm lợi hại, khi hàn nhưng thật ra nở nụ cười. Quả mơ ước quả nhiên cực hảo, Lý Tố vẫn ôm cái bình không bông tay, thẳng cảm khái phó thời hàn là người tốt. Nói năng cẩn thận xem chính mình nương tử nguyên bản như vậy thông minh hiện giờ cũng ngã xuống thức ăn dưới. không cấm có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Mà A Cẩn cũng ăn hăng hái, thì doanh môn thủy tinh bánh, thật là ngọt mà không nhị A Cẩn tỏ vẻ, nàng thích đến không được. Kỳ thật nếu như nói tốt ăn đến không được đến không được, so ra kém trong hoàng cung món ăn chân quý, kia cũng là không có. Chính là này lại làm nàng cực kỳ yêu thích, ai làm này thủy tinh bánh, thập phần sắp xỉ hiện đại hương vị đâu. Người luôn là có một ít như vậy tình tiết, Thủy Tinh bánh nghe nói là cảnh lê tịch phát minh, chính là A cần biết, này không phải nàng phát minh, mà là nàng dùng hiện đại cách làm, nguyên bản ở hiện đại thời điểm cảm thấy không có gì, chính là hiện tại lại cảm thấy ăn ngon đến không được. Đây là một loại tình cảm. Ta liền thích xem A cần ăn cái gì bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhi phình phình, phảng phất là sóc con giống nhau. Phó Thời Hàn khen người, luôn lại như vậy độc đáo. A cần thở dài, Nếu như ngươi có thể đổi một loại cách nói, ta tưởng ta sẽ càng thêm cao hứng. Này tiểu bao tử mặt. a cẩn trận trắng mắt, này còn không bằng vừa rồi cách nói đâu. Phó thời Hàn, ngươi thật giỏi. Khi Hàn cười ngôn nói, các ngươi huynh ngội, tựa hồ đều man thích trận trắng mắt. a chỉ là như vậy thật sự khó coi lại không lẽ phép, trước mặt ngoại nhân, vẫn là chú ý chút đi. Đương nhiên, ta không tính người ngoài. a cẩn vén tay háo, ngươi là muốn làm chuyện sao? khi hàn sao có thể a cẩn xem vẻ mặt của hắn nhịn không được nở nụ cười vừa rồi ta xem ngươi từ a điệp trong viện bên kia lại đây chính là có chuyện gì nhi khi hắn hỏi a cẩn tấm tắc cũng không có gì chuyện này chỉ là có người ở trước mặt ta tìm đường chết thốt ra lời này khi hàn minh bạch hắn cười lạnh nếu như ngươi không thích nàng liền xử lý rớt lưu trữ cũng là sốt ruột a cẩn Nàng không biết từ nơi nào nghe nói Tô Nhu chuyện này, nhận định là ta làm, sợ tới mức muốn chết. Đại khái cũng là sợ ta đối phó nàng đi, lại là muốn tự sát. Ta vừa rồi qua đi nhìn thoáng qua, không chuyện gì, nàng là cố ý, cũng không phải thật sự muốn chết. A Cẩn cảm thấy, chính mình thật là nằm cũng trúng đạn, tuy rằng nàng là đối Tô Nhu không thế nào có hảo cảm, cũng xác thật không tưởng khách khí, chính là không đợi nàng động thủ. Tô nhu chính mình liền có chuyện A triệu minh ngọc động tắc càng mau, nàng có biện pháp nào? Nàng lại muốn chết, khiến cho nàng hoàn toàn chết. Khi rét lạnh nhiên muốn nói, kỳ thật hắn minh bạch A cẩn tâm tư, A cẩn sở dĩ không đối A điệp động thủ, xác thật là xem ở lục vương ra mặt mũi thượng, tuy rằng lục vương gia làm người rất cha, nhưng là không gì ý xấu, nhưng thật ra bởi vì ngu xuẩn làm không ít chuyện tốt nhi. Nàng thật sự là không đành lòng thấy lục vương gia thương tâm. Nói đến cùng, vẫn là nàng phụ thân. Nhưng là A Điệp tựa hồ không rõ điểm này, không ngừng tìm đường chết, cả ngày liền nghĩ đối phó A Cẩn. Nếu như nàng cùng A Cẩn tốt tốt đẹp đẹp, Lục Vương Phi làm người cũng sẽ không khó xử nàng. Nghĩ đến còn sẽ cho nàng tìm một cái người trong sạch gả đi ra ngoài, nhưng là hiện tại xem nàng như vậy, như thế đều là khó khăn. Không có người sẽ cho chính mình thụ một cái địch nhân, cũng không có người sẽ lấy ơn báo toán. Đó là ngốc tử. Ngươi có thể hay không không như vậy bạo lực." A Cẩn cười chọc Khi Hàn, trong đồng thời còn không quên ăn cái gì, làm Khi Hàn quả thực buồn cười, hắn cười hỏi, "Vậy ngươi ý gì?" A Cẩn ta đột nhiên suy nghĩ, nếu như ta mang nàng ra cửa, nàng có thể hay không cùng người khác nói là ta hại Tô Nhu?" Khi Hàn tưởng tượng một chút luôn nói, nhưng thật ra có cái này khả năng. "A Cẩn, ta đây mang nàng ra cửa hảo." Khi Hàn. "A Cẩn nghiêng đầu." Kỳ thật ta cũng có chút phiền. Nàng cả ngày động kinh, chúng ta cũng không thể luôn là không có bất luận cái gì lý do đem người đóng lại. Tuy rằng ta cảm thấy không có gì vấn đề lớn, nhưng là tổng vẫn là phải cho cha ta điểm mặt mũi. Tổng cho hắn biết, không phải chúng ta một hai phải đóng lại điệp nha đầu, mà là hắn điệp nha đầu là cái bệnh tâm thần. Khi hàn, mỗi người đều nhìn đến là Triệu Minh Ngọc đem Tô Nhu đẩy hạ thuyền, nhưng là nàng lại kiên trì nói là ngươi làm. Không phải bệnh tâm thần là cái gì đâu. A Cẩn gật đầu cười, đúng rồi, chính là như vậy cái đạo lý. A Cẩn nói rõ muốn tính kê A Điệp, nhưng A Điệp lúc này cũng không biết, bởi vì nàng tự sát, nàng cùng liên phu nhân bị nhốt ở một phòng, hai mẹ con giúp vào cùng nhau, thập phần đau khổ. Nương, ngươi nói làm sao bây giờ? A Cẩn là người điên, nàng thế nhưng thật sự đối tô nhu xuống tay, nếu như không phải nàng xuống tay. Tô Nhu như thế nào sẽ có xảy ra chuyện như đâu? Nhất định là cái dạng này a. A Điệp cũng không biết bên ngoài tình huống, nàng vẫn nhớ rõ lần trước Ga Cẩn tới xem nàng thời điểm lời nói, nàng nói, sẽ không bỏ qua Tô Nhu, quả nhiên, Tô Nhu đã xảy ra chuyện, Tô Gia cũng đã xảy ra chuyện. Liên Di Nương nghĩ đến đây cũng là không rét mà run, nàng run rẩy lôi kéo A Điệp, A Điệp, bằng không chúng ta cầu xin bọn họ đi, cầu xin bọn họ. Làm cho bọn họ buông tha chúng ta. A điệp nếu mày, chúng ta liền tinh cầu, bọn họ liền sẽ buông tha chúng ta sao? A cần đã biết, nàng đã biết lần đó sự tình ta cũng có phần, nàng hiện giờ không động thủ nghĩ đến chính là đang ngợi, chờ càng thêm thích hợp làm chúng ta chết cơ hội. Nương, chúng ta không thể cầu bọn họ, cầu cũng là vô dụng công, chúng ta chỉ có thể hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Nếu như, nếu như người khác đều đã biết A Cẩn tác động. Nhất khởi bán, ít nhất chúng ta còn có thể hảo hảo tồn tại A. Bọn họ ngại với bên ngoài dư luận, cũng chưa chắc dám đối với chúng ta xuống tay. Nếu như gặp phải cái không sợ cường quyền phẩm hành tốt, nói không chừng ta còn có thể gả đi ra ngoài. Nương, lúc ấy, chúng ta liền có hy vọng a chỉ cần ta hôn phu ở trong chiều có địa vị, như vậy chúng ta còn lo lắng cái gì đâu. Liên di nương xem A Điệp, trần chờ hỏi, như vậy có thể sao? A điệp. Nhất định có thể. Lúc ấy chúng ta ba người mưu đồ bí mật. Ngươi xem, triệu Minh Ngọc đã xảy ra chuyện, Tô Nhu đã xảy ra chuyện, thực mau liền sẽ đến phiên ta. Nếu như chúng ta như vậy ngồi chờ chết đi xuống, thực mau liền sẽ đến phiên chúng ta. Nương, chúng ta cần thiết nghĩ cách. Ngươi xem, ta lần này chủ động xuất kích, liền có nhất định hiệu quả. Nếu như không phải bởi vì ta tự sát, bọn họ như thế nào sẽ cho ngài cùng ta nốt ở cùng nhau. Liên Di Nương tưởng tượng, Cảm thấy xác thật có đạo lý, nếu ngươi nói như vậy, vậy nghe ngươi. A Điệp gật đầu, cho nên chúng ta nếu muốn hết mọi thứ biện pháp rời đi nơi này, ngài hiểu sao? Tưởng hết mọi thứ biện pháp. Hơn nữa, ta muốn chạy nhanh lựa chọn một cái tốt nam nhân gả đi ra ngoài. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có tương lai. Ngài con rể có quyền thế, cha cũng sẽ đối ngài tốt hơn rất nhiều. Giả lấy thời gian, đem ngài để vì chắc phi cũng không phải không thể. Chỉ cần chúng ta hảo hảo chu tính, hết thể đều là có khả năng. Vậy ngươi nhưng có người tốt tuyển. Liên Di nương mở mịt hỏi. Mấy ngày này lục vương ra đều không có tới xem nàng, nàng đã hoàn toàn luống cuống tâm thần. Nhớ năm đó, nàng cũng bất quá là cái gánh hát xuất thân nữ tử, nơi nào có cái gì tính kế. Ngài còn nhớ rõ ngu kính chi ngu đại nhân sao? A Điệp hơi hơi đỏ mặt, ta cảm thấy, hắn tất nhiên là không sợ cường quyền. là cái kia cưới giả thê tử. Chính là hắn như vậy lão, lại là cái người góa vợ, người gả hắn, mệnh nha. Liên di nương chút nào không nghĩ A Điệp là cái cái dạng gì thân phận, nhưng thật ra cảm thấy ngu kính chi thân phận thấp. Nàng suy nghĩ một chút, luôn nói, nếu như ngươi phải gả cho một người, như vậy ta nhưng thật ra cảm thấy, cảnh diễn công tử rất tốt. A Điệp như mày, cảnh diễn, hắn sắc thật không tồi. Chính là hắn ở trong triều. Cũng không có cái gì chức quan Nam tử có thể nào không ở triều làm con đâu Sĩ nông công thương Hắn một cái phủ thừa tướng tiểu công tử Lại là đi rồi nhất hạ tầng Ta không mừng Người này không tiến tới Liên di nương suy nghĩ một chút Gật đầu ngươi nói có chút đạo lý Bất quá ta cảm thấy Hắn cũng không thấy đến liền sẽ vẫn luôn như thế Nếu như ngươi gả cho hắn Thành hắn nương tử ngươi nói chuyện tự nhiên có trọng lượng Ta á điệp như vậy mỹ lệ còn sâu hắn không hóa thành nhiễu chỉ nhu A Điệp sắc mặt tướng đỏ, hần dối nhìn thoáng qua Liên Di Nương, mẫu thân quán là sẽ rêu cơ ta. Tóm lại ta mặc kệ, ta không cần cảnh diễn, mặc kệ là cảnh diễn vẫn là phó thời Hàn, ta đều không thích. Ta muốn ngu kính chi như vậy nam tử. Anh Vĩ, nội liễm, nghĩ đến ngu kính chi, nàng đỏ mặt. Liên Di Nương thấy nàng như thế, như thế nào còn không rõ, mỉm cười gật đầu ngôn nói, vậy nghe người, ta liền biết, ngươi nha đầu này là cái có chú ý chỉ là về sau tự sát như vậy chuyện này liền không cần làm ngươi thật là hù chết mẫu thân mẫu thân đã có thể ngươi như vậy một cái bảo ngươi cũng không thể a a điệp gật đầu cười ta biết đến mẫu thân yên tâm ta nơi nào sẽ chết ta sớm đều tính kế hảo chết thật ta cũng đến kéo a cẩn cái kia tiểu tiện nhân chôn cùng đừng tưởng rằng chính mình có thể hảo hảo không chuẩn cùng mẫu thân nói chết Liên di nương giữ chặt ta điệp tay, cái này trong phủ, chỉ có chúng ta mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, ngươi cũng không thể làm vậy. A điệp mỉm cười, nương yên tâm, ta đáng tiếc mệnh đâu. Hiện tại chúng ta nếu muốn chính là, như thế nào làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, chúng ta hiện tại làm hai bước tính toán. Thứ nhất là nghĩ như thế nào trộm chạy đi, mặt khác thứ nhất đó là như thế nào làm cho bọn họ mang ta đi ra ngoài. Này hai loại, chỉ cần có một liền có thể. Liên di nương gật đầu, làm nương ngắm lại. Mẹ con hai người thương lượng hăng say, lại không biết này hết thảy đều bị bà tử nghe lên đến. Hơn nữa báo cho A Cẩn, A Cẩn nghe bà tử một chữ không lầm học A Điệp nói, nhướng mày nhìn lên hàn, cái này A Điệp, nàng không riêng, có bị hại vọng tưởng chứng. Còn có hoa si chứng. Nhân gia ngu kính chi làm gì muốn thích nàng A nhân gia đều là đương triều chính nhị phẩm quan to, cưới ta đều dư giả, còn nàng... Tấm tắc. Liên di nương càng đầu, còn ghét bỏ nhân ra là tuổi đại, còn ghét bỏ nhân ra là người góa vợ. Ai mà ơi, bọn họ nghĩ như thế nào? A cẩn phun tào xong, liền nhìn lên mặt lạnh lùng sắc không thế nào tốt ngồi ở chỗ kia. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái. A cẩn rối tay xem xét, phát hiện phó thời Hàn cái chán độ ấm khá tốt, không nóng lên à? như thế nào sắc mặt như vậy khó coi. Thấy nàng vẫn là chút nào không hiểu, khi Hàn cảm thấy chính mình thật mệnh tâm. Cái này tiểu cô đương, thật là làm người nhọc lòng, cái gì tê ơ. Cưới người dư giả. A tính múa may khăn tay nhỏ, này không phải một cái so sánh sao. Khi hàn, ngươi so sánh, không quá thỏa đáng. Ta cảm thấy này đã là làm thấp đi ngươi, lại là làm thấp đi ngu kính chi. A cẩn, ji ji Khi hàn nghiêm túc, các ngươi đều là quang minh lỗi là người, không thể dùng để đánh như vậy so sánh. A cẩn, nga nga. Giống như nơi nào không rất hợp đâu Xem nàng đáp ứng thông thuận Khi hàn thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm nàng Gợi lên khỏe miệng A cẩn, miêu cái mễ, Phó thời hàn cười rộ lên thật là quá đẹp Ngao O ngao, quá đẹp A cẩn tiểu hoa si giống nhau nhìn chầm chằm phó thời hàn Khi hàn xem nàng biểu tình Tựa hồ minh bạch cái gì Cười càng thêm sán lạn vài phần A cẩn, ngươi cảm thấy khi hàn Ca ca người thế nào a Cẩn lập tức trả lời là cái đẹp mỹ nam tử nay thật là tiểu hoa si tiêu chuẩn đáp án phó thời hàn hơi hơi cúi đầu nôn nói mỹ nam tử a ta hỏi là con người của ta như thế nào không phải ta lớn lên như thế nào đâu a Cẩn lúc này mới có điểm hoàn hồn ngang nga người như thế nào a người có điểm lãnh đạm có điểm tàn nhẫn có điểm xà tinh bệnh chính là này đó đều không ảnh hưởng ngươi trở thành một cái mỹ nam tử Khi hàn cười nhéo nhéo A Cẩn khuôn mặt, thật là cái tiểu nha đầu. A Cẩn rốt cuộc hoàn toàn hoàn hồn, nàng xem phó thời hàn tay, hắn tay thon dài trắng nón, cùng giống nhau nam tử hoàn toàn bất đồng, lại nói tiếp, nàng cũng gặp qua rất nhiều người tay, chính là tay giống phó thời hàn như vậy đẹp, rồi lại là không có. Nam tử như hắn, thật là được trời ưu ái. Trong kinh tuấn Mỹ nam tử nhiều, chính là so phó thời hàn xuất sắc, A Cẩn cảm thấy căn bản không có. A Điệp ngôn xưng ngu kính chi càng tốt, nàng cảm thấy này thật không xem như tốt ánh mắt, phải biết rằng mặc kệ là khi hàn ca ca vẫn là cảnh diễn ca ca, đều là sao có thể vừa thấy xuất sắc người. Đương nhiên, không phải nói ngu kính chi ca ca không tốt, có thể so khi hàn ca ca, trung quy kém như vậy vài phần. Ta cảm thấy, A Điệp là cái ngu xuẩn. A Cẩn nhận chân ngôn nói. Nga! Vì cái gì nói như vậy? Bất quá nàng là ngu xuẩn chuyện này nhi. Chúng ta không phải đã sớm biết sao. Khi hàn cười ngôn nói, tựa hồ phát hiện A Cẩn thực thích hắn cười, hơn nữa dễ dàng bị mê hoặc, bởi vậy hắn khi nói chuyện liền gợi lên ngôi, cả người phát ra nhu hòa khí chất. Quả nhiên, A Cẩn lại mắt lấp lánh, phó thời hàn như vậy, thật sự là xưng được với lại như ngọc nam tử. Ngày xưa luôn là xem tiểu thuyết miêu tả nam chính ôn nhuận như ngọc, A Cẩn cảm thấy chuyện này có điểm quái, cái dạng gì tính ôn nhuận như ngọc. tổng không thể lớn lên giống ngọc thạch đi Liên cái này đề tài nàng còn ở trên mạng cùng người đánh nhau một trăm hồi cái này từ nhi căn bản là không nên xuất hiện a chính là hiện tại xem phó thời hàn nàng trong đầu cũng chỉ thừa như vậy một cái từ nhi nếu như ai nói phó thời hàn không phải ôn nhuận như ngọc khi chất xuất trần mỹ nam tử nàng liền dùng gạch chụp trên ai ta là cảm thấy a điệp thực không có ánh mắt a cần nuốt một chút nước miếng nhận chân muốn nói khi hàn ca ca rõ ràng cùng ngu kính chi đẹp một trăm lần nàng như thế nào liền sẽ cảm thấy ngu kính chi hào đâu tuy rằng ngu kính chi cũng không kém chính là cùng ngươi so mặc kệ là diện mạo vẫn là tuổi rõ ràng đều kém cỏi khi hàn rốt cuộc không nhịn xuống xì một tiếng bật cười ta nên cảm tạ a cẩn như vậy khẳng định ta sao a cẩn nếu như ngươi tưởng cảm tạ cũng là có thể nàng nghịch ngậm trước mắt khi hàn ta đây lấy thân báo đáp hảo A Cẩn, tạm dừng nửa ngày, nàng béo eo, ta còn là cái tiểu cô nương đâu, ngươi sao lại có thể mơ ước ta? Lúc này nhưng thật ra khôi phục bình thường. Khi hàn nhúng mày, không phải ngươi làm ta cảm tạ sao? Ngươi xem ta thân vô vật dư thừa, chỉ có thể lấy thân báo đáp, lại nói ngươi như vậy khẳng định dung mạo của ta, tất nhiên là mơ ước hồi lâu. A Cẩn, vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi làm cực hảo A. Nhà của chúng ta A Cẩn. thật là muốn trò giỏi hơn thầy. Ta đều làm không được đâu. A Cẩn, phó thời Hàn. Hai người cho nhau nhìn chằm chằm, nửa ngày, đều nhịn không được bật cười. A Cẩn càng khái, khi Hàn ca ca là cái người xấu, hiện tại cũng không đau ta. Khi Hàn, lời này từ đâu mà nói lên? A Cẩn lên ăn nói, ngươi vừa rồi bố trí ta, dầm gì? Khi Hàn, ta kia rõ ràng là khích lệ A. Hai người nói dỡn. A Cẩn cùng khi hàn từ nhỏ đó là quen biết, thật sự là còn sẽ bỏ thời điểm liền có tình nghĩa, tuy rằng hiện giờ đã lớn lên, chính là A Cẩn vẫn là hài tử khi cảm giác, nói chuyện cũng không lắm để ý nàng là như thế, nhưng người khác lại không như vậy tưởng, cái này người khác, đó là lại đây tìm A Cẩn với Nguyệt. Với Nguyệt cảm khái, nàng muội muội thật đúng là lớn mà ta, liền phó thời hàn đùi đều dám ôm. Người kia rõ ràng liền rất đáng sợ. Hơn nữa, Người cũng không đau ta. Như vậy câu thức, thật sự không có vấn đề sao. Vãnh Nguyệt lâm vào khó hiểu. tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây? A cẩn nghe được tiếng vang, xem là Vãnh Nguyệt, vội vàng với tay, mau tới ngồi. Vãnh Nguyệt suy nghĩ một chút, quyết định cứu vớt muội muội với nước lửa, vì thế trực tiếp ngồi xuống A cẩn bên người. Phó công tử như vậy vãn còn không rời đi sao? Nàng nghéo tiểu nắm tay, thật là cố lấy lớn nhất dũng khí. Khi hàn liếc nàng động tác, dừng một chút, nở nụ cười. Này lục vương phủ huynh muội nhưng thật ra thú vị, đều đem á cẩn trở thành dễ toái tiểu hoa nhi. Nhưng bọn họ lại biết sao. Cái này tiểu hoa nhi kỳ thật so các nàng còn trường răng nhọn. Nghe nói cảnh diễn hôm nay lại đây. Hắn đã nhiều ngày tới lục vương phủ nhưng thật ra rất thường xuyên. Khi hàn nói gần nói xa. Nhắc tới cái này, với Nguyệt cũng buồn bực mặt, nàng hỏi, đúng rồi. Hắn mấy ngày nay tổng tới chúng ta nơi này đi bộ cái gì A. Chúng ta lục vương phủ lại không phải cửa thành, đi tới đi lui. A cần yên lặng không nói gì, nàng tỉ tỉ như thế nào như vậy đơn thuần, khi nói chuyện đã bị người đem để tài bắt cóc đi rồi, thật là... Ô oh, hô oh, ai thay. Hơn nữa, vì cái gì bọn họ đều nhìn không ra tới đâu, phó thời hàn ý tứ thực rõ ràng a, Rõ ràng là hắn hướng dẫn cảnh diễn ca ca a. Tuy rằng cảnh diễn trước nay chưa nói quá, nhưng là A Cẩn khẳng định, này trong đó có phó thời Hàn Bút Tích. Những người này vì cái gì nhìn không ra tới, vì cái gì? A ô!